Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện tôi không hợp yêu đương. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc chuyện.com. Trường 21, sau khi Hạ Duy gửi tin nhắn thì trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, không yên, đợi hơn nửa tiếng sau mới nhận được hồi âm của Giang Chi Châu tôi vừa ở phòng bếp, khi nào thì ăn. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát phòng bếp. Anh lại làm món ngon gì rồi? Giang Chi Châu, phòng bếp của Thiên Hà Cư, làm đồ ăn khách gọi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, à tối hôm nay ăn lẩu đi. Giang Chi Châu, ăn ở nhà ai? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, nhà 1908 ở lầu 3. Giang Chi Châu, Giang Chi Châu cô muốn nấu trong nhà sao? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, ừ, lần trước Hạ Minh Minh có đem túi gia vị nấu lẩu ở dưới quê lên, bây giờ còn dư lại một túi. Giang Chi Châu, 7 giờ tôi đến, có cần tôi đem gì đến không? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, không cần, tôi sẽ mua lúc về nhà. Giang Chi Châu, vậy được. Tên của cô dài thật. Hạ Duy, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, anh không đặt biệt danh cho tên tôi sao? Giang Chi Châu, đặt rồi. Hạ Duy, Hạ Duy, xin hãy đặt tên là 18 tuổi. Giang Chi Châu, anh cảm thấy cô giống 3 tuổi hơn. Hạ Duy không nghe thấy trong lòng Giang Tiên Sinh đang phỉ nhổ cô, nhưng trên thực tế nếu có người nói cô 3 tuổi thì cô sẽ càng vui vẻ hơn. Hơn 5 giờ chiều cô đóng cửa hàng, cảm giác làm bà chủ lần nữa thật tốt, cô bước chân ra khỏi cửa hàng nhưng chưa về nhà ngay mà đi đến Bách Hóa Tinh Quang. Mua một đống nguyên liệu ở siêu thị, rồi Hạ Duy lại đi mua thêm mấy chai bia cô không biết Giang Chi Châu thích uống gì nên bèn dựa theo sở thích của mình mà mua. Lúc cô cầm túi lớn túi nhỏ về nhà đã là 6 giờ 30, Hạ Duy lấy đồ ra rồi bỏ vào bồn rửa, vén tay áo chuẩn bị làm. Bình thường cô rất ít xuống bếp, nên cắt thịt không quen tay lắm, cô nhìn khoai tây và củ sen bị mình cắt thật xấu xí trên thớt, cô thấy thôi mà kệ nó, dù sao cũng vào bụng cả. Cô bận rộn đến tầm 7 giờ thì chuông cửa vang lên, Hạ Duy chạy đến trước cửa nhìn qua mắt mèo, quả nhiên là Giang Chi Châu, anh đến rất đúng giờ. Giang Chi Châu, lúc ăn tôi rất đúng giờ. Hạ Duy, cô thấy túi trái cây trên tay anh, cô nhếch mày nói thế nào, còn cảm thấy xấu hổ vì đi tay không đến sao. Chỉ là tôi thèm muốn ăn salad trái cây thôi. Hạ Duy không nói gì nữa, mời anh vào cửa anh ngồi ở ghế salon đợi một lát đi tôi chưa làm xong, cô nói xong thì lại chạy vào phòng bếp Giang Chi Châu nhìn về hướng phòng bếp rồi cũng đứng dậy đi vào. Hạ Duy vẫn còn đang cắt thịt Giang Chi Châu đứng bên ngoài nhìn một hồi mà lông mày không ngừng nhướng lên, anh đi tới cầm lấy con dao phay trong tay cô, để tôi làm cho theo cách cắt này của cô thì đến sáng mai mới có ăn. Hạ Duy Cô thừa nhận là mình làm tương đối chậm, nhưng đối với loại người công khai khinh bỉ mình thì cô không phục chút nào. Mấy giây sau, cô đã xem được Giang Chi Châu thị phạm kỹ năng thái thức ăn tuyệt vời, sau đó cô phục rồi. À, việc này, nếu anh lợi hại như vậy thì tôi giao việc thái đồ ăn này cho anh tôi đi nấu nồi lẩu. Cô nói rứt lời liền bước đến chỗ tủ lạnh lấy gói gia vị ra ném vào trong nồi, trên bao bì có hướng dẫn nếu có nước dùng gà hay nước hầm xương thì hương vị sẽ ngon hơn, nhưng cô không có thời gian nấu nên chỉ đành dùng nước thường thôi. Cô cẩn thận từng ly từng tí khuấy đều nước, đợi chút rồi hạ duy mở nắp nồi ra ánh mắt sáng ngời nhìn vào trong nồi lầu sau đó bị sặc. Khụ khụ ôi trời ơi sao lại đậm vị thế này. Toàn bộ phòng bếp đều ngập hương vị cay đến sặc của ớt này, cô che miệng ho khan đến nỗi chảy nước mắt. Ơt ở quê nhà của họ quả nhiên là uy lực vô cùng Giang Chi Châu nhẹ trao mày, buông cây dao trong tay rồi bước đến chỉnh lửa nhỏ lại Để tôi nấu thì ơn cầu xin cô mau đi ra khỏi phòng bếp đi Hạ Duy, được rồi, phòng bếp là sân nhà của anh Cô vừa ho khan vừa giữ nguyên hiện trạng đi ra ngoài Tuy phòng bếp bị Hạ Duy làm cho loạn xà ngầu nhưng Giang Chi Châu vẫn xử lý đâu vào đấy Hạ Duy nhìn anh bên nồi lẩu ra thì liền vội vàng dọn dẹp lại mặt bàn, chỉ trừ lại một chiếc bếp từ. Đồ ăn kèm đã thái xong rồi, cô tìm một chiếc bát đựng rồi đem ra đây. Giang Chi Châu đặt nồi lẩu trên chiếc bếp từ, giao cho Hạ Duy đi làm việc không khó khăn gì. Được rồi, Hạ Duy bước chân vào phòng bếp cầm một miếng đồ ăn do Giang Chi Châu thái lên nhìn. Ôi trời, từng miếng đều có độ dày như nhau, chậc chậc cô càng thêm tin rằng Giang Tiên Sinh là trọm sao xử nữ rồi. Nghĩ hay lắm. Cô cũng lấy thêm gia vị rồi đi ra ngoài, nói với Giang Chi Châu, anh muốn nêm nếm thêm gì thì tự nêm đi, đúng rồi tôi còn mua bia và sữa chua nữa đó, anh muốn uống cái nào? Giang Chi Châu, sữa chua đi. Hạ Duy lấy bia và sữa ra, hết sức chuyên chú chờ đồ ăn chín à, lâu lắm rồi mới nấu lẩu trong nhà như thế này. Nếu nhớ không lầm là tầm trước khi xấu xấu xuất ngoại nhỉ. Bốn người các cô mua thật nhiều đồ ăn, nấu lẩu ăn ở nhà xấu xấu coi như cho cô nàng ấy một trải nghiệm. Cô không thấy nấu lẩu trong nhà sẽ khiến nhà ám mùi lẩu sao? Giang Chi Châu hỏi, Hạ Duy, chuyện đó lúc còn trẻ, bỏ qua nó được không? Anh gấp một miếng sách bò bỏ vào chén, đúng rồi, gần đây tôi bắt đầu xem mắt rồi. Hạ Duy hơi ngây người, à tốt quá, tôi đã nói anh đừng bi quan sớm như vậy mà cô cắn một miếng thịt bò rồi hỏi anh đối phương là người như thế nào? Giang Chi Châu nói, hôm qua vừa gặp lần đầu tiên. Gặp mặt một lần cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ ít nhất cũng nhìn ra có xinh đẹp không. Nhan sắc rất xinh đẹp, nhưng người xinh đẹp hơn anh đã thấy nhiều rồi, đối với anh mà nói thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Đàn ông các ông không phải thích người xinh đẹp sao? Nói cứ như cô thích vẻ ngoài xấu xí vậy. Giang Chi Châu ngước mắt lên nhìn cô anh đã thấy mấy người bạn trai cũ của cô, họ đều có vẻ ngoài không tệ. Hạ Duy Giáng chi châu lấy điện thoại ra tìm ảnh của đối tượng xem mặt đó rồi phóng to ra đưa tới trước mặt cô chính là cô ấy. Hạ duy cúi đầu nhìn lướt qua, thiếu chút nữa muốn chửi thề CNN, sao mấy đối tượng xem mắt của anh đều dễ thương thế này hả? Em gái này trong sáng quá, sao lại bị ép xem mắt người đàn ông thẳng như anh nhỉ? Được chứ, đừng giả vờ nữa, nếu không phải bị ép buộc thì làm sao anh có thể đi gặp người ta được chứ nhưng cô ấy sinh như vậy lại không có bạn trai ép. Ừ, nhà cô ấy khá nghiêm khắc. À, khóe miệng Hạ Duy cong lên. Vậy xem như anh nhặt được bảo vật rồi, phải tiến tới cho tốt chứ? Nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi tôi. Giang Chi Châu, câu này anh từng nói với thằng bạn có học lực không tốt khi còn đi học. Hạ Duy thấy anh không nói lời nào, liền nói thêm anh vẫn chưa hài lòng với đối tượng xem mắt này sao? Giang Chi Châu trầm ngâm, vô thức cho mày, không phải là không hài lòng, chỉ là không có cảm giác đặc biệt gì cả. Anh muốn có cảm giác đặc biệt gì? Giang Chi Châu ngước mắt lên nhìn cô, cô cảm thấy thích một người thì sẽ là cảm giác như thế nào? Việc này thì anh hỏi đúng người rồi đó." Hạ Duy tỏ ra vẻ tiền bối đầy kinh nghiệm, thích một người là lúc không gặp người ấy sẽ nhớ nhung, gặp được người ấy sẽ thấp thỏm không yên. Lúc trò chuyện với người đó đều cực kỳ hồi hộp tim đập thình thịch. Người ấy dựa lại gần thì liền cảm thấy như không khí đã bị người ấy hút hết, anh sẽ thở không nổi. Tuy cảm thấy dày vò nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Giang Chi Châu, Hạ Duy ăn hết miếng thịt bò trong chén rồi lại ngước mắt nhìn Giang Chi Châu ánh mắt tràn đầy vẻ sầu muộn cho con à tôi thật sự nghi ngờ đối tượng xem mắt của anh cuối cùng sẽ bỏ trốn với người khác đó. Tôi đã nói rồi tên này chỉ là tôi thuận tay gõ ra thôi. Giang Chi Châu liếc cô, Hạ Duy nhún vai, ra hiệu anh đừng để ý chi tiết nhỏ này, anh nói anh giống người đàn ông thẳng thì sao có thể hiểu được trong lòng thiếu nữ nghĩ gì chứ? Cô đã gần 30 tuổi rồi nên cô hiểu được không? Anh có thể đừng nhắc đến 30 tuổi nữa được không? Đừng để ý đến chi tiết nhỏ này. Hạ Duy, giang Thiên sinh không hổ danh là làm ông chủ thật sự không chịu thiệt chút nào. Được rồi, tôi không so đo với anh nữa. Trước kia đã nói là quân sư cho anh thì truyền cho anh mấy chiêu thức. Hạ Duy nắm tay thành quyền để bên môi ho một tiếng, giả vờ cũng ra hình ra dạng bắt đầu nói. Anh thấy người ta mới vừa làm móng xong thì anh cứ lo mà khen ngợi là được. Đừng nói với người ta nước sơn móng có hại gì đó. Giang Chi Châu không dám gật đầu bừa bãi, nhưng nước sơn móng vốn có hại mà. Hạ Duy, cho nên mỏ sách như anh còn quen bạn gái làm gì nữa. Hạ Duy cảm giác mình sắp bị anh làm tức chết rồi. Giang Chi Châu mặt không đổi sắc nói tôi vốn không muốn quen rồi, không phải cô nói tôi đừng bi quan nữa sao. Tôi bảo anh khen ngợi thì anh cứ khen ngợi là được. Giang Chi Châu khẽ mím bạc môi mỏng, không nói tiếp nữa. Hạ duy lại ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Còn nữa, phụ nữ là loại người nói một đằng nghĩ một nẻo. Nếu người đó bảo anh lăn đi thì anh đừng lăn. Người đó kêu tôi lăn đi thì tôi còn ở lại làm gì? Đương nhiên là ở lại rỗ dành cô ấy. Anh có ngốc hay không hả? Giang Chi Châu nhìn thẳng vào cô. Nếu phụ nữ đã nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy thì cô nói tôi là mọt sách thẳng nam có phải cũng là giả không? Không, điều này tôi rất thành thật. Giang Chi Châu nhìn cô, rốt cuộc vẫn không nhịn mà bật cười. Hạ Duy nhìn anh cười, bỗng dưng tim đập nhanh, trường 22, chuyện hài trên internet, phát hiện ra không hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn, trong lòng Hạ Duy cảm thấy hơi bối rối, chỉ có thể vùi đầu vào ăn để che giấu. Cầm chiếc bát đã ăn hết tất cả thức ăn còn lại, nhịp tim đập cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Giang chi châu ngồi đối diện nhìn cô cô ăn nhiều như vậy không sợ béo à? Hạ Duy, cuối cùng thì tại sao tim cô lại đập nhanh vì một tên đàn ông thẳng như tòa nhà kinh mậu thế này? Cô để đũa xuống nghiêm túc nhìn anh tôi bổ sung thêm một điều nữa, dù một cô gái có ăn nhiều đến đâu, anh cũng không thể nói cô ấy sẽ béo, mà ngược lại anh còn phải an ủi cô ấy là cho dù em có béo thì tôi vẫn thích em. Con gái các cô thật lắm chuyện, lúc Giang Chi Châu nói đến hai chữ con gái thì tỏ vẻ trêu đùa. Hạ Duy không để ý đến giọng điệu của anh chỉ nói yêu đương vốn đã là một chuyện phiền phức. Động tác của Giang Chi Châu hơi dừng lại chuyện ấy thì tôi đồng ý. Bữa lẩu này ăn coi như vui vẻ, nhưng lúc đến vấn đề quyết định xem ai rửa chén, thì không thể nào vui vẻ được nữa. Hạ Duy cho rằng nguyên liệu nấu ăn và nồi lẩu đều do mình chuẩn bị, theo lý thì Giang Chi Châu phải rửa bát, nhưng Giang Chi Châu lại phản bác đấy là do cô nói muốn mời khách mà. Hạ Duy tức giận thế nhưng lần trước anh mời tôi ăn thịt dê nướng, cuối cùng chẳng phải tôi rửa hết chén đi à. Giang Chi Châu nói, nhưng hôm nay tôi còn chế biến đồ ăn, nồi lẩu cũng là tôi nấu đấy, salad cũng là tôi trộn. Hạ Duy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chọn phương pháp xử lý trung hòa cả đôi bên. Vậy thì mỗi người rửa một nửa. Giang Chi Châu, cuối cùng hai người thật sự cùng vào phòng bếp rửa chén. Phòng này ở phía trong nhưng cũng khá lớn, hai người đứng cùng một chỗ trong phòng bếp cũng không quá chật chội. Giang Chi Châu và Hạ Duy đều im lặng rửa sạch toàn bộ bát đĩa, trong phòng bếp chỉ có tiếng nước chảy và tiếng đồ sứ va chạm rất nhỏ. Lúc thò tay lấy cây bát tiếp theo, đầu ngón tay Hạ Duy không cẩn thận đụng vào lòng bàn tay Giang Chi Châu cô liền giật này mình đưa tay về giống như bị điện giật. Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìn cô một cái, không hề để ý chi tiết này, đem cây bát cả hai người đều muốn cầm kia bỏ vào cái chậu nước. Hạ Duy cầm lấy cây bát khác chắc là do không để ngón tay ở dưới vòi nước nên ngón tay vẫn không ngừng nóng lên. Tại một giây ngắn mùi vừa rồi chạm phải tim lại đập nhanh hơn, việc này làm cho Hạ Duy không nhịn được khẽ nhíu lông mày. Sau khi rửa sạch sẽ chén bát Giang Chi Châu liền rời đi, Hạ Duy ngồi xếp bằng trên ghế salon, cả người ngơ ngác. Rốt cục thì tại sao khi tiếp xúc với Giang Chi Châu tim cô lại đập nhanh hơn? Nhất định là vì Giang Tiên Sinh có độc. Đúng, tìm cho mình một lý do hợp lý, trong lòng Hạ Duy cũng dễ chịu nhiều hơn, cô quyết định đi tắm rửa sớm một chút, sau đó ngủ một giấc thật ngon, mơ thật đẹp. Cô cũng không để chuyện này ở trong lòng, Giang Chi Châu lại càng không để ở trong lòng, hai người đều vẫn sinh hoạt như thường ngày, chỉ có điều cũng có một chút thay đổi nhỏ. Ví dụ, sau khi hai người liên lạc với nhau qua quê quê lần đầu tiên, không có việc gì Hạ Duy liền thích quê dối Giang Chi Châu một chút như là thế này. Hạ Duy ông chủ Giang, anh biết làm sườn xào chua ngọt không? Đáng yêu, Giang Chi Châu, hình ảnh. Hạ Duy mở hình ảnh, phát hiện hình anh gửi tới chính là bảng giá của thiên hà cư, trên đó có món sườn xào chua ngọt. Hạ Duy, thật muốn chửi thề một câu, nhưng mà cô là tiên nữ, nên phải nhịn, phải nhịn. Có đôi khi lại như thế này. Hạ Duy, Giang tiên sinh, bữa trưa nay ăn món gì thế? Đáng yêu, Giang chi châu, đang rán cá bột. Hạ Duy à, rán cá bột, tôi cũng thích ăn. Đáng yêu, Giang chi châu, làm cho mèo vàng. Hạ Duy, cô sống bao nhiêu năm còn không bằng mèo vàng. Hâm mộ á quất quá, dù cho nó không có dâu. Giang Chi Châu biết rõ, mỗi lần đến bữa ăn cơm, Hạ Duy đều thích gửi tin nhắn quay rối anh, là muốn tìm cơ hội ăn trực, nhưng anh cũng không nói chuyện đó ra, mà anh muốn trêu chọc cô một chút. Nghĩ đến biểu cảm của cô trước màn hình, anh liền cảm vô cùng thú vị. Anh bỗng nhiên phát hiện ra Hạ Duy có vẻ giống con mèo vàng trước đây mỗi ngày đều ở bên cạnh xe ô tô chờ anh cho ăn cơm. Ý nghĩ này khiến Giang Chi Châu lơ đãng bật cười. Một buổi sáng sớm nào đó... Hạ Duy và Giang Chi Châu đã lâu không gặp lại gặp nhau trong thang máy. Nhìn thấy Giang Chi Châu tiến đến, Hạ Duy bĩu bĩu môi, ngoảnh mặt sang một bên. Cô vẫn còn tức giận chuyện anh không cho cô ăn cá bột rán. Giang Chi Châu cười khẽ một tiếng, đứng bên cạnh cô không nói lời nào, sau khi cửa thang máy đóng lại, hai người như là vô số lần trước đều trầm mặc, nhưng tựa hồ có chút khác biệt với trước đây. Ít nhất là Hạ Duy cảm thấy khác bởi vì cô phát hiện không khí trong thang máy hình như không đủ để cô thở. Cô không có chứng sợ hãi không gian kín, nhưng sau khi Giang Chi Châu đến cô lại cảm thấy thang máy trở nên vô cùng chật hẹp đến mức không thể hô hấp bình thường được. Cô làm sao vậy? Giang Chi Châu nghi hoặc nhìn cô đi một bước về phía cô. Anh đừng nhúc nhích, Hạ Duy lập tức ngăn anh lại. Tốt nhất là không được hô hấp. Giang Chi Châu, đây là tật xấu gì mới của con gái vậy? Lúc thang máy đến tầng 1 Hạ Duy gần như là lao ra, ra đến bên ngoài không gian rộng rãi, cô cảm giác mình như cá gặp nước cuối cùng cũng sống lại rồi. Thật là đáng sợ, Hạ Duy nghĩ nghĩ, độc tính của Giang Thiên Sinh càng lúc càng mạnh. Công việc ở trong cửa hàng sơn móng tay bề bộn khiến cho cô tạm thời quên Giang Thiên Sinh, lúc nghỉ Trư Hạ Minh gửi cho cô một tin nhắn, nói cho cô một cái voucher. Hạ Minh, voucher này là chỉ nội bộ bách hóa tinh quang mới có thôi đấy, em chỉ lấy được một cái, dùng được ở khu ăn uống cả năm tầng luôn. Hạ Duy, thế cơ á, chỉ có một cái mà lại cho chị à. Hạ Minh, lần trước chị mời em đi ăn ở thiên Hà cư, em đã nói là sau khi tìm được công việc sẽ trả ơn chị mà ha ha. Hạ Duy, coi như em còn có lương tâm, chị sẽ đến bách hóa tinh quang rồi tìm em để lấy nhé. Hạ Minh, ok. Hạ Duy nghĩ nghĩ, mở cửa sổ nhỏ với điểm điểm, buổi tối hôm nay có rảnh không? Hạ Minh cho tớ một vào ơ ăn uống ở Bách Hóa Tinh Quang, tớ mời cậu đi ăn cơm. Tiểu điểm điểm vô địch, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tăng ca. Tiểu điểm điểm vô địch ư cười cry. Tiểu điểm điểm vô địch được rồi, hôm nay tớ mang công việc về nhà làm vậy, đi ăn đi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ha ha ha tốt cậu muốn ăn cái gì? Tiểu điểm điểm vô địch thịt nướng. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ok, hai người hẹn 7 giờ tối gặp tại Bách Hóa tinh Quang, Hạ Duy sớm đặt chỗ ngồi trước rồi, liền chờ điền điềm ở cửa quán thịt nướng. Tiểu điểm điềm vô địch khoảng 10 phút nữa tớ mới đến cậu vào trước gọi đồ ăn nhé. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát được, Hạ Duy cởi ra áo khoác ra vắt lên cổ tay từ sofa nhỏ trước cửa quán đứng lên. Vừa đứng lên cô đã nhìn thấy Giang Chi Châu và một nữ sinh sóng vai đi tới phía trước. Hai người bọn họ quay mặt vào nhau, đang trò chuyện cái gì đó, đều không chú ý tới cô, nữ sinh đi ở phía gần Hạ Duy, cho nên cô thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. À, hình như là đối tượng xem mặt lần trước Giang Chi Châu cho mình xem, cô gái này còn xinh hơn một chút so với trên ảnh, mái tóc dài đen nhánh, mềm mại xõa trên vai, gương mặt trang điểm rất nhạt, làm cho người ta cảm thấy rất trong trẻo tươi mát. cô chỉ cao tới bà vai của Giang Chi Châu, lúc nói chuyện với anh sẽ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt rất vui vẻ. Hiện tại thì Hạ Duy đã tin người bạn gái lần trước của Giang Chi Châu là do anh nói lời chia tay rồi, bởi vì cô cảm giác nữ sinh này có lẽ rất thích anh. Nghĩ kỹ thì cũng không có gì kỳ lạ, đàn ông như anh vốn đã ớt được yêu thích nếu như không phải vì bệnh thích sạch sẽ của anh, nói không chừng đã sớm kết hôn 800 năm rồi. Hai người chăm chú đi về phía trước, ở đó có một nhà nhà hàng Italia, hương vị cũng không tệ lắm, có thể là hai người họ muốn đi ăn đồ ăn ý. Hạ Duy, sao cậu còn ở chỗ này, không phải bảo cậu đi vào trước gọi đồ ăn sao? Điền Điềm vừa đến đã thấy Hạ Duy cầm áo và túi sách ngồi ở sofa nhỏ như người mất hồn. Cậu làm sao thế, khó chịu ở đâu à? Hạ Duy ngẩn người, cô cảm thấy hình như mình đang bị ngốc ngơ ngần một lúc mà điền Điềm đã đến rồi. Không, không phải, chỉ là muốn chờ cậu ở đây, dù sao tớ cũng đặt chỗ ngồi rồi. Nhưng đồ ăn có thể bị người ta lấy hết rồi. Điền Điềm một tay kéo cô dậy, lôi vào trong quán ăn. Nhanh lên nhanh lên, tớ muốn ăn thịt ba chỉ nướng. so biển không biết có còn không. Hạ Duy, cảm giác Điền Điểm như là vừa được thả ra từ chỗ nào đó vậy. Bày đồ ăn đầy bàn Điền Điểm vừa quét dầu lên thịt vừa hỏi Hạ Duy, sao mà ăn thịt mà cậu cũng không có dáng vẻ hào hứng gì vậy. Hạ Duy thở dài nói, bởi vì người thanh toán là tớ đương nhiên không hào hứng như cậu. Điền Điểm, vậy cậu ăn nhiều một chút đi, cô ấy gắp vài miếng thịt ba chỉ đã nướng chín cho Hạ Duy. Đúng rồi, gần đây cậu quen biết với Giang Thiên Sinh tầng dưới thế nào rồi? Khụ khụ, Hạ Duy đang ngậm thịt trong miệng liền bị sặc ho hai cái. Tại sao mỗi lần đi ăn cơm cậu đến nhắc đến anh ta thế? Trong lòng toàn có mưu kế, điềm điềm cười ha ha vài tiếng, còn muốn hỏi cái gì, Hạ Duy liền nhanh chóng đảo khách thành chủ nói, "Gần đây công việc của cậu như thế nào? Hay vẫn là tăng ca mỗi ngày?" Vấn đề này quả nhiên thành công thay đổi sự chú ý của điền điểm, đúng vậy, mấy hôm trước còn bị cha xét nói là nhận được báo cáo công ty của chúng tớ bắt làm việc quá nhiều. Ha ha, chẳng phải chính nhân viên của công ty các cậu báo cáo hay sao? Nhất định là nhân viên gửi báo cáo tất cả mọi người đều không chịu được nữa rồi. Ha ha ha ha, tốt quá, như vậy cũng tốt nha. Tốt cái gì cuối cùng còn không phải đều bắt tớ xử lý, ngược lại gia tăng lượng công việc của tớ. Điền Điềm nói đến đây thì cảm thấy vô cùng đau lòng cho chính mình, không được hôm nay tớ nhất định phải ăn nhiều thịt hơn. Đều cho cậu hết cho cậu hết, bởi vì còn có rất nhiều việc chưa làm xong, điền Điềm ăn cơm xong liền về nhà luôn cũng không đi dạo cửa hàng một chút. Hạ Duy vốn muốn xem quần áo nhưng lại sợ lại gặp Giang Chi Châu và đối tượng xem mặt của anh nên cũng sớm trở về nhà. Rời xa đám đông huyên náo ồn ào và cuộc sống hối hả phồn hoa trên đường Hạ Duy nằm trên giường của mình cả người cũng dần dần chìm vào yên tĩnh. Yêu thích một người chính là, lúc không nhìn thấy anh sẽ cảm thấy nhớ, lúc nhìn thấy anh lại lo lắng không yên, mỗi lúc nói chuyện với anh trong lòng đều căng thẳng, khẽ dựa gần anh, là cảm thấy giống như không khí bị hút hết đi, căn bản không thể thở được. Giờ phút này Hạ Duy cảm giác mình giống như đang hát hí khúc lão tướng quân trên sân khấu, trên người cắm đầy flash. Được rồi, cô thừa nhận, hình như cô có hơi thích giang tiên sinh. Trường 23 Nếu như thời gian quay ngược về một tháng trước thì Hạ Duy tuyệt đối không thể nào tượng tưởng tượng mình sẽ có lúc động lòng với vị giang tiên sinh ở lầu dưới. Lúc đầu anh có thành kiến với cô, mỗi lần đi thang máy đều đứng cách xa cô anh lạnh lùng không tim không phổi không có tình người, phòng tắm bị dì nước không giải quyết lập tức anh chạy đến cửa hàng nói với cô nước sơn móng có hại anh còn là thứ nam thẳng mọt sách cười nhạo cô đã 30 tuổi rồi mà không biết xấu hổ nói mình là thiếu nữ. Không biết ai đã nói câu thế này, nếu như lúc hai người mới gặp gỡ cho đối phương nhìn thấy một mặt hoàn hảo nhất của mình thì sau này hai người sẽ bên nhau, bạn sẽ phát hiện anh ấy càng ngày càng có nhiều khuyết điểm. Còn nếu như lúc hai người mới gặp gỡ cho đối phương nhìn thấy vẻ tồi tệ nhất của mình thì sau này khi hai người ở bên nhau, bạn sẽ phát hiện anh ấy càng ngày càng nhiều ưu điểm. Thật CmN nói quá đúng. Hạ Duy bực bội vùi mặt vào gối cô động lòng với anh nhưng điều này có tác dụng gì chứ? Anh chắc chắn sẽ không thích cô, mà cô cũng không xác định khi nào mình lại tái phát bệnh cũ. Tốt hơn hết là cô đừng yêu đương gì nữa. Còn về phần động lòng này thì chắc sẽ theo thời gian dần trôi qua mà biến mất không còn chút vết tích nào thôi. Vì để nhanh chóng quên Giang Tiên Sinh, hai ngày nay lúc ăn cơm Hạ Duy không hề quấy rối anh, cô không tìm anh mà ngược lại anh còn chủ động tìm cô. Giang Chi Châu có ở đó không? Hạ Duy, không có. Giang Chi Châu... Giáng Chi Châu cuối tuần là sinh nhật của Tôn Kiều Kiều, dì út của tôi bảo tôi nên sớm mua quà sinh nhật tôi không biết nên mua gì. Hạ Duy Tôn Kiều Kiều là ai? Giáng Chi Châu là đối tượng xem mắt lần trước cho cô xem đó. Hạ Duy à chuyện đó liên quan gì đến tôi? Giáng Chi Châu không phải cô đã nói làm quân sư quạt mo cho tôi sao? Hạ Duy, cuối cùng là cô đã tự tay đập bao nhiêu hòn đá vào chân mình vậy? Hạ Duy quân sư là tôi, quạt Mo là anh, cảm ơn mỉm cười. Giang Chi Châu, Hạ Duy, nếu như cứ muốn tôi bày kế giúp anh thì cũng được, nhưng tôi muốn hỏi một câu trước đã tối nay anh ăn gì vậy? Giang Chi Châu, Giang Chi Châu cô muốn ăn gì thì tôi ăn cái đó. Hạ Duy không nhịn được bật cười thành tiếng, đồ nam thẳng mỏ sách này cũng biết bắt kịp xu hướng quá đi chứ. Hạ Duy tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt và cá bột chiên đáng yêu. Giang Chi Châu, được. Hạ Duy, vậy tối gặp Hen đáng yêu. Cô lại xem lại các tin nhắn trước một lần nữa. Hạ Duy vội vàng dập tắt nụ cười trên mặt cô cười cái gì chứ? Vui vẻ cái gì chứ? Cô oán hận thoát cửa sổ trò chuyện với Giang Chi Châu, nhấn vào tin nhắn nhóm bạn thân. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát xin hỏi một chút các cậu cảm thấy có thể thích người mình ghét được không? Cháu bát bảo nữ hiệp chưa xem phim điện ảnh à? Có một ngày cậu phát hiện ra mình yêu người mình ghét nhất thứ tình cảm này sẽ giết chết cậu đấy mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, tiểu điểm điểm vô địch cậu thích ai. Cháu bát bảo nữ hiệp ngoại trừ gã họ giang ở lầu dưới cậu ấy ghét thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát các cậu nhạy cảm quá, mình chỉ thuận miệng hỏi thôi, đi làm đây, không nói nữa mỉm cười. Như là sợ bị hỏi nữa nên hạ duy lập tức ao luôn còn để chế độ im lặng. Buổi tối vì để đến ăn trực nhà Giang Chi Châu nên cô tan làm sớm. Đúng 7 giờ chuông cửa nhà 1808 vang lên. Giang Chi Châu mở cửa cho cô trên người còn đeo tạp dề Hạ Duy nhẹ nhàng ngửi hai cái nói với anh, là mùi thơm của cá bột chiên. Giang Chi Châu nở nụ cười, cầm đôi dép lê cho cô thay, vào đi. Hạ Duy nhìn đôi dép cho nữ trước mặt thì chợt sững người. Đây là cho tôn kiều kiều sao. Chiều hôm qua tôi mới mua đấy, tôi cảm thấy sau này cô sẽ đến đây ăn trực thường xuyên. Giang Chi Châu vừa nói vừa đi tới phòng bếp, nhịp tim của Hạ Duy rối loạn vì những lời này của anh, cô đứng phía sau lưng anh âm thầm cong môi, đổi dép lê rồi bước vào. Con mèo vàng cuộn mình thành một vòng tròn nằm ngủ trên ghế salon, trông vô cùng thoải mái. Hạ Duy đi tới sờ sờ nó hai cái, nó lười biếng ngẩng đầu meo với cô một cái. Dầu của Á quất hình như là có dài ra chút xíu Á. Hạ Duy ngạc nhiên vui mừng nhìn về hướng phòng bếp nói, Giang Chi Châu lên tiếng đáp lại "Ừ". Hạ Duy lại tiếp tục trêu chọc con mèo này, trong lúc vô tình chợt thấy trong phòng khách có một bó hoa. Bó hoa này không to, cắm trong một lẵng hoa nho nhỏ, những bông hoa tươi tắn được cắm thật đẹp, toát ra vẻ khung cảnh đẹp ý vui. Cực kỳ không hợp với thẩm mỹ của người đàn ông thẳng như Giang Chi Châu. Hạ Duy hạ tầm mắt đang dần ảm đạm của mình, không còn tâm trạng trêu chọc mèo nữa. Đến lúc Giang Chi Châu bưng đĩa sườn xào chua ngọt và cá bột chiên ra bàn, cô làm ra vẻ vô tình hỏi, cái đó ai tặng cho anh à? Nhìn thì cũng không phải đồ của anh. Giang Chi Châu vô thức nhìn thoáng qua rồi nói, là tôn kiều kiều tặng đó, cô ấy học cắm hoa còn phải khen ngợi một phen. À quả nhiên là sở thích của đại tiểu thư, nghĩ lại thì xấu xấu của bọn họ cũng là một bạch phú mỹ nhưng sao không có sở thích tao nhã như người ta nhỉ? Không phải cô ẩm ý muốn ăn sườn xào chua ngọt với cá bột chiên à, sao mà nhìn không có chút khẩu vị nào vậy? Giang Chi Châu thấy cô cứ mím môi nãy giờ, hình như không vui. Hạ Duy cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén, sao tôi lại không có khẩu vị chứ? Nếu có chén cơm chiên trứng thì tôi càng có khẩu vị hơn. Đừng có lòng tham không đáy như vậy. Giang Chi Châu đứng nhìn cô, vừa rồi cô vừa sờ vào con mèo, đã ửa tay chưa? Sau khi Hạ Duy rửa tay xong thì con mèo vàng đó đã nhảy đến kế bên chỗ cô ngồi ánh mắt chờ mong nhìn về phía đĩa cá chiên. Đĩa cá bột chiên này là làm cho Hạ Duy nên dùng một số gia vị mèo không ăn được mà Giang Chi Châu không có ý định cho nó ăn, bên này mới là cá cho mày. Anh ôm con mèo vàng này đến trước tô thức ăn của nó, nó hít hà thăm dò cá trong tô. Tuy không thể ăn thức ăn ngon trên bàn nhưng nó vẫn cố ăn hết cá trong tô. Giang Chi Châu thấy con mèo này cuối cùng cũng thành thật ăn mới đi rửa tay rồi ngồi đối diện Hạ Duy. Hạ Duy đã ăn hết vài con cá, Giang Chi Châu chiên cá giòn tan, xương cá cũng có thể ăn được nên cô không băn khoăn gì, đúng rồi, anh nói muốn tặng quà cho Tôn Đại Tiểu Thư, anh có biết cô ấy thích gì không? Giang Chi Châu nghĩ nghĩ một hồi, cô ấy thích cắm hoa, đàn piano và đọc sách. Hạ Duy, không biết cô nên phỉ nhổ sở thích của Tôn Đại Tiểu Thư hay phỉ nhổ Giang Chi Châu trước đây? Tôi không hỏi sở thích hứng thú, mà tôi hỏi là như túi sách son môi này nọ. Lúc cô nói đến túi sách son môi thì chợt có cảm giác cô đang dùng những thứ thô tục này bôi nhọ tôn tiểu thư. Giáng trì châu nhíu mày tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến những thứ này. Anh cũng chưa từng hỏi à. Vậy bình thường hai người nói chuyện gì? Chúng tôi mới gặp có ba lần cô ấy kể những chuyện thú vị trong cuộc sống, có khi cũng sẽ bàn luận về phim ảnh hay âm nhạc. Hai người không trò chuyện về si căng đan của minh tinh hay chủ đề đang hot trên mạng à? Giang chi châu nhìn cô, bình thường cô cũng trò chuyện với người khác về mấy chuyện này sao? Đúng vậy, xin lỗi chứ cô là người thô tục như vậy đó. Tôi cảm thấy tuy tôn đại tiểu thư đã tiếp thu nền giáo dục tốt nhất từ nhỏ nhưng cô ấy vẫn còn phụ nữ, mà những thứ bao người phụ nữ khác thích có lẽ cô ấy cũng sẽ thích những thứ như váy áo túi sách son môi có lẽ không có người phụ nữ nào là không thích chứ nhỉ? Có phải hơi thô tục không? Hạ Duy mỉm cười, thật xin lỗi nhưng tôi là người thô tục như vậy đó. Giang Chi Châu, Hạ Duy ăn hết một miếng sườn để hòa hoãn lại tâm trạng rồi lại nói, nhưng điều kiện gia đình cô ấy tốt như vậy thì nhất định sẽ không thiếu những món này cô chớp chớp mắt rồi cuối cùng nhìn thẳng vào Giang Chi Châu tôi cảm thấy cô ấy thiếu một người chồng đấy, không thì anh chuẩn bị một chút rồi tặng bản thân cho cô ấy đi. Giang Chi Châu im lặng một chốc rồi nhỏ giọng nói như khẽ lầm bầm tại sao tôi lại cảm thấy cô có thể cho ý kiến được nhỉ? Hạ Duy, nể tình đĩa sườn xào chua ngọt và cá bột chiên này, cô không tức giận. Vậy anh tự mình suy nghĩ đi. Hạ Duy không muốn quan tâm nữa, nếu chẳng phải vì ăn trực một bữa cơm thì cô không tự mình làm mất mặt bản thân như thế. S. Tự nhiên tôi lại thật muốn mua sắm quá, chỉ còn thiếu một người bạn trai đưa tôi đi thôi. Giáng chi châu hơi tò mò cô muốn mua gì? Cây lăn mặt với kem dưỡng mắt, mua cây lăn mặt làm gì? Đương nhiên là để mặt ve lay, nhưng đắt quá không nỡ chi tiền. Vậy thì dùng tóc che lại một chút đi. Hạ Duy bị đơ người còn quầng tâm mắt thì sao kem dưỡng mắt cũng đắt lắm đó. Đi ngủ sớm một chút thì được rồi. Giang Chi Châu nói câu này có vẻ còn lồng thêm hàm nghĩa nào nữa. Tối muộn thế này còn đi ăn trực thì đương nhiên mắt sẽ bị thâm quầng rồi. Hạ Duy, cô tức giận buông bát đũa trong tay, nhìn chằm chằm Giang Chi Châu, loại người đàn ông thẳng như anh còn yêu đương gì nữa chứ. Tối hôm nay cô về nhà sẽ nhảy thể dục nhịp điệu. Giang Chi Châu bị dáng vẻ của cô chọc cười toan định nói gì đó thì điện thoại bỗng vang lên. Màn hình hiển thị người gọi đến là Tôn Kiều Kiều, anh nghĩ nghĩ một chút rồi bước đến chỗ cửa sổ sát đất nhận điện thoại, xin chào. Hạ Duy nghe thấy anh nói chuyện thì liền dựng tai lên, tuy Giang Chi Châu đè tông giọng xuống nói hơi nhỏ nhưng cô miễn cưỡng cũng có thể nghe được. Ừ, anh để hoa ở phòng khách hôm nào đi, bây giờ hơi trễ rồi, lần sau anh mời em ăn cơm. Ừ, được. Hạ Duy nghe thấy trong lòng chợt có cảm giác nhói đau, ngay cả sườn xào chua ngọt và cá bột chiên cũng không cứu vãn được cô mím môi rồi lấy túi sách của mình, nhẹ nhàng rời khỏi nhà Giang Chi Châu. Lúc Giang Chi Châu cúp điện thoại mới phát hiện sau lưng đã không còn hình bóng của ai đó nữa, anh ơi sững sốt liền nhíu máy, anh nhấn vào kêu kiêu gửi tin nhắn cho Hạ Duy, sao cô lại về rồi? Hạ Duy vừa về đến nhà liền ngã mình lên giường, trong lòng vẫn còn cảm giác nhói đau ấy, khó chịu đến muốn phát khóc. Có phải cô sắp đến tháng rồi không, bằng không thì sao lại đa sầu đa cảm như vậy chứ? Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Hạ Duy thần thờ nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Giang Chi Châu mới gửi đến, sau đó mới trả lời, hừ, đừng mong tôi ở lại để rửa chén mỉm cười. Trả lời xong tin nhắn thì cô vứt điện thoại sang một bên, không muốn nhìn thêm dây nào nữa. Có lẽ thích một người nhất định sẽ không thích mình còn đau lòng hơn thích một người mình ghét nữa. Trường 24 Hạ Duy không phải là nữ sinh nhỏ bé ngây thơ không có yêu đương kinh nghiệm. ngược lại cô rất dễ có tình cảm với người khác giới. Thường sau khi thích người khác cô chỉ cảm thấy ngọt ngào, vui vẻ, không hề biết là còn có thể thấy khó chịu như thế này. Nghĩ đến chuyện còn phải mang theo tâm trạng như thế nào để theo sát Giang Chi Châu, giúp đỡ anh yêu một cô gái khác một thời gian nữa, Hạ Duy liền không nhịn được tự chế giễu mình. Tình yêu có muôn vàn tư vị cô mới chỉ có trải qua hai loại cảm xúc mà đã thích lên mặt dậy đời rồi. Màn hình điện thoại di động lại phát sáng lần nữa, Hạ Duy liếc một cái, lần này không phải Giang Chi Châu. Đào dự cuối tuần trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, cậu có muốn trở về xem không? Kỷ niệm ngày thành lập trường à Hạ Duy có hơi xuất thần, trở về xem cũng rất tốt dù sao lần trước mẹ còn nói cô lễ mừng năm mới đều chỉ ở nhà có hai ngày. Nếu không, thừa cơ hội này trở về nghỉ ngơi, cứ cho là giải sầu đi. Hạ Duy, hơi muốn đi một chút chờ tớ xử lý công việc trong cửa hàng rồi trở về đi nhé. Đào dự, được lúc nào cậu trở về tớ đưa cậu đi dạo trường học cười trộm. Hạ Duy, trường học vẫn chỉ có như vậy, có cái gì mà đi dạo chứ ngoái mũi. Đào dự thay đổi rất nhiều so với lúc chúng ta đang học lão đại của mèo lang thang ở khu nghỉ ngơi thay đổi mấy lần rồi. Hạ Duy, ha ha ha ha ha ha ha, được, lúc nào tớ trở về sẽ liên hệ với cậu nghĩ đến những chuyện lúc còn đang đi học tâm tình hạ duy cuối cùng cũng khá hơn một chút, cô mở nhóm bạn thân, hỏi một lượt xem có ai muốn trở về xem kỷ niệm ngày thành lập trường với cô không. Tiểu Điểm Điểm vô địch a ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ha, tớ muốn đi quá kiu a kiu. Tráo bát bảo nữ hiệp giúp tớ truyền lời với trường học cũ là tớ đang cố gắng chuyển gạch để xây dựng tổ quốc mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, cậu không sợ trở về sẽ gặp phải thầy giáo à? Hạ Duy, cô sợ Cháu bát bảo nữ hiệp ha ha ha ha tớ còn nhớ lúc ấy Hạ Duy vô cùng sợ thầy Triệu. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát nói cứ như cậu không sợ ý mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, lúc đó ai chẳng sợ thầy Triệu chứ. Mà trong lớp thầy Triệu chỉ dịu dàng với mỗi đào dự thôi. Tiểu điểm điểm vô địch đương nhiên rồi, đào dự là đại diện của khoa vật lý, học sinh cưng của thầy Triệu mà. Cháu bát bảo nữ hiệp nếu cậu lần nào thì cũng đứng thứ nhất thì thầy Triệu cũng nhẹ nhàng với cậu. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát được rồi, dịu dàng của thầy Triệu cũng không phải ai cũng nhận được đâu. Không gầy 10 cân không đổi tên à, tớ nhớ trước kia không phải Hạ Duy thích đào dự sao. Cháu bát bảo nữ hiệp du, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, cháu bát bảo nữ hiệp chuyện với Giang Tiên Sinh ở đây còn chưa rõ ràng, đã đi về thông đồng với mối tình đầu rồi. Phụ nữ đáng sợ. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, đừng có truyền sang chuyện tình yêu được không, vậy các cậu đều không đi được, tớ đi ngủ trước đây mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp đi ngủ sớm như vậy, học sinh tiểu học lúc này vẫn còn chơi trò chơi đấy. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, ai bảo tớ không có tiền mua kem dưỡng mắt ngủ ngon mỉm cười. Trở về quê nhà, có lẽ cô sẽ quên được Giang Chi Châu. Hôm sau Hạ Duy bắt đầu sắp xếp công việc cửa hàng, cô chuẩn bị nghỉ ngơi ở nhà một tuần, cửa hàng còn hai người nhất định sẽ bận rộn hơn, cho nên cô quyết định nghỉ buôn bán, coi như là cho nhân viên nghỉ ngơi một chút. Sắp xếp tốt công việc của cửa hàng làm móng, đầu tiên cô định đi đặt vé xe lửa về thành phố D. Chuyến xe lửa tốc hành từ thành phố A đến thành phố D mới mở năm nay, hành trình rút ngắn được một nửa thời gian so với ngồi xe ô tô đi trên đường cao tốc. Sau khi có chuyến xe lửa này... Mẹ của cô càng có lý do phàn nàn chuyện cô không trở về nhà trước khi là vì đi máy bay thì vé đắt đi ô tô thì mất nhiều thời gian, bây giờ xe lửa vừa nhanh vừa tiện cô vẫn không muốn về. Hạ Duy cũng không phải là không muốn về được rồi cô thừa nhận là có hơi không muốn về chỉ vì cô sợ về nhà mẹ lại nhắc đến chuyện cô chưa có bạn trai. Chuyện ấy Hạ Duy cảm thấy mình rất hoan ức thật ra không phải là không có đối tượng chỉ là còn chưa kịp giới thiệu cho mẹ của cô thì đã chia tay rồi. Sau khi thuận lợi mua được vé, cô gọi điện thoại cho mẹ trước, sau đó không quên nói cho Đào Dự một tiếng, buổi sáng tớ đi xe lửa về, khoảng 11h20 thì về đến nơi vui vẻ. Lúc ấy chắc là Đào Dự đang ở trên lớp, nên đến trưa lúc ăn cơm mới trả lời tin nhắn của cô có cần tớ đón cậu không? Hạ Duy, ha ha không cần, tớ còn chưa đến mức lạc đường. Đào Dự, được lúc nào cậu về đến nơi lại liên lạc nhé cười trộm. Hạ Duy, ok. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng để về nhà, trong lòng Hạ Duy thoải mái hơn rất nhiều, cô nghĩ nghĩ xem còn bỏ sót việc gì hay không, trong đầu liền hiện ra bộ mặt như chiếc bánh nướng ỉu siêu của Mèo Vàng. À, có nên đi chào A Quất một tiếng không nhỉ? Hạ Duy buồn rầu suy nghĩ do dự, cô sẽ về nhà một tuần, đúng ra thì nên tạm biệt A Quất, nhưng mà nó đang ở nhà Giang Tiên Sinh, nếu đi tạm biệt nó thì không thể tránh khỏi việc gặp anh. Được rồi, xem ra nó ở cùng với Giang Thiên Sinh cũng rất vui vẻ thoải mái thôi thì để lúc nào cô trở lại sẽ mang đặc sản bù cho nó sau vậy. Ngày xuất phát Hạ Duy ăn mặc thoải mái, đơn giản hơn bình thường cẩn thận chăm chút rất nhiều. Gần 2 giờ xe lửa mở cửa cô kéo vali bé bé đi vào trong xe. Thành phố D không giống thành phố A, vì nó là một thành phố du lịch tiết tấu cuộc sống so với thành phố A thì chậm hơn rất nhiều trên đường không hề nhìn thấy dòng người vội vã đi lại mà chủ yếu là du khách dừng chân cầm điện thoại hoặc máy ảnh chụp ảnh. Mặc dù không lớn lắm nhưng khắp nơi có thể nhìn thấy hoa tươi và mèo, bầu trời xanh trong hơn so với thành phố A. Ngồi xe buýt đến gần nhà, Hạ Duy kéo vali tiếp tục đi về hướng nhà mình. Đoạn đường này so với lần trước cô trở về lại thay đổi một ít đường cái đối diện bị bịt lại, hình như là đang phá bỏ và rời đi nơi khác. Hạ Duy nhìn đi nhìn lại hai lần, liền phát hiện có một con chó vàng ngồi bên cạnh đống phế tích cứ bị người đuổi đi rồi lại chạy về ngồi tại chỗ cũ. Lông nó đã hơi bẩn một chút chắc là do đi lang thang bên ngoài nên bị bẩn nhưng tại sao cứ phải trở về công trường này để ngồi. Cô lại nhìn chó vàng lần nữa, rồi mới rẽ vào một chỗ ngoặt. Lúc về đến nhà vừa vặn đến giờ cơm trưa, đẩy cửa ra Hạ Duy đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nước qua, mẹ, mẹ đang nấu canh cá à. Bà Hạ trong phòng bếp bận việc quay đầu lại nhìn cô một cái, về rồi Hạ. Vâng, Hạ Duy trông thấy trên bàn còn có vịt quay, thò tay muốn nhón một miếng, bị bà Hạ mắng, rửa tay chưa. Hạ Duy, cho nên cô đã nói là vị giang tiên sinh và mẹ cô giống nhau như đúc mà. Đến động tác hất tay cô ra cũng không hề khác nhau. Cô bĩu môi, buông vali rồi đi rửa sạch tay, chọn một miếng thịt cầm lên, vịt quay của quán này ăn vẫn ngon như vậy. Đúng rồi, vừa rồi lúc con về thấy một ngôi nhà bị đập đi, đang sửa chữa gì sao ạ? Nghe nói là muốn sửa thành cửa hàng, về sau đi dạo siêu thị sẽ dễ dàng hơn. Bà Hạ nói xong quay đầu nhìn Hạ Duy, con xuống dưới mua cho mẹ trao xì dầu. Hạ Duy, vừa trở về đã sai vặt cô rồi. Gần nhà cô có một siêu thị nhỏ, Hạ Duy cầm theo một chút tiền lẻ rồi đi xuống lầu, đi ngang qua chỗ đang đập phá, cô phát hiện chú chó vàng kia vẫn ở chỗ này. Nhìn nó có vẻ cũng không hề giả yếu, nhưng hình như nhìn thấy người có vẻ sợ hãi, có người đi ngang qua sẽ tỏ vẻ cảnh giác, nhưng cứ ngốc nghếch ở đó không chịu đi. Lúc Hạ Duy đi mua xì dầu về, thuận tiện mua một cái chân giò hun khói, định tới cho nó ăn. Chú chó nhìn thấy có người tới, liền trốn ở một chỗ, Hạ Duy không có cách nào tới gần nó, chỉ có thể lăn chân giỏ hôn khói qua đó. Lúc chân giỏ hôn khói lăn đến chân của chú chó, nó cúi đầu người một lúc rồi mới bắt đầu ăn. a Hoàng, tại sao mày phải sống ở chỗ này? Ở đây nguy hiểm lắm. Hạ Duy ngồi sổm đối diện nó, cách đó không xa chống tay ôm mặt ngồi nhìn. A Hoàng không để ý tới cô chỉ vùi đầu ăn chân giò hun khói của mình, Hạ Duy còn muốn trò chuyện với nó vài câu nữa thì điện thoại trong túi quần đã vang lên, là mẹ cô gọi. Hạ Duy, mẹ bảo con xuống dưới mua chai xì dầu mà con đi mua ở đâu thế? Đồ ăn mẹ đã nấu xong hết rồi, con còn chưa mua về đến nhà. Hạ Duy, vâng vâng lập tức về đến nhà ngay đây mẹ. Hạ Duy cúp điện thoại cực kỳ nhanh chạy về phía nhà mình. Quả nhiên mẹ của cô đã nấu xong đồ ăn, đang xếp đồ ăn lên bàn, buổi trưa bố của con không về nhà ăn cơm, mẹ mang cơm đến công ty cho bố con ăn trước đi. Vâng, Hạ Duy lần này nhớ rõ rửa sạch tay trước rồi mới cầm bát đũa lên. Vừa rồi lúc con xuống dưới mua xì dầu, nhìn thấy cái chỗ đang đập phá kia có một chú chó lang thang, nhìn rất đáng thương. À chỗ đó trước đây có người ở chắc là lúc dọn nhà đi bỏ rơi chó ở đó rồi. Quá đáng thế tại sao không mang theo chó của mình đi chứ? Họ không muốn, rất nhiều chó mèo lang thang đều là do bị bỏ rơi như vậy, thế là gây ra nghiệp chướng đấy. Mèo hoang còn tốt hơn chút ít ít nhất không có người nào ăn thịt mèo, chó lang thang nói không chừng ngày nào đó bị bọn buôn chó bắt đi ngay. Hạ Duy, bởi vì có chút lo lắng cho A Hoàng, buổi chiều cô lại chạy ra xem một lần, quả nhiên nó vẫn còn ngốc tại đó, cô lại đi siêu thị mua mấy cái chân giò hun khói, đi qua cho nó ăn, A Hoàng à, mày ở chỗ này chờ chủ nhân của mày về sao? Đừng đợi nữa chủ nhân của mày sẽ không trở về đâu. Lời này có chút tàn nhẫn thế nhưng nó phải hiểu rõ sự thật. Gâu, a Hoàng kêu một tiếng, lại cẩn thận kéo chân giò hôn khói qua một bên. Hạ Duy nhìn dáng vẻ của nó liền cảm thấy không đành lòng, cùng là động vật lang thang. A quất ở trung cư của bọn họ lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, lừa nhiều người cho nó ăn như vậy. Mà A Hoàng ăn chân giò hun khói cũng phải cẩn thận từng ly từng tí như thế này hơn nữa nếu ngày nào đó công nhân ở công trường bên cạnh đột nhiên muốn ăn thịt chó thì. A Hoàng này, mày nghe tao nói, đừng ở chỗ này đợi nữa, thế giới bên ngoài rất lớn. Thấy A Hoàng không có phản ứng, lại nói A Hoàng à. Lần này vừa nói được 2 tiếng, điện thoại đã vang lên tiếng trông báo có tin nhắn, cô lấy ra nhìn thoáng qua, là Giang Tiên Sinh. Anh gửi tới một bức ảnh, Hạ Duy cũng không biết cụ thể là cái gì, cô mím môi suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn ấn mở tin nhắn. Trong bức ảnh là một bộ váy hoa trông thì rất bay bổng không cần phải nói cũng biết nhất định là anh còn đang phiền não chuyện quà sinh nhật cho tôn rào rào. Hạ Duy cái gì đây? Giang Chi Châu cô cảm thấy cái váy này như thế nào? Hạ Duy, rất bay bổng, nhưng mà mấy bông hoa này không cẩn thận sẽ làm người mặc biến thành một bác gái đấy. Giáng Chi Châu, Giáng Chi Châu, hôm nay cô có rảnh không? Lần trước cô ăn hết sườn xào chua ngọt và cá bột rán của tôi nhưng cũng không nói được ý kiến gì tốt cả. Hạ Duy à, ngại quá, giờ tôi đang ở quê rồi, mỉm cười. Giáng Chi Châu ngẩn người cô về quê rồi à? Về lúc nào thế? Tại sao chẳng nói chẳng rằng gì đã về thế? Nghĩ tới đây, Giang Chi Châu khẽ nhíu nhíu mày, hình như đúng là cô ấy không cần phải nói với anh. Giang Chi Châu, sao cô lại đột nhiên về quê? Lúc nào thì quay lại. Hạ Duy, chắc là không giúp gì cho anh về chuyện sinh nhật của tôn rào rào. Hạ Duy gửi tin nhắn này đi, lại cảm giác hình như mình hơi quá đáng, tốt xấu gì cô cũng ăn hết sườn xào chua ngọt và cá bột rán của người ta, dựa theo bảng giá của thiên hạ cư, thì cô buôn bán lãi nhiều đấy. Hạ Duy, hay là anh vẫn nên mua son đi, cái này an toàn hơn, anh có biết thỏi son màu sắc có thể hạ gục người đàn ông mạnh mẽ không? Giang Chi Châu thỏi son màu sắc có thể hạ gục người đàn ông mạnh mẽ đang rất hot đấy à? Hạ Duy, anh cũng biết á. Hạ Duy, hình ảnh. Hạ Duy, vậy anh thử nói xem, trong mấy màu ở trên, màu nào mới có thể hạ gục người đàn ông mạnh mẽ? Giang Chi Châu nhìn hơn 50 màu son ở trên, liền im lặng một lúc lâu. Trường 25 Vì lúc học thiết kế bàn ăn cần có sự phối hợp của màu sắc nên Giang Chi Châu tự nhận mình vẫn có thể phân biệt được các màu khác nhau, nhưng đối với các tông hồng không khác gì nhau lắm trước mắt khiến anh không biết màu hồng nào là hồng san hô. Giang Chi Châu, cái này ở đâu ra? Hạ Duy, trước đây mạng có xe một bài kiểm tra cho người đàn ông thẳng đấy, đây là đề khó nhất đốt. Giang Chi Châu, đề kiểm tra muốn giết người à? Hạ Duy, ha ha ha anh cũng hiểu biết nhiều quá nhỉ đốt thật ra tôi cũng không biết màu nào là màu hồng san hô. Giang Chi Châu, Giang Chi Châu, bao giờ cô về? Hạ Duy, anh muốn làm gì? Câu hỏi này khiến Giang Chi Châu phải sững sờ trong giây lát, anh không muốn làm gì hết, sao anh phải quan tâm khi nào cô về chứ? Hạ Duy, tôi về thăm trường nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, tôi muốn ở đây chơi tầm một tuần. Giang Chi Châu kỷ niệm ngày thành lập trường mà cô phải chúc mừng trong vòng một tuần. Hạ Duy, nếu tôi vui thì ở đây chơi một tháng cũng được mỉm cười. Giang Chi Châu cô mặc kệ cửa hàng làm móng của mình luôn à. Hạ Duy đã bàn giao công việc xong rồi, không cần anh quan tâm, anh vẫn nên suy nghĩ tặng quà sinh nhật gì cho Tôn Kiều Kiều đi. Giang Chi Châu, anh lại đưa mắt nhìn các tông hồng rối mắt kia. Hạ Duy thật ra anh nhắm mắt chọn đại là được rồi, tôi thấy dù anh tặng gì thì Tôn Đại Tiểu Thư cũng sẽ ớt vui. Giang Chi Châu không trả lời tin nhắn, Hạ Duy cất điện thoại nhìn A Hoàng đối diện mình. Nó vẫn còn đang ăn chân giò hôn khói được cô cho lúc nãy cô muốn tiến lên một chút nhìn nó thì nó liền cảnh giác lùi về sau vài bước. Hạ Duy cười cười với nó, nói a Hoàng à, ngày mai chị lại đến cho em ăn nha, em phải cẩn thận một chút đừng để bị người khác bắt đi đó. Không biết a Hoàng có nghe hiểu lời cô nói không, chỉ gâu một tiếng với cô. Hạ Duy vẫy tay với nó rồi đứng dậy đi vào nhà. Buổi tối bố mẹ đều ở nhà quả nhiên là trên bàn cơm lại thảo luận chuyện chung thân đại sự của cô. Hạ Duy rất bất đắc dĩ, bố, mẹ chuyện này phải dựa vào duyên phận đó, con cũng không vội. Mẹ Hạ hứ một tiếng, bây giờ con không vội nhưng đợi đến lúc bạn bè xung quanh đều kết hôn đi rồi con mới sốt ruột. Hạ Duy nhếch miệng, nghĩ thầm bọn xấu xấu không dễ dàng kết hôn đâu nhỉ. Cô tưởng tượng viễn cảnh đám bọn họ đều kết hôn cả rồi, chỉ còn mỗi mình cô vẫn ế. Không tiếp tục tưởng tượng viễn cảnh ăn cơm một mình nữa Hạ Duy lập tức nhắn tin cho đám bạn thân, bạn bè ở bên nhau cả đời, ai kết hôn trước người đó làm chó mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp, để kết hôn chó thì làm chó thôi, ai muốn làm bạn bè với cậu mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, bye bye bye bye bye bye bye. Tiểu điểm điểm vô địch, về nhà bị hối kết thúc đúng không ha ha ha. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát nó đấy. Không gầy mười cân không đổi tên, kể tình sử của cậu cho gì nghe đi ai cần móc mũi. Cháu bát bảo nữ hiệp, vậy cậu ấy có thể bị đánh chết. Không gầy mười cân không đổi tên, nếu đã về nhà rồi thì cố gắng tiến tới với đào dự đi. Nhưng mình cảm thấy cuối cùng cũng vô dụng. Cháu bát bảo nữ hiệp, ha ha ha ha ha ha, ha. năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười. Một ngày nào đó cô sẽ là người đầu tiên kết hôn để hù chết bọn họ ừ. Ăn trực trong nhà 2 ngày thì cuối cùng cũng đến ngày kỷ niệm thành lập. Vì về trường cũng có thể gặp lại thầy cô với bạn học cũ nên hôm nay Hạ Duy ăn mặc chỉnh chu một phen còn đi làm tóc ở tiệm làm tóc gần nhà cô hẹn đào dự 8 giờ gặp ở ngay cổng trường. Hạ Duy đã lâu lắm rồi chưa dậy sớm như vậy, bỗng nhiên có cảm giác như được quay về thời đi học. Vì sợ kẹt xe nên Hạ Duy trực tiếp kêu taxi đến trường, quả nhiên xe taxi vừa chạy đến gần trường thì bị chặn. Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường nên nhiều xe lắm, không thì người đẹp xuống xe ở đây đi. Được, Hạ Duy trả tiền taxi rồi đi bộ đến cổng trường. Cổng trường cũng đậu đầy xe, Hạ Duy đi tới đi lui không ngừng trước mặt học sinh và phụ huynh cố gắng tìm hình ảnh của Đào Dự trong trí nhớ. Hạ Duy, một giọng nói quen thuộc không xa truyền đến, Hạ Duy nhìn theo hướng đó liền thấy Đào Dự. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng một chiếc quần jean, vẫn sạch sẽ như lúc còn học cấp 3, chỉ có điều là anh đã cao hơn rất nhiều, đôi chân dài thẳng tắp khiến người khác ganh tị không chịu được. Đôi mắt của anh rất đẹp, chỉ là cặp kính trên sóng mũi làm cho mọi người không chú ý đến, nhưng đã nhiều năm trôi qua anh cũng đổi kính mới mà Hạ Duy vẫn chú ý đến đôi mắt của anh. Năm đó đã đẹp và trong veo, nhưng bây giờ càng sâu sắc hơn. Thời gian trôi qua sẽ để lại dấu ấn nào đó trên người bạn. Ha ha, không ngờ anh vừa nhìn đã nhận ra em rồi. Hạ Duy bước đến chỗ anh, nếu không phải anh vừa kêu mình thì cô còn không dám nhận mình quen biết anh. Đào Dự cười mỉm nói, em không thay đổi gì so với lúc học cấp 3. Chẳng thể nào không thay đổi được em thấy em xinh hơn nhiều đó. Ha ha, Đào Dự thấp giọng cười ra tiếng. Ừ, đúng là ngày càng xinh đẹp hơn. Lễ kỷ niệm sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào sân trường đi. Được. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường trung học không long trọng như ở đại học nhưng không ít bạn cũ trở về. Sân trường đầy đủ các học sinh, giáo viên và cán bộ lớp đang tích cực giữ trật tự cho lớp. Năm đó chúng ta tập thể dục cũng là đứng ở đó nhỉ. Hạ Duy chỉ về bên trái phía trước cô còn nhớ tranh thủ mỗi lần đổi động tác đều lén lút xoay đầu nhìn Đào Dự. Thầy Đào, hai em học sinh nam mặc đồng phục cấp 3 ôm ghế dài chạy từ bên ngoài vào thấy Đào Dự liền kêu một tiếng. Đào Dự gật đầu, nói nhanh đi vào tập hợp đi. À ánh mắt của hai em học sinh nam không hẹn mà cùng nhìn Hạ Duy, dùng giọng điệu mờ ám nói, thầy Đào, đây là bạn gái của thầy à. Đào Dự nói, không được nói lung tung, đây là đàn chị của mấy em, về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường đó. À hai em học sinh nam đó trả lời rất có hàm ý. Chào đàn chị, chị thật xinh đẹp. Hạ Duy. Đào Dự đợi hai em ấy đi rồi mới nói với Hạ Duy, em đừng để ý tới, học sinh bây giờ không giống với chúng ta trước kia đâu. Ừ, hai em học sinh đó tìm được lớp thì sau đó cả đám học sinh của lớp đó quay đầu qua nhìn cô và Đào Dự. Hạ Duy, lễ kỷ niệm ngày thành lập trước chính thức bắt đầu vào lúc 8h30, phân đoạn đầu tiên đương nhiên ban giám hiệu lên phát biểu. Hạ Duy đứng ở dưới nhìn vị giáo viên quen thuộc trên đài, liền hoảng hốt trong phút chốc. Học sinh đã thay đổi vài lần, nhưng thầy chủ nhiệm vẫn là thầy chủ nhiệm. Không biết là do sáng thức dậy quá sớm hay do ban giám hiệu nói chuyện quá tẻ nhạt mà Hạ Duy không nhịn được ngáp một cái. Đào dự nhìn thấy liền khẽ cười có phải cảm thấy mặc kệ trường học có như thế nào thì ban giám hiệu phát biểu vẫn gây mê như trước. Khủ là do sáng em dậy sớm quá. Hạ Duy ngượng ngùng ho một tiếng, rồi lại hiếu kỳ hỏi Đào Dự. Lúc anh dạy tiết vật lý có học sinh nào ngủ gật không? Đào Dự nói, có chứ, là kiểu học sinh như em đó. Hạ Duy, nhưng lúc đi học anh nghĩ là em cảm thấy rất hứng thú với vật lý, vì em thường đến hỏi anh cách giải đề vật lý. Hạ Duy, có lẽ thầy Đào cũng không thua kém gì so với người đàn ông thẳng Giang Tiên Sinh đâu. Khó khăn lắm mới qua màn ban giám hiệu phát biểu, sau đó MC lại nói, sau đây sẽ mời một cựu học sinh đại diện lên phát biểu. Với tư cách là một trong những trường trung học trọng điểm của thành phố D, đã đào tạo không ít nhân tài cho đất nước, đậu vào các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Hôm nay các cựu học sinh đã thành tài về trường, coi như là đúng với câu khẩu hiệu của trường ta hôm nay tôi dùng vinh quang của trường xưa, ngày mai trường xưa dùng vinh quang của tôi. Hạ Duy chụp hình vị đang phát biểu trên bục rồi gửi cho đám bạn thân, lại cảm thấy tiếc nuối cho đào dự, nếu như anh học lên cao nữa thì bây giờ người đứng trên bục phát biểu là anh rồi. Đào dự cười cười, anh cảm thấy bây giờ rất tốt hơn nữa cũng không phải anh chưa từng đứng trên bục phát biểu. Hạ Duy nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng đó là lúc còn đi học anh lên bục phát biểu với tư cách học sinh. Đó không phải Hạ Duy sao, về tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường à. Đột nhiên có một giọng nói khiến Hạ Duy nổi hết da gà trên người, những sợ hãi được chôn vùi khá lâu trong lòng lại chỉ bởi một câu nói mà bị đào ra tận gốc. Hạ Duy nghiêng đầu nhìn quả nhiên là thầy chủ nhiệm cũ, giáo viên vật lý đáng sợ lão Triệu. Chào chào thầy Triệu, tuy đã không còn là học sinh của thầy từ lâu nhưng Hạ Duy vẫn còn tâm trạng giống y như trước. Đào Dư cũng chào một tiếng, thầy Triệu. Thầy Triệu hào hứng đánh Hạ Duy trưởng thành rồi, thành phụ nữ rồi nhỉ. Bây giờ con vẫn còn quan hệ tốt với Đào Dư sao? Thầy nhớ lúc còn học cấp 3 em thường xuyên đến hỏi cậu ấy cách giải đề vật lý, nhưng em thi vẫn thi có 9 điểm. Hạ Duy, tại sao trí nhớ của thầy triệu lại tốt như vậy, ngay cả bài thi vật lý 9 điểm của cô mà cũng còn nhớ rõ chứ. Đào Dự thấy cô xấu hổ, liền lên tiếng hòa giải, không sao, bây giờ học sinh thi cũng có người 9 điểm. Hạ Duy, cũng không an ủi được chút nào đâu thầy Đào à. Thầy triệu cười ha ha 2 tiếng, lại nhìn Đào Dự khó trách trước kia giới thiệu bạn gái cho em thì em không đồng ý, hóa ra là có chuyện này từ lâu rồi. Không phải đâu thầy, Hạ Duy trở về tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thôi ạ. Thầy Triệu hoàn toàn để lời giải thích của anh từ tai này qua tai kia. Được rồi thầy hiểu mà bọn người trẻ tuổi các em đều sợ xấu hổ. Đào dự, bây giờ Hạ Duy đang làm việc ở đâu? Thấy thầy Triệu lại chữ hỏng súng về mình, Hạ Duy vội vàng đáp em có mở một cửa hàng làm móng. Cửa hàng làm móng à? Tự mình làm chủ tốt lắm. Ha ha ha ha. Thầy Triệu lại trò chuyện với cô thêm hai câu rồi đi về phía lớp của mình, cuộc nói chuyện vui vẻ này cuối cùng cũng kết thúc Hạ Duy thở dài một hơi. Đào Dự đứng bên cạnh mỉm cười, bây giờ em còn sợ thầy Triệu như vậy sao? Hạ Duy quẹt miệng nói, đương nhiên là anh không sợ rồi, anh chưa từng bị thầy mắng mà. Nhưng thầy Triệu thích anh thật đấy, thời đi học thì truyền thụ kiến thức cho anh, bây giờ trưởng thành lại giúp anh tìm vợ nữa. Đào Dự. Đợi phát biểu xong thì cuối cùng đã đến tiết mục được học sinh mong đợi nhất âm nhạc vừa mở lên thì Hạ Duy liền co rút khóe miệng. Các anh mở bài cực nhạc tịnh thổ à ban giám hiệu nhà trường cũng mặc kệ ư. Đào Dư cười nói cho nên anh mới nói học sinh thời nay không giống chúng ta ngày xưa nữa đâu. Hạ Duy, cô nhớ ngày xưa bọn họ đều là những tiết mục cực kỳ đứng đắn, lần nọ có một học sinh nhảy điệu của Mitchell Jackson khiến cả trường xôn xao. Học sinh bây giờ, bài đầu tiên là cực nhạc tịnh thổ. Cô mở điện thoại tìm biểu tượng hình con chim cánh cụt rồi đăng status cảm giác như mình chưa từng đi học cấp 3. Bạn cũ trong kiêu kiêu không ít nên rất nhanh sau đó đã có nhiều người like thuận tiện cảm thán ở trường bây giờ thật cởi mở. Tên của Giang Tiên sinh lẫn trong đống tên này, Hạ Duy vừa liếc mắt là nhìn thấy. Trường 26, em đang nhìn cái gì vậy? Đào dự thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại đến xuất thần liền mở miệng hỏi. Hạ Duy cất di động đi, cười cười nói với anh, không có gì, rất nhiều bạn học đều nhớ lại thời đi học ở trường cấp 3 của mình. Đào Dự cũng cười nói, thời gian đó của chúng ta trôi qua cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, lúc ấy ngay cả điện thoại chúng ta cũng không có, còn không bằng cả học sinh tiểu học bây giờ. Trong mắt Đào Dự hiện lên sự vui vẻ, không thảo luận với cô đề tài này nữa, anh đưa em đi xem mèo hoang ở chỗ nghỉ chân tự học rồi đến căn tin ăn thịt dê nướng nhé. Được. Đúng buổi trưa nên mời em ở lại ăn cơm trưa ở đây luôn. Tuy cô cảm thấy có hơi qua loa, nhưng rất lâu rồi cô không được ăn đồ ăn canteen, vẫn cảm thấy rất thú vị. Còn 2 giờ nữa tiết mục mới kết thúc đào dự chuyển ghế ra để cho Hạ Duy ngồi xem. Hạ Duy lắc đầu ý bảo không ngồi, đây là ghế của anh, anh ngồi đi. Anh không có cũng không sao, đi dậy vẫn thường xuyên phải đứng, thành thói quen rồi. Em đi giày cao gót, ngồi nghỉ một lúc đi. Đúng là đứng nhiều nên chân hạ duy hơi đau một chút nên cũng không từ chối nữa cô vừa ngồi xuống, đã có học sinh quay đầu nói với đào dự thầy đào chăm sóc bạn gái tốt nhé. Mấy học sinh đằng sau đều nhỏ dọc ồn ào, dào dự vừa thể hiện khí thế của thầy giáo chủ nhiệm, mấy đứa liền yên tĩnh lại tập trung xem các tiết mục nếu như không muốn xem nữa thầy cho các em một đề vật lý để làm nhé. Cách này rất có tác dụng, anh vừa mới nói xong đề vật lý, tất cả học sinh đều yên tĩnh chở rồi, cuối cùng lớp trưởng chạy tới, nói với anh, thầy Đào, thầy ngồi ghế của em đi ạ, em ngồi chung với ngô phỉ phỉ rồi ạ. Không sao, các em không cần lo cho thầy. Lớp trưởng do dự mà nhìn anh một cái, rồi vẫn trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Duy ngồi ở trên ghế của Đào Dự, có cảm giác cưu chiếm thước sao, thầy Đào, anh ngồi đi. Đào Dự cúi đầu nhìn cô một cái, cười hỏi, có phải hai em cũng muốn anh cho em một đề vật lý không? hạ duy Tôi nhé tuy trở về trường học nhưng cũng không phải cái gì cô cũng đều muốn ôn lại một lần đâu. Tất cả các tiết mục đều biểu diễn xong, hôm nay Hạ Duy đã chân chính cảm nhận được phong thái học sinh cấp 3, nếu như cho cô thêm một cơ hội cô cũng không muốn học lại trường cấp 3 một lần nữa. Thầy giáo dạy thể dục đứng trên đài hội nghị tổ chức học sinh tất cả các lớp theo thứ tự đi ra lối vào khu kỷ niệm ngày thành lập trường, đào dự dặn học sinh buổi trưa lúc nào thì tập hợp theo lớp rồi đưa Hạ Duy đi canteen. Nhân lúc học sinh trở về phòng học chúng ta trước đi ăn cơm. Hạ Duy nghe Đào Dự nói như vậy, không khỏi bật cười, thầy Đào anh còn định tranh ăn với học sinh à. Đào Dự nói tất nhiên là anh thì không sao cả, nhưng nếu đến muộn bán hết thịt dê nướng rồi thì anh cũng không chịu trách nhiệm đâu. Nghĩ đến lúc còn đi học thịt dê nướng ở canteen thật sự rất đắt hàng, Hạ Duy không tự chủ bước nhanh hơn. Trong phòng ăn hiện tại rất ít người, Đào Dự dẫn Hạ Duy quen thuộc tìm được cửa sổ bán thịt dê nướng. Đầu bếp nhận ra đào dự, nhìn thấy anh liền nhiệt tình mời đến, thầy đào, hôm nay tới dùng cơm sớm vậy. Vâng, cho tôi 10 xiên thịt dê nướng, anh lấy phiếu ăn ra, nghiêng đầu hỏi Hạ Duy. Nhiều ớt đúng không? Đúng, nói thật Hạ Duy có chút ít ngoài ý muốn cô không nghĩ tới đến chuyện cô ăn nhiều ớt anh cũng nhớ rõ. Đầu bếp ở cửa sổ cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Duy một cái, sau đó hỏi đào dự, thầy đào, đây là bạn gái của thầy à? Sao lại mời người ta đến một quán ăn bên đường thế này? Hạ Duy ở bên cạnh buồn bực cười một tiếng, đào dự chấn định tự nhiên nói cô ấy là bạn học của tôi nên muốn ăn ở tin. Hạ Duy, không phải như thế chứ, cô có thể ăn thịt dê nướng xong rồi đi ăn tiệc tiếp, tiếp được đấy. Đừng dùng tư duy trai thẳng của mình để phỏng đoán tâm tư thiếu nữ chứ. Đầu bếp hình như bị cảm động, không nghĩ tới vị bạn học này yêu trường học như vậy nên hào phóng cho thêm rất nhiều ớt vào thịt dê nướng của cô. Mua xong thịt dê nướng, đào dự lại đi mua hai suất cơm, mang đến bàn. Hạ Duy đã giải quyết một nửa thịt dê nướng trên bàn, không biết có phải do mấy năm nay khẩu vị ngày càng cao không mà cô cảm giác hình như thịt dê nướng này cũng không ngon như trong trí nhớ. Thịt dê nướng của Giang Thiên sinh tầng dưới còn ngon hơn. Đúng nguyên tắc ăn thì không nói, Hạ Duy cúi đầu chăm chú ăn cơm, ngược lại là đào dự bỗng nhiên hỏi một câu, em có nghĩ đến chuyện trở lại thành phố để làm việc không? Hạ Duy ngần người, tự hỏi, thời gian trước có suy nghĩ rớt khoát đóng cửa hàng sơn móng tay, trở về tìm việc làm, nhưng mà bây giờ đã vượt qua rồi, tạm thời chắc có lẽ không trở về. Đào dự trầm mặc một hồi, hỏi cô thành phố A như vậy có tốt không? Ánh sáng trong mắt Hạ Duy khẽ chuyển động thành phố A có tốt không? Thật ra cũng không thể nói rõ thành phố này lạnh lùng, chen chúc ngập trong vàng son, đồng nghĩ với việc nó cũng phồn hoa, huy hoàng, tràn ngập hấp dẫn. Không tính là quá tốt kinh tế tuy phát triển, nhưng hoàn cảnh không tốt như thành phố D, lúc mùa đông còn có sương mù buổi sáng sớm Vậy tại sao không suy nghĩ đến chuyện trở về, mấy năm nay thành phố D cũng phát triển rất nhanh. Ừ, em biết, nhưng mà cảm thấy không muốn cứ bỏ đi toàn bộ cố gắng của mình ở thành phố A như vậy, thế nhưng cô cố gắng ở thành phố A cũng đã được cái gì? Hay là cửa hàng làm móng hơn 10m vuông kia, đào dự nhìn cô như là hiểu ra chuyện gì, có phải em có bạn trai ở thành phố A không? khụ khụ, Hạ Duy không nghĩ tới đột nhiên anh lại nói một câu như vậy, làm cho cô giật mình đến mức cơm bị sặc vào trong khí quản. Đào dự thấy thế, lấy giúp cô bát súp đưa tới trước mặt cô uống chút nước đi. Ừ, cảm ơn Hạ Duy nâng bát lên uống một hớp, hắng giọng một cái. Bây giờ em không có có bạn trai, chứ có qua lại với mấy người bạn trai, nhưng mà cuối cùng đều chia tay rồi. Tại sao lại chia tay? À nói ra chắc cậu sẽ cảm thấy rất kỳ lạ đấy, ha ha. Hạ Duy để bắt xuống, cười với anh. Hình như em không thích hợp với chuyện yêu đương, một khi quan hệ quá thân mật với người khác, em sẽ cảm thấy không được thoải mái. Ôi chào, không sao cả, bây giờ em cũng chỉ muốn như thế này, không yêu đương gì nữa, cũng tránh gây tai họa cho người khác. Đào Dự nghe cô nói xong liền yên lặng rất lâu, hình như đang suy nghĩ về những điều vừa nghe được Hạ Duy lại cầm thì ăn tiếp vì nghĩ câu chuyện này đến đây là kết thúc. Bỗng nhiên Đào Dự lại nói, vậy cậu gây tai họa cho anh đi, anh không sợ. Tay Hạ Duy cứng ngắc dừng ở giữa không trung, cô ngơ ngác nhìn anh, hô hấp cũng dừng lại. Vẻ mặt đào dự vô cùng chăm chú tựa như trước đây từng giảng bài cho cô, cô còn nhớ rõ cô thích nhất là vẻ mặt này của anh. Hai người ngồi ở ghế đầu của căn tin, nhìn nhau hơn 10 giây, cuối cùng vẫn là Hạ Duy phá bầu không khí một ngạt này chất ha ha anh đừng nói giỡn chứ. Anh không nói giỡn, Hạ Duy, cô biết rõ anh không hay nói giỡn anh cũng sẽ không mang việc này ra để nói giỡn chỉ là tại sao đến giờ anh mới nói. Nếu như 10 năm trước nói như vậy với cô thì có lẽ bây giờ bọn họ đã sớm kết hôn còn cũng đã có thể chạy đi mua xì dầu rồi đấy. Lúc điền nguyện vọng hồi cấp 3 cô mang theo sách bài tập vật lý mà cô mượn trả cho đào dự còn kẹp ở bên trong một bức thư tình cô nghĩ sau khi thi đại học xong thì muốn nói rõ tình cảm của mình với anh như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ. Đáng tiếc cả đời cô chỉ viết duy nhất một bức thư tình lại không được đáp lại. Mùa hè đó cô vô cùng buồn bã, nhưng cuộc sống đại học lại đến nhanh chóng khiến cho cô dần dần quên chuyện này đi. Không ngờ nhiều năm sau, lần này đổi lại anh lại tỏ tình với mình. Hạ Duy cũng không muốn hỏi anh tại sao 10 năm trước lại không trả lời chuyện ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô chỉ cười, tỏ vẻ có lỗi với anh, mang theo vẻ tự diễu, không được rồi, thật sự em tạm thời không muốn yêu ai, hơn nữa em cũng thích một người khác rồi. Sau khi cô nói xong, trên mặt đào dự không nhìn ra có gì thay đổi, anh im lặng rất lâu rồi mới mở miệng hỏi cô, đã thích người khác rồi, vậy tại sao không muốn yêu? À bởi vì em là loại người anh ấy không thích nhất. Hạ Duy nở nụ cười buồn. Hơn nữa em cũng không thể đảm bảo em có thể bên anh ấy lâu, cho dù anh ấy yêu em, thì cũng có thể bị em bỏ, như mấy người bạn trai trước đây của em. Ha ha, nghe thì thấy em rất bị ổi, nên em vẫn nên độc thân thôi. Đào Dự nói, không có ai có thể đảm bảo mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh một người. Đúng là như thế, nhưng mà em không thể quá thân mật cùng người khác, ôi, có lẽ em cũng phải đi khám bác sĩ tâm lý thôi. Gần đến 12 giờ trong phòng ăn ngày càng nhiều người, Đào Dự thu dọn bàn ăn một chút bưng lên, rồi nói với Hạ Duy chúng ta đi chỗ nghỉ ngơi tự học xem mèo lang thang nhé. Được, Hạ Duy cũng thu dọn bàn ăn, rồi đi theo anh về hướng cửa ra vào căn tin. Hôm nay ánh mặt trời cũng không quá trói trang, trên ghế dài ở chỗ nghỉ chân tự học top năm, top ba mèo lang thang đang nằm có, đang ngủ có, đang liếm lông cũng có. Hạ Duy cầm điện thoại ngồi sổm ở một bên, lấy máy ảnh ra chụp bọn chúng, đầu tiên là một con mèo trắng kêu một tiếng với màn hình điện thoại rồi lại tiếp tục thè lưỡi liếm lông của mình. Thật đáng yêu, nhìn xem những con mèo này, Hạ Duy lại nghĩ tới A Hoàng lang thang, không biết buổi trưa hôm nay nó có cơm ăn không? Đào Dự lấy thức ăn mèo ra, vài con mèo đều nhảy xuống, vây tại một chỗ bắt đầu ăn. Mỗi ngày anh đều đến cho mèo ăn sao? Hạ Duy nhìn Đào Dự hỏi. Đào Dự gật gật đầu, nói, giữa giờ ăn cơm trưa sẽ tiện tới cho chúng ăn. Chồng cư em ở cũng có rất nhiều mèo lang thang, em cũng hay cho một con ăn, nhưng hiện tại nó bị Giang Tiên Sinh mang về nhà nuôi rồi. Đào Dự nghiêng đầu nhìn nhìn cô, hỏi, Giang Tiên Sinh là ai? Hạ Duy nói, là một người ở tầng dưới nhà em, một tên trai thẳng vô cùng đáng ghét. Đào Dự nghĩ một lát hỏi cô, người em thích chính là anh ta à? Hạ Duy, cô biểu hiện có rõ ràng như vậy à? Trực giác của trai thẳng đều nhạy cảm như vậy sao? Cô từ mặt đất đứng lên, đến ghế dài ngồi xuống, thật ra lúc đầu em rất ghét anh ấy, còn từng cãi nhau, nhưng mà sau này em phát hiện ra anh ấy cũng không phải người đáng ghét như vậy. Lần trước lúc em vô cùng mệt mỏi, anh ấy còn nướng thịt dê cho em. Là chuyện cửa hàng làm móng lần trước đấy à, ừ thời gian đó rất không may, em muốn ăn thịt dê nướng mà mấy lần đều không mua được cuối cùng thì cũng được ăn. Thịt dê nướng đó như là rau chân vịt của thủy thủ Popeye, sau khi ăn xong em cảm giác mình tràn đầy năng lượng có thể tiếp tục chiến đấu rồi. Đào Dự đứng ở một bên nhìn cô, không nói gì nữa, Hạ Duy nhìn mèo ăn một lát, rồi biết ý đứng lên nói với anh em đi về trước đây, buổi chiều mọi người còn có việc em không quấy rầy anh nghỉ trưa nữa. Đào Dự trầm ngâm một lát cuối cùng chỉ gật đầu ừ. Hạ Duy vẫy vẫy tay bảo anh về đi, Đào Dự vẫn đứng nhìn bóng lưng của cô biến mất tại dãy nhà dạy học phía trước rồi mới quay người rời đi. Sau khi Hạ Duy ra khỏi cổng trường, cũng đăng mấy tấm hình vừa chụp lên, mèo ở chỗ nghỉ chân tự học trường học của chúng ta cũng là danh lam thắng cảnh nổi tiếng đấy cười trộm. Nhóm bạn học lập tức nhao nhao tới khen khích lệ nói con mèo nhỏ thật đáng yêu, một lát sau trượt xuất hiện một bình luận mới. Giang Chi Châu, không đáng yêu bằng mèo hoang ở chung cư. Hạ Duy, Hạ Duy trả lời Giang Chi Châu, đúng đúng đúng, đặc biệt là A Quất đang trong nhà anh, đáng yêu thứ hai vũ trụ. Giang Chi Châu trả lời Hạ Duy, tại sao không phải thứ nhất? Hạ Duy trả lời Giang Chi Châu, bởi vì tôi là thứ nhất. Giang Chi Châu trả lời Hạ Duy, bởi vì bình luận ở bài đăng công khai trong nhóm bạn thân thì tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nên đoạn đối thoại này của hai người lập tức khiến mọi người tấp nập đến xem. Giang Chi Châu là bạn trai của cậu à? Nghi hoặc, Hạ Duy, lúc nào giới thiệu bạn trai thế? Úi cha, thế mà hôm nay trong trường học tớ còn trông thấy cậu ở cùng đào dự. Hạ Duy, quả nhiên cô không nên đăng bài trong nhóm bạn bè. Trường 27, trên đường đi về nhà, Hạ Duy cố ý đi xem A Hoàng thế nào rồi. Nó vẫn nơm nớp lo sợ đứng cạnh công trường, rõ ràng là rất sợ hãi nhưng lại không chịu đi. Sao A Hoàng lại ngu ngốc như vậy chứ hả? Người chủ của em đã không cần em nữa rồi. Không biết hồi chưa nó có ăn uống gì không nên hạ duy lại đi siêu thị mua chút gì đó cho nó ăn. Hai ngày nay ở nhà, hầu như ngày nào cô cũng đến cho nó ăn một lần cuối cùng mới khiến nó thân thiết với cô, không cảnh giác với cô như ngày đầu nữa. Nó gâu gâu hai tiếng, bắt đầu ăn đồ cô mua, Hạ Duy ngồi sổm trước mặt nó, bắt đầu bài thuyết dài dài dòng mỗi ngày. a Hoàng à, em có lương tâm chút đi, người chủ của em không cần em thì cứ việc không cần đi, em phải sống thật thoải mái, sao còn ở đây chờ người đó nữa chứ? Chó còn nhỏ thì không trách khỏi gặp phải mấy người chủ cặn bã, em không thể cứ treo cổ ở một cành cây phải không? Gâu, thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy. Có lẽ em nên học hỏi A Quất một chút tìm một người dễ lừa gạt tỏ vẻ đáng yêu một chút, người đó mềm lòng sẽ đem em về nhà nuôi. Gâu gâu, ủi chao bây giờ có chị cho em ăn còn may, hai ngày sau chị đi rồi thì em phải làm sao bây giờ? Gâu gâu gâu, Hạ Duy thở dài một hơi, mỗi ngày nói chuyện với nó không biết nó có nghe lọt được bao nhiêu, nhưng bây giờ thói đời hư hỏng như vậy cô không muốn ngày mai nó biến thành món thịt kho tàu trên bàn ăn. Chị đi đây, ngày mai lại đến cho em ăn, em phải cẩn thận đó nha. Hạ Duy phủi tay đứng dậy rồi định đi thì A Hoàng sủa một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô rồi vẫy đuôi đi theo. Hạ Duy băng qua vạch đường dành cho người đi bộ, hình như nghe được tiếng chó sủa sau lưng, cô xoay đầu lại nhìn thì thấy A Hoàng đang nhắm mắt theo đuôi mình. Hạ Duy ngẩn người, dừng lại nhìn nó, hết đồ ăn rồi, đã cho em hết rồi. Gâu, A Hoàng ngẩng đầu vẫy đuôi với cô, thật sự không còn nữa. Hạ Duy mở túi sách ra cho nó xem, em xem đi, nếu ăn chưa no thì tối chị đem ít cơm cho em. Gâu, nó vẫn vẫy đuôi nhìn cô. Hạ Duy, cô xoay người tiếp tục đi thêm hai bước rồi quay đầu lại nhìn, quả nhiên A Hoàng vẫn đi theo cô. Tìm một người dễ lừa gạt tỏ vẻ đáng yêu một chút, người đó mềm lòng sẽ đem em về nhà nuôi. Hạ Duy, nhìn cô có dễ lừa gạt lắm không? Lần trước A Quất chọn cô, bây giờ A Hoàng cũng chọn cô. Cô im lặng đi tiếp, a Hoàng cũng đi theo, đến khi đến trước cửa nhà cô. Hạ Duy, mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ Hạ Duy vừa ngủ chưa được một chút thì nghe tiếng cô về, nhìn về phía cửa nhà, sao về nhanh vậy? Bà vừa dứt lời thì hơi sững sốt khi nhìn thấy con chó hoang sau lưng Hạ Duy, con mang chó về nhà Không à? Không ạ, nó theo con về đó mẹ ơi, làm sao bây giờ? Gâu, a Hoàng tội nghiệp đứng ở cửa ra vào, vẫy đuôi với cô và mẹ. Mẹ Hạ Duy thấy nó tội nghiệp cũng không đành lòng ném nó ra ngoài, có thể làm sao được nữa thì con cứ nuôi nó đi, ai bảo con đi treo chọc nó chứ. Hạ Duy, không phải do cô thấy nó đáng thương sao, cô nhíu mày, nói với mẹ mình, nhưng con sắp phải về thành phố A rồi, không thì ở đây bố mẹ nuôi đi. Không, khó khăn lắm mới nuôi lớn con, không muốn nuôi thêm một con chó khác nữa. Để con chó theo con đi, nó có duyên với con thì con mang về thành phố A nuôi đi. Hạ Duy. Cô hiểu quy luật nhưng mẹ à mẹ có thể giải thích thoáng hơn được không, một con chó khác nữa là ý gì đây? Cô xoay đầu nhìn A Hoàng, nó đang thành thật ngồi sổm ngoài cửa tha thiết mong chờ dương mắt nhìn cô. Hạ Duy, đọc rồi có thể cô là loại người dễ lừa gạt trong mắt động vật. Đã quyết định nuôi A Hoàng rồi nên Hạ Duy đem nó đến bệnh viện thú y kiểm tra tiêm vaccine phòng bệnh, sau đó lại đến cửa hàng thú nuôi để tắm rửa cho nó tắm rửa cho chó thật phiền phức hạ duy chưa từng nuôi chó nên luôn đứng cạnh chủ tiệm học tập a cuối cùng cũng chỉnh đốn em sạch sẽ rồi hạ duy mang a hoàng về nhà nó đã từ một con chó hoang bẩn thỉu trở thành con chó đấy vô cùng anh tuấn ngủ nằm thức ăn cho chó gì đó thì về thành phố a hãy mua gâu a hoàng nhảy lên nằm trên đùi liếm bụng cô ha ha hạ duy bị nó liếm hơi nhột cô lấy điện thoại ra nói với a hoàng a hoàng nhìn màn hình nào cười một cái nào Gâu, Hạ Duy chụp được một bức hình về tư thế oai hùng của A Hoàng, đăng lên kiêu kiêu với kép sần là, nhặt được một con chó hoang và đã quyết định mang về nhà nuôi A Hoàng có gương mặt cực ngầu, không hề quê mùa chút nào, sao lại gọi nó là chó đất. Status này nhanh chóng được người like và bình luận, nhưng thế giới này luôn tồn tại loại người không giống như người bình thường. Giang Chi Châu chữ đất trong chó đất chính là bộ lông màu đất, không phải là ý quê mùa. Hạ Duy trả lời bình luận của Giang Chi Châu a mỉm cười. Giang Chi Châu trả lời bình luận của Hạ Duy, con chó đáng yêu thế này, chỉ là chủ của nó không có văn hóa thôi. Hạ Duy trả lời bình luận của Giang Chi Châu, được rồi tôi biết anh có văn hóa rồi tiếp theo đi mỉm cười mỉm cười mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp ha ha ha ha cười chết mình rồi. Tô phở biết bay, người mê chó như mình chết mất còn cọ đầu vào người cậu nữa chứ. Đào Dụ em muốn đem nó về thành phố A để nuôi à? Hạ Duy trả lời bình luận của Đào Dự, nhưng hình như gửi vận chuyển thì hơi phiền, hơn nữa nó đã bị chủ vứt bỏ một lần, hơi nhạy cảm nên em lo gửi vận chuyển sẽ khiến nó bị sợ hãi. Hạ Duy còn đang suy nghĩ làm thế nào để đưa A Hoàng về thành phố A thì Đào Dự gửi tin nhắn riêng cho cô, không thì anh đưa em về thành phố A. Hạ Duy à không cần đâu, làm phiền anh quá. Đào Dự không phiền, lái xe đi nhanh hơn, tầm 3 tiếng là đến nơi rồi, chừng nào em đi. Hạ Duy, ngày kia, nhưng để em thử nghĩ cách thế nào, làm phiền anh quá sở khóc sở cười. Đào Dự, ngày kia vừa đúng thứ bảy, coi như là thuận tiện cuối tuần đến thành phố A chơi cười trộm. Hạ Duy, cuối tuần anh không có tiết à. Đào Dự, có mấy học trò học bổ túc, nhưng có thể đổi sang thứ sáu. Lâu rồi anh cũng chưa đến thành phố A, coi như là đi chơi vậy. Hạ Duy, à vậy được cảm ơn anh trước nha đáng yêu. Đào Dự, không cần khách sáo như vậy với anh. Hạ Duy, đến thành phố a em sẽ mời anh ăn cơm 23333. Từ lúc Hạ Duy đăng status này thì trong group bạn thân của cô bắt đầu ầm ĩ cả lên. Cháu bát bảo nữ hiệp a còng năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cậu kết bạn với Giang Thiên Sinh ở lầu dưới khi nào thế? Tiểu Điểm Điểm vô địch bây giờ cậu mới phát hiện sao? Mình đã biết từ 2 ngày trước rồi cười trộm. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát để tiện liên lạc thôi, vì dù sao bọn mình cũng cãi nhau suốt tìm quản lý hoài không hay. Tiểu điểm điểm vô địch ết ết ết Không gầy 10 cân không đổi tên, lông mày của mình bị nhú lại, mình cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu. Cháu bát bảo nữ hiệp ha ha ha ha gọng 10.086. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát đừng cho mày coi chừng có thêm nếp nhăn mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp xấu xấu sờ thịt thừa trên bụng mình cũng cảm thấy chuyện không đơn giản. Không gầy mười cân không đổi tên, mỉm cười bát bảo cậu tự ao kiếu kiếu hay để bọn mình kích ra. Cháu bát bảo nữ hiệp mình chọn tự tha thứ cho bản thân mình. Hạ Duy nhìn màn hình cười một tiếng, bát bảo tự hy sinh bản thân để truyền sự chú ý của xấu xấu quả nhiên không hổ danh nữ hiệp. Sáng thứ bảy, Đào Dự lái xe đến trước chung cư nhà cô, mẹ Hạ Duy thấy Đào Dự đến đón thì dùng giọng điệu mập mờ nói Mẹ thấy cậu đào dự này rất tốt công việc ổn định ai kêu lại cao tương lai sinh con nhất định sẽ rất thông minh. Hạ Duy im lặng kéo vali và ôm A Hoàng ra ngoài con đi đây, lần sau về thăm mẹ. Mẹ Hạ Duy nói, nếu không tìm được đối tượng thì đừng về nhà nữa. Hạ Duy, cô có cần đi điều tra xem mình có thật là con ruột không? Mẹ Hạ Duy tiễn cô xuống lầu trên đường đi còn nhắc nhở, mẹ nhớ lúc con còn đi học không phải rất thích đào dự sao, mẹ cảm thấy nó cũng có ý với con, hai đứa thử tiến tới xem sao. Mẹ đừng cảm thấy gì nữa từ nhỏ đến lớn, người mẹ vừa ý đều không thích con. Mẹ Hạ Duy, sao cô lại không biết xấu hổ mà nói thẳng thường ra được nhỉ? Mẹ Hạ Duy đưa cô lên xe rồi mới đi lên nhà, Hạ Duy ôm A Hoàng ngồi ở ghế xấu. Không hề ngượng ngùng nói với Đào Dự, mẹ em nói chuyện cái đúng cái sai, anh đừng để trong lòng. Đào Dự mỉm cười, không sao, mẹ anh cũng hay nói anh như vậy. Hạ Duy vốn định nói với điều kiện của anh sẽ có nhiều cô gái thích nhưng lại chợt nhớ đến cuộc trò chuyện hôm đó của hai người ở trường liền ngậm miệng. Ba tiếng đi đường không tính là dài, nhưng cũng không ngắn. Đào Dự ngừng đổ sang một lần, còn lại là vẫn luôn chạy trên đường. Hạ Duy sợ A Hoàng sẽ làm quậy tung xe của Đào Dự nhưng cũng thật may là nó ngoan ngoãn ngồi một bên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào khung cảnh thay đổi không ngừng ngoài cửa sổ. Hạ Duy xoa đầu nó, không nhịn được nghĩ nó có nhớ đến người chủ cũ của nó không vì dù sao bọn họ cũng sắp đến một nơi ở mới. Sao lại muốn đưa chó về thành phố A để nuôi? Đào Dự nhìn cô trong kính chiếu hậu rồi hỏi. Hạ Duy đáp gần chỗ chúng ta có một cửa hàng đang được xây dựng, người chủ nhà đã dọn đi rồi và để nó lại cực kỳ đáng thương, rõ ràng người chủ cũ không cần nó nữa, nó cứ ngu ngốc đứng đợi ở đó. Con chó này rất trung thành và có trách nhiệm, đúng đó, mẹ em nói chó đất dễ bị vứt bỏ lắm, chứ nếu là loại chó đắt tiền thì người chủ đó chắc chắn đã mang nó đi rồi. Đào dự nhớ đến status trước đây của cô, bật cười nói, cô thật a hoàng rất ngầu, anh nghĩ nghĩ một thôi rồi lại hỏi, người bình luận đầu tiên có phải Giang Tiên Sinh ở lầu dưới nhà em phải không? Vâng ạ là người rất xấu xa. Đào dự không lên án nhân phẩm của anh, chỉ hỏi vì sao em lại nói mình là mẫu người con gái anh ta không thích? Ha ha, vị Giang Tiên Sinh này không chỉ có tính tình xấu xa, mà còn có tính sạch sẽ, anh ta không chấp nhận con gái đã quen bạn trai. Đàn ông các anh có phải đều như vậy không? đương nhiên không phải rồi anh không ngại đâu Hạ Duy lại im lặng Đào Dự thấy cô không nói nữa cũng không miễn cưỡng cô tiếp tục im lặng lái xe Cuối cùng hơn 12 giờ bọn họ cũng đã đến chung cư chỗ Hạ Duy ở Đào Dự dừng xe lại theo Hạ Duy xuống xe anh giúp em đem hành lý lên Cô thật là tay Hạ Duy còn phải ôm A Hoàng nên không thuận tiện xách hành lý liền khẽ gật đầu với Đào Dự Hai người đứng trong thang máy đi lên lầu Lúc cửa thang máy được mở ra, Giang Chi Châu liền thấy Hạ Duy anh sững sờ một lúc mới hỏi cô về rồi sao. Cảm xúc mừng rỡ còn chưa kịp thể hiện lên mặt thì anh nhìn thấy một người đàn ông lạ lẫm đứng bên cạnh cô, khóe miệng đang cong lên thì chợt sững lại. Trường 28, đây là lần thứ bao nhiêu anh trông thấy cô dẫn đàn ông về nhà rồi. Tại sao anh lại luôn nhìn thấy cô ở cùng với người đàn ông khác hơn nữa mỗi lần lại là một người khác nhau. Hạ Duy nhìn thấy anh cũng giật mình trong chớp mắt rồi mới lấy lại tinh thần, đúng vậy, ha ha. Cô bắt đầu cảm thấy thang máy thật sự là một nơi đáng sợ rồi. Đào dự nhìn thoáng qua Giang Chi Châu, rồi xách vali của Hạ Duy vào thang máy. Giang Chi Châu cảm thấy người này nhìn quen quen, người này nhìn thế nào cũng không thấy giống em trai của cô một chút nào. Khụ, Hạ Duy ho một tiếng, giới thiệu với Giang Chi Châu. Đây là Đào Dự, bạn học cùng trường cấp 3 với tôi, bởi vì tôi mang theo một chú chó về khá bất tiện, nên cậu ấy đặc biệt đưa tôi trở lại. Bạn học cấp 3, đặc biệt, lông mày Giang Chi Châu khẽ nhếch lên, người này chính là Đào Dự. Trong phần bình luận của bài Hạ Duy Đăng Anh đã từng nhìn thấy qua cái tên này, chào anh. Nghe câu anh chào Đào Dự trong lòng Hạ Duy ha ha hai tiếng, không cần đoán cô cũng biết Giang Tiên sinh lại nghĩ ra cái chuyện đen tối gì. Vị này chính là Giang Tiên Sinh ở tầng dưới nhà em, cô nghiêng đầu cũng giới thiệu với Đào Dự. Chào anh, Đào Dự gật đầu nhẹ với anh tầm mắt hai người chạm nhau. Vị này chính là Giang Tiên Sinh sao? Hai người nhìn nhau vài giây, rồi đồng thời thu hồi ánh mắt. Giang Chi Châu đi ra khỏi thang máy ở tầng 18, sau khi anh đi khỏi, Hạ Duy cảm thấy cuối cùng không khí cũng trở lại bình thường. Đào Dự nhìn nhìn cô, hỏi vị Giang Tiên Sinh này làm việc gì? Hạ Duy nói à anh ấy chính là nhà tư bản ác độc mở một nhà hàng thiên Hà cư chính là của nhà anh ấy mở ra đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng anh ấy cũng nấu ăn tay nghề cũng không tệ lắm. Đào dự khẽ gật đầu, lúc cửa thang máy mở ra ở tầng 19, anh nói với Hạ Duy trước tiên em thu dọn lại đồ đạc một chút đi, rồi thuận tiện nghỉ ngơi một lúc buổi chiều chúng ta đi ra ngoài sau. Được vậy bây giờ anh đi đâu? Anh vào khách sạn thuận tiện ngủ chưa một tí, từ buổi tối em mời anh ăn cơm nhé. Được vậy thì đến Thiên Hà Cư ăn đi. Hạ Duy, không nói đến chuyện ăn ở Thiên Hà Cư rất đắt, đào dự đưa cô đi xa như vậy, mời anh ăn một bữa ngon cũng không có gì, chỉ là Tại sao lại muốn ăn ở Thiên Hà Cư? Không có gì, chỉ là muốn nếm thử tay nghề của Giang Thiên Sinh. Thế nhưng mà Giang Thiên Sinh một ngày chỉ làm một món thôi. Lúc này, Giang Thiên Sinh ở tầng 18 bất giác ngẩng lên đầu nhìn trần nhà. Bây giờ có lẽ hai người họ đã đến nơi rồi, ở trên đó đang làm cái gì vậy? Anh nhìn nhìn mèo vàng đang nằm sấp trên ghế salon, cầm lấy điện thoại gửi cho Hạ Duy một tin nhắn, cô có muốn đến thăm mèo vàng không? Một lát sau, Hạ Duy trả lời có, vài ngày không gặp tôi rất nhớ nó. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng chuông cửa nhà Giang Chi Châu vang lên, Giang Chi Châu mặc tạp dề đi ra mở cửa, nhìn nhìn phía sau cô, bạn học cấp 3 của cô đâu rồi? Về khách sạn rồi, anh ta ở khách sạn à? Hạ Duy nhếch khóe miệng, không thì ở đâu? Tôi biết ngay anh lại nghĩ đến những chuyện đen tối mà. Giang Chi Châu, anh thong dòng lấy một đôi dép nữ đi trong nhà ra, để bên cạnh chân Hạ Duy, đi vào. Được cô đi dép xong, trong tay còn nắm xích của A Hoàng. A Hoàng cũng có thể vào chứ. Nó vừa tắm rửa rồi, rất sạch sẽ. Ừ, Giang Chi Châu cúi đầu nhìn A Hoàng. A Hoàng thấy anh nhìn mình, liền sùa với anh một tiếng. Hạ Duy vui vẻ dắt A Hoàng đi đến trước mặt mèo vàng, thần thần bí bí nói với nó A Quất chị dẫn theo đặc sản đất của quê hương chị đến cho em. Cô nói xong ôm A Hoàng ra phía trước qua chó vàng chó bản địa quê chị. Gâu, A Hoàng phối hợp kêu một tiếng, còn lắc lắc cái đuôi. Mèo vàng, Giang Chi Châu cảm thấy ánh mắt của mèo vàng lúc này minh họa rất tốt cho câu ánh mắt tỏ vẻ không quan tâm đến mấy kẻ tâm thần. Tôi đi nấu cơm, Giang Chi Châu không đành lòng nhìn nữa, anh vừa xoay người. Hạ Duy đã gọi anh lại, anh đi nấu cơm à. Đúng lúc tôi cũng chưa ăn cơm. Ừ thật là đúng lúc. Lúc Giang Chi Châu nấu cơm, Hạ Duy vẫn đang giúp A Hoàng và A Quất gia tăng tình cảm. A Hoàng rất nhiệt tình, không ngừng vẫy đuôi với A Quất. Còn A Quất vô cùng lạnh nhạt từ đầu chí cuối đều là một dáng vẻ lạnh lùng như một ông Hoàng. A Quất tuy bây giờ dâu của em bị cắt rồi, nhưng có A Hoàng bảo vệ, không có con mèo nào dám cười nhạo em đâu. Mèo vàng. Nhất định phải nhắc đến dâu của nó sao. Bực mình hơn là tên chó ngốc kia còn rất phối hợp sụt theo. Sau khi Giang Chi Châu nấu xong, Hạ Duy vô cùng tự giác đi rửa tay rồi mới ngồi ở trên bàn ăn cơm. Giang Chi Châu chỉ nói, ở đây tôi không có thức ăn cho chó, nên tạm thời chỉ có thể cho nó ăn chút cơm của cô. Ừ, chiều tôi sẽ đi mua thức ăn cho chó, còn phải bố trí cho nó một cái ổ nữa. Giang Chi Châu nâng mắt nhìn nhìn cô, buổi chiều cô không đi ra ngoài chơi với bạn cấp ba của cô à. Có chứ, đi dạo phố rồi tiện mua luôn thức ăn cho chó. À, thì ra là thế. Tình cảm của cô với bạn cấp 3 rất tốt đấy, xa như thế còn đưa cô đi. Hạ Duy liếc mắt nhìn anh, người ta tất nhiên là người tốt rồi, anh cho rằng ai cũng lạnh lùng vô cảm như anh à. Giáng trì châu nhíu nhíu mày, cô có biết đồ ăn cô đang ăn là ai nấu không? khụ Hạ Duy vô ý thức bảo vệ bát cơm của mình. Đừng nói chuyện của tôi nữa, sinh nhật của tôn đại tiểu thư đã qua rồi, anh tặng cô ấy cái gì vậy? Một bộ váy, thế à cô ấy có thích không? Cô ấy nói rất thích. Vậy là tốt rồi. Hạ Duy cúi đầu lắc lắc bát cơm. Sinh nhật là cơ hội tốt để phát triển tình cảm. Giang Chi Châu nói coi như không tồi cô ấy mời cả mấy người bạn nữa. À, gặp bạn bè rồi à, vậy bước tiếp theo nên chính thức gặp người lớn rồi. Mắt Giang Chi Châu khẽ lóe sáng, như là đang tự hỏi cái gì, Hạ Duy cũng không nói tiếp chỉ là không nhịn được nghĩ đến chuyện liệu có phải sau khi Giang Tiên Sinh và Tôn Đại Tiểu Thư kết hôn thì có phải Tôn Đại Tiểu Thư cũng sẽ chuyển đến đây ở không nhỉ? Vậy chẳng phải là cô sẽ thường xuyên gặp phải bọn à? Còn có thể nhìn thấy con của hai người họ nữa? C.M.N. quá hành hạ rồi. Sau khi về đến nhà cô vẫn còn ám ảnh vấn đề này trong lòng thế nên ngủ chưa có nửa giờ ngắn ngủi, vậy mà liền mơ thấy Giang Chi Châu và Tôn Giảo đưa con đi tàn bộ ở vườn hoa trông cư, vô tình gặp cô vẫn còn độc thân. Giấc mơ này vô cùng chân thực, lúc Hạ Duy tỉnh lại mũi còn có chút cay cay, cô không thể ở bên Giang Chi Châu thì thôi không nói, nhưng cô cũng không muốn ở một bên nhìn anh và người khác kết hôn sinh con anh anh em em, cô còn chưa mạnh mẽ đến mức như vậy. Nếu như tương lai nhất định như vậy thì chi bằng sớm biến mất trong cuộc sống của nhau. Cô ngồi dậy từ trên giường, gửi cho siêu gầy một tin nhắn, siêu gầy tớ định chuyển đi khỏi nhà của cậu. Không gầy 10 cân không đổi tên, sao thế? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát thì tớ cũng không thể ở nhà cậu mãi. Không gầy 10 cân không đổi tên, đột nhiên chuyển đi cũng phải có lý do chứ. Không gầy 10 cân không đổi tên, cậu cứ nói thẳng đi, có phải liên quan đến giang tiên sinh tầng dưới không? Hạ Duy Hạ mắt xuống, cười nhẹ một tiếng, lại nhớ ra, lúc ở trường cấp 3 người phát hiện cô thích đào dự sớm nhất cũng là siêu gầy. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát nói thật với cậu, gần đây đúng là tớ phát hiện có hơi thích trai ấy, nhưng mà Giang Tiên Sinh đã có đối tượng rồi, hơn nữa trước mắt xem ra tiến triển cũng rất thuận lợi. Không gầy 10 cân không đổi tên cậu để cho tớ yên tĩnh suy nghĩ một chút. Không gầy 10 cân không đổi tên, biết là cậu dễ có tình cảm với người khác, tớ cũng không phải không biết chuyện ấy, nhưng không đến mức phải truyền đi chứ. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, tớ không muốn trở thành thức ăn của chó cho anh ấy và bạn gái của anh ấy mỉm cười. Ý chỉ cầu lương, thức ăn cho chó người đứng ngoài nhìn hai người thể hiện tình cảm. Không gầy 10 cân không đổi tên, tớ từng trải rồi, tớ nói cho cậu biết yêu nhau đâu có dễ dàng như vậy, cậu cho là ngày mai bọn họ sẽ kết hôn được ngay à. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, bọn họ không kết hôn cũng không đến lượt tớ, hình như tớ còn chưa nói với cậu, Giang Thiên sinh là người thích sạch sẽ, không chấp nhận bạn gái đã có tình sự. Không gầy 10 cân không đổi tên, không gầy 10 cân không đổi tên, thiên ngôn vạn nữ hội tụ thành hai chữ, báo ứng. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, không gầy 10 cân không đổi tên, cậu muốn chuyển đi cũng không cần vội vã như vậy, tìm được nơi thích hợp thì chuyển. Đúng rồi, có phải đào dự đưa cậu trở lại thành phố A không? Tuy không muốn cậu ấy gặp tai họa, nhưng ai bảo tớ thân với cậu hơn chứ, cân nhắc một chút về cậu ấy đi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, thật ra lúc trước ở trường học tớ cũng từng thổ lộ với cậu ấy. Không gầy 10 cân không đổi tên, không gầy 10 cân không đổi tên, rút lại toàn bộ sự đồng cảm vừa rồi của tớ với cậu, mời cậu nhanh chóng rời khỏi nhà của tớ đi, tạm biệt mỉm cười. Trường 29 tuy Hạ Duy dạo dự ý định muốn chuyển nhà nhưng thuê nhà là một chuyện rất phiền phức tìm được căn nhà phù hợp lại càng không phải là chuyện dễ dàng gì cô tính đợi đào dự về thành phố D thì sẽ tìm từ từ Cô rời giường rửa mặt sạch sẽ thay quần áo rồi ngồi trước gương để trang điểm lại. a Hoàng cứ chạy loanh quanh chân cô chốc chốc thì ngước lên tò mò nhìn cô, đến lúc cô xong xuôi chuẩn bị đi ra ngoài thì nó lại bám dính cô muốn cùng đi ra ngoài. Hạ Duy đứng ở cửa mang giày. Rồi xoay người an ủi nó, a Hoàng phải nghe lời, chị phải đi mua ổ chó và thức ăn cho em, em ngoan ngoãn ở nhà canh nhà nha, chị sẽ về nhanh thôi. Gâu, a Hoàng vẫy đuôi nhìn cô, ra vẻ đáng thương mong mỏi muốn được cô dắt ra ngoài đi dạo. Thật sự không thể dẫn em ra ngoài được tối chị về, chị dẫn em đi dạo được không nào? Hạ Duy mở cửa thấy nó định chạy ra ngoài thì dùng chân chặn lại. Chị đi đây, buổi tối sẽ mang đồ ăn ngon về cho em. Cô thấy ánh mắt đáng thương của A Hoàng lúc đóng cửa thì không đành lòng. Nếu như có thể cùng nuôi nó với mèo A quất thì tốt biết mấy, nó còn có bạn nhưng thật tiếc là cô đã quyết định chuyển nhà rồi. Đào dự đặt khách sạn ở gần quảng trường Tinh Quang nên hai người hẹn gặp ở cửa hàng Tinh Quang thuận tiện vào trong đó mua đồ cho A Hoàng. Hạ Duy vốn cho rằng đàn ông không thích đi dạo phố với phụ nữ, nhưng đào dự vẫn luôn một mực kiên nhẫn đi dạo với cô thậm chí còn giúp cô đưa ra ý kiến nữa. Mua sắm xong cũng gần đến giờ ăn trưa nên hai người trực tiếp đến thiên hạ cư. Hôm nay Điền Điểm cũng đến chung vui, bọn họ còn chưa đặt chân đến cửa ra vào của thiên hạ cư nữa thì Điền Điểm gửi tin nhắn nói cô đã có mặt. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát hôm nay sao cậu tan tầm sớm vậy? Tiểu Điểm Điểm vô địch hôm nay là thứ bảy được không? mỉm cười tăng ca cũng có giờ giấc đó nha mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ha ha được rồi tầm 5 phút nữa bọn mình tới. Bọn họ đặt một phòng bao nhỏ kiều bình thường, khi người phục vụ dẫn đường cho bọn họ vào thì đúng lúc bị Giang Chi Châu nhìn thấy anh xuống đây để gặp khách hàng nên vẫn đang mặc đồng phục bếp nhìn thấy hạ suy cùng đi với đào sự vào phòng thì anh vô thức dừng bước lại. Bọn họ đến đây ăn cơm mà anh đặc biệt chú ý căn phòng bọn họ vừa bước chân vào có tên là Thính Nguyệt Viên. Anh có cảm giác như tên của căn phòng này đang bỡn cợt anh thì phải. Tổng Giám Đốc Giang, có chuyện gì sao ạ? Người phục vụ đi theo phía sau thấy anh bỗng nhiên đứng lại không đi nữa, nên chị ta nghĩ là cách bọn họ phục vụ khách hàng có vấn đề gì đó. Không, Giang Chi Châu trả lời, sắc mặt của anh đã bình thường lại nhưng chưa có gì xảy ra. Lúc khách hàng trong tính nguyệt viên gọi đồ ăn thì cô đưa phiếu gọi món cho tôi. Vâng ạ. Người phục vụ đó lúc vừa ghi món vừa đồng thời suy đoán nguyên nhân tại sao Tổng Giám Đốc Giang muốn phiếu gọi món để làm gì chứ, sau đó Giang Chi Châu nhận được phiếu gọi món thì nhìn chăm chăm vào tên món ăn được ghi trong đó. Lại là món cơm chiên trứng, cô Hạ ở lầu trên thay đổi đàn ông rất nhanh nhưng ăn cơm thì vẫn một lòng trung thủy với món này. Đám đầu bếp bất ngờ khi nhìn thấy anh bước chân lần thứ hai vào phòng bếp Tổng Giám Đốc Giang, hôm nay không phải anh đã làm một món rồi sao? Ừ, nhưng đột nhiên lại muốn làm cơm chiên trứng. Của Nhiên tổng giám đốc Giang có tình yêu mãnh liệt với món ăn này. Anh làm xong món ăn thì đưa cho phục vụ bê đi, sau đó không tiếp tục ở lại phòng bếp nữa, trực tiếp đi vào phòng trong thay quần áo. Khi anh mở cửa tủ ra thì chợt nhìn thấy bản thân mình trong gương, anh thoáng sững sờ ánh mắt khẽ trầm xuống. Sao anh phải cau mày chứ? Là chuyện gì không vui sao? Anh cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại một chốc mới phát hiện hình như cảm xúc này xuất hiện từ lúc anh nhìn thấy cô Hạ ở lầu trên cùng xuất hiện với bạn học cũ. Nhưng chuyện này có gì ghê gớm đâu chứ. Chẳng qua chỉ là bọn họ cùng nhau ăn cơm thôi. Huống hồ chi đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy cô đi lại với người đàn ông khác. Anh đóng cửa tủ lại nhưng sau một lát chân mày vẫn chưa giãn ra. Tại sao anh lại phải để ý chuyện của cô Hạ ở lầu trên như vậy chứ? Trong lòng Giang Chi Châu mơ hồ xuất hiện một đáp án, nhưng anh đã nhanh chóng bác bỏ khả năng này, anh có bệnh thích sạch sẽ, mà cô đã hẹn hò nhiều bạn trai như vậy, anh không thể nào thích cô được. Có thể là do trong khoảng thời gian này anh tiếp xúc khá nhiều với cô nên mới để ý cô như vậy. Cũng ngay lúc đó trong phòng bao, Hạ Duy lại nếm thử món cơm chiên trứng của Thiên Hạ Cư lần nữa, thật ra cô hơi đau lòng, nếu như muốn ăn cơm chiên trứng thì cố gắng mè nheo với Giang Tiên Sinh thì có thể được ăn miễn phí rồi, sao lại phải dùng tiền đến Thiên Hạ Cư ăn chứ? Hừ, cô vừa ăn một muỗng cơm chiên trứng vào miệng thì chợt cảm thấy là lạ nghi ngờ nhai chậm chậm để nghiên cứu. Xin hỏi là hương vị có vấn đề gì sao ạ? Người phục vụ đứng gần đó ân cần hỏi thăm. Món cơm chiên trứng này là do ông chủ Giang tự tay đích thân làm, không thể có vấn đề gì mới đúng. Hạ Duy ngước đầu lên hỏi người phục vụ, đây là do ông chủ của cô tự tay làm à? Người phục vụ mỉm cười đáp: đúng à? Hạ Duy, dạo gần đây Giang Thiên sinh rất thích làm món cơm chiên trứng này à? Được đó Hạ Duy, bây giờ cậu ăn đến mức có thể nhận ra tay nghề của Giang Thiên sinh rồi, có phải thường xuyên xuống lầu dưới ăn trực không hả? Điền Điềm mờ ám cười như không cười nhìn cô. Hạ Duy ho một tiếng, ngượng ngùng trả lời, đâu có thường xuyên đâu. Chỉ là thỉnh thoảng thôi, điền Điềm không trêu chọc cô nữa, ngược lại quay qua bắt chuyện với Đào Dự, đồ ăn của thiên hạ cư rất nổi tiếng ở thành phố A đó, cả Hạ Duy không nỡ phí tiền ăn đâu, hôm nay mời anh nên anh phải ăn nhiều chút đó. Đào Dự đã nghe nói đến quy tắc mỗi ngày chỉ làm một món của Giang Tiên Sinh, anh nhìn các món ăn trên bàn một lượt rồi nhìn đến món cơm chiên trứng của Hạ Duy, anh có thể nếm thử món cơm chiên trứng được không? Được chứ cô lấy một chén nhỏ sạch khác mốc ra phân nửa cho đào dự. Đào dự ăn thử một muỗng im lặng một hồi mới nói của nhiên tay nghề không tệ Điền điềm tò mò hỏi, thầy đào anh biết nấu ăn à? Đào dự gật đầu ừ, lúc được nghỉ ở nhà đều là anh tự nấu ăn, nhưng tay nghề cũng không thể nào so sánh với giang tiên sinh được. Điền điềm nói, sao anh phải so sánh với anh ta chứ, nghề nghiệp của anh ta vốn là đầu bếp kỹ thuật chuyên nghiệp. Đào dự nở nụ cười và không lên tiếng. Điền điềm im lặng một chốc rồi cũng không nói gì thêm. Cơm nước xong thì vẫn còn sớm nên Hạ Duy muốn mời đào rượu đi karaoke hay đi ăn khuya gì đó. Điền điềm đề xuất ý kiến chúng ta đi uống rượu đi. Hạ Duy bất ngờ nhìn cô trong đám bọn cô thì Điền điềm là người không thích uống rượu nhất thậm chí cô ấy còn có thành kiến với quán ba nữa sao hôm nay lại hào hứng vậy chứ? Không phải cậu không uống rượu sao? Điền điểm trả lời, hiếm lắm Đào Dự mới có dịp đến đây, hơn nữa mình cứ tăng ca hoài nên mình muốn thư giãn một chút. Chỉ bằng bọn mình đi Thanh Nam Hạng đi uống xong thì đi ăn đồ nướng luôn. Hạ Duy không có ý kiến gì, nhưng không biết thầy Đào có thích mấy chỗ như quán bar không, anh muốn đi không? Đào Dự nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời, đi chứ, ngay cả nơi xa xôi như thành phố A cũng đến rồi, anh không muốn về khách sạn sớm như vậy. Đào Dự lái xe tới nên lúc này đến Thanh Nam Hạng cũng khá dễ dàng. Thanh Nam Hạng là một tụ các quán bar nổi tiếng nhất thành phố A, ở đây có thể chứng kiến được các loại quán bar và các loại người khác nhau. Bọn họ chọn một quán bar trông cũng khá đàng hoàng, cảm nhận cuộc sống về đêm của thành phố A. Vì đào dự phải lái xe nên chỉ gọi một ly nước giải khát có ga, Hạ Duy uống cũng biết chừng mực còn điền Điềm không bao lâu sau liền uống đến say bí thì cô ấy đã như thế này nên Hạ Duy không có ý định đi ăn đồ nướng nữa trực tiếp bảo đào dự lái xe đi về. Thật sự xin lỗi anh, có lẽ trong thời gian này Điền Điềm phải chịu áp lực lớn, đám người bọn họ ở công ty không chịu buông tha cho nhân viên. Hạ Duy đỡ Điền Điềm đã ngủ thiếp đi, giải thích với Đào Dự. Đào Dự không để ý, nói, không sao, ở thành phố lớn thì áp lực cũng lớn, một mình cô ấy ở đây, át hẳn đã chịu không ít khổ sở rồi, anh nói đến đây thì lại muốn ôn chuyện xưa với Hạ Duy, thành phố đây luôn luôn là nhà của em, nếu như mệt mỏi thì cứ quay về. Vâng. Hạ Duy nhìn Điền Điểm ngủ trên vai cô trong lòng hơi xúc động. Lúc trước các cô phải liều mạng thế nào mới thi đậu trường ở thành phố A này đây, sau khi tốt nghiệp cũng khăng khăng làm việc ở thành phố A, nhưng những chuyện này xứng đáng sao? Không nói đến bát bảo thường xuyên chạy đến công trường, hơi một tí thì phải đi công tác ở thành phố khác, mỗi ngày Điền Điểm đều phải tăng ca tăng ca công việc trên tay giống như làm mãi không hết, còn cô thì sao chứ? Kinh doanh một cửa hàng làm móng nho nhỏ tuy nhìn bên ngoài thì là tự mình làm chủ, nhưng mỗi ngày vẫn làm việc đớm về tối. Mười năm trước cuộc sống mà các cô tưởng tượng ở thành phố A là như thế này hay sao? Các cô chỉ nhìn thấy vẻ phồn hoa bên ngoài của thành phố A, nhưng đã quên thành phố này không cho phép bạn được sống thông thả. Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần đã chìm vào một màu đen, những tòa cao ốc sáng rực ánh đèn, đường phố tấp nập những con người muôn hình muôn vẻ, không ngừng lướt qua mắt cô. Mỗi ngày bọn họ phải cần cố gắng bao nhiêu mới có thể khiến cho cuộc sống của mình trông thật thong thả ở thành phố này đây. Chỗ ở của điền Điềm là ký túc xá gồm một phòng hai người do công ty cung cấp đào dự tới nơi dừng xe lại, hạ duy đánh thức điền Điềm, đỡ cô ấy xuống xe, hôm nay thật sự làm phiền anh rồi, em đỡ cô ấy lên được rồi, anh về trước đi. Không sao em mua nhiều đồ như vậy, sách không tiện anh chờ em xuống. Vậy được em sẽ xuống ngay. Bây giờ Điền Điềm đã tỉnh táo hơn rồi, tựa vào người Hạ Duy cũng có thể miễn cưỡng bước đi. May mà tòa nhà này có thanh máy, nếu không Hạ Duy phải đau đầu rồi. Người còn lại ở ký túc xá chưa về, Hạ Duy rót một ly nước cho Điền Điềm, rồi cầm khăn lau mặt cho cô tỉnh rượu. Điền Điềm bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, hỏi bây giờ cậu còn thích đào dự không? Hạ Duy nhìn cô, hỏi ngược lại, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này chứ? Điền điềm cười hì hì hai tiếng, vì mình cảm thấy giống như đào dự còn thích cậu. Nói cứ như anh ấy đã từng thích mình vậy. Điền điềm im lặng một lúc rồi ôm cái gối nằm nhìn cô. Cậu luôn nói đàn ông không hiểu tâm tư phụ nữ, nhưng thật ra cậu cũng không phát hiện ra tâm tư của người khác. Hạ Duy sững sờ thật sao? Cô có ngu ngốc như vậy sao? Lúc cấp 3, đào dự có thích cậu đó. Hạ Duy nhíu mày, nhưng mình có viết thư cho anh ấy. Nếu anh ấy thích mình thì sao không trả lời lại chứ? Điền điềm đào mắt hai gò má đỏ bừng nhìn cô cậu đang nói về bức thư kẹp trong cuốn sách tham khảo vật lý à? Bức thư này bị mình lấy đi rồi, đào dự chưa từng thấy nó. Hạ Duy, cô cố gắng tiêu hóa sự thật một lúc lâu rồi mới nói cậu uống say rồi phải không? Ha ha, mình không say, cô nói dứt lời thì lão đào đứng dậy, kéo một thùng giấy nhỏ dưới bàn sách ra, lục lọi tìm một hồi, tìm được rồi. Cô xoay người đưa một bức thư hồng nhạt cho Hạ Duy. Phía trên có viết ba chữ gửi đào dự bằng bút máy. Cô còn nhớ mình đã luyện viết cái tên này rất nhiều lần để nhìn nó đẹp hơn. Hạ Duy ngơ ngác nhìn bức thư này. Trong cuộc đời này cô chỉ viết thư tình đúng một lần duy nhất. Cách đây đã 10 năm, bây giờ nó lại trở về trên tay cô một lần nữa. Trường 30, tại sao cậu phải lấy lại thư tình? Hạ Duy ngẩng đầu, nhìn điền điềm ngồi đối diện. Chẳng lẽ cậu cũng thích đào dự? Tớ không thích điền điềm nói xong, còn nấc nhẹ vài cái vì uống nhiều rượu. Chẳng lẽ người cậu thích là tớ, hoặc nhiều năm như vậy tớ lại chỉ coi cậu là bạn tốt thôi. Dù cho đã uống say, điền điềm vẫn bướng bỉnh hướng lườm cô. Lúc tớ học cấp 3 thì tớ thích thường chấn vũ. Hạ Duy, à đúng rồi, cái tên ủy viên thể dục đẹp trai cao giáo chơi bóng rổ siêu lợi hại hơn một nửa nữ sinh trong lớp đều thích cậu ta. Vậy tại sao, Hạ Duy nghĩ mãi mà không rõ, không phải thích cô cũng không phải thích đào dự tại sao cậu ấy phải lấy phong thư tình kia đi. Điền điềm lại nước cái nữa, lục lọi trên giường của mình ôm lấy gối đầu một lần nữa, lúc học cấp 3 tớ bị áp lực rất lớn, bố mẹ kỳ vọng rất cao vào tớ trường học cũng liên tục thi cử kiểm tra tuần, kiểm tra tháng, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ, vĩnh viễn không hết thi cử tớ cảm giác mình sắp không thở nổi. Cũng may lúc ấy có các cậu ở bên cạnh tớ chúng ta ở cùng một chỗ tưởng tượng cuộc sống trong tương lai ước mơ đến thành phố A phồn hoa tươi đẹp, chúng ta còn có kế hoạch mua một khu biệt thự tại thành phố A, nuôi mấy chú chó, mỗi cuối tuần đều tụ tập cùng một chỗ uống trà chiều. Hạ Duy, những lời điền điểm nói cô đều nhớ rõ, lúc đó thú vui duy nhất của các cô là mỗi ngày ngồi mơ mộng linh tinh, hiện tại nghĩ lại, lúc đó các cô thật ngây thơ khờ khạo đến giá phòng của thành phố A cũng không biết lại tưởng tượng mua một khu biệt thự tại đó. Giờ nhớ lại cảm thấy lúc ấy thật ngây thơ, nhưng lúc ấy tớ lại dựa vào những tưởng tượng không thực tế này để chống đỡ qua những năm cấp 3. Nghĩ tới tương lai có thể sống cuộc sống như vậy, tớ mới có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Điền điểm nói xong nhìn sang Hạ Duy đang đứng bên cạnh, mắt đã rơm rớm nước mắt. Có thể cậu không biết từ lúc đầu Đào Dự đã quyết định về trường học cũ đi dạy học. Lão Triệu muốn cậu ấy trở thành học sinh đắc ý của mình, cậu ấy cũng như thế, trong lòng vô cùng khâm phục thầy Triệu. Có một lần tớ đến văn phòng, nghe thấy thầy Triệu nói chuyện với cậu ấy, lúc ấy cậu ấy đã nói sau này muốn trở lại trường học để dạy học. Thầy Triệu cảm thấy cậu ấy có thể có tương lai rộng mở hơn, còn khuyên cậu ấy vài câu, nhưng thái độ của Đào Dự vẫn rất kiên quyết. Cậu ấy vô cùng tin tưởng vào quyết định của mình. Hạ Duy trầm mặc nghe, điền điểm sụt sịt tiếp tục nói, nếu như cậu và Đào Dự yêu nhau, thì chẳng phải nhất định sẽ lựa chọn ở thành phố D với cậu ấy hay sao? Lúc ấy siêu gầy đã quyết định xuất ngoại rồi, nếu như cậu cũng trở lại thành phố D thì tớ kiên trì lâu như vậy là vì cái gì? Không phải nói là cùng ở một căn phòng lớn rồi còn nuôi chó đấy ư? Chẳng lẽ cuối cùng lại chỉ còn mình tớ thôi sao? Cuối cùng điền điềm cũng rơi nước mắt, mắt Hạ Duy cũng hơi hồng hồng. Điền điểm vẫn là người chăm chỉ nhất trong mấy đứa thành tích của cậu ấy cũng tốt nhất, thầy giáo và bố mẹ đều kỳ vọng rất nhiều, nên điền điểm chịu rất nhiều áp lực chuyện này nếu cậu ấy không tự nói ra thì có thể đến giờ bọn cô cũng không biết. Gian phòng nhỏ yên tĩnh trong chốc lát rồi giọng nói điền điểm mới lại vang lên, lúc ấy tớ còn trẻ nên vô tâm, bây giờ nhìn lại mình khi đó thấy quá dại dột không thuốc chữa. Cho dù nhất thời ích kỷ cầm thư của cậu đi thì thế nào chúng ta có sống cuộc sống mà chúng ta mong đợi không? Không hề. Bạn bè vốn không thể bên cạnh mình mãi mãi, chỉ là lúc ấy cô còn không hiểu đạo lý này, cô của năm 17 tuổi, ngoại trừ mơ không thực tế cùng với những người bạn thân của mình thì không có cái gì cả. Kể cả giấu phong thư tình kia đi, tương lai cũng không thể tốt đẹp như cô tưởng tượng Mấy năm này lúc nào tớ cũng cảm thấy có lỗi với cậu, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy chuyện tình yêu của cậu lại thất bại, tớ lại không nhịn được tự trách mình, nếu như lúc trước tớ không giấu lá thư này đi, thì bây giờ có thể cậu đã kết hôn với đào sự có một gia đình hạnh phúc. Tớ vẫn luôn mang phong thư này trên người, chỉ muốn có một ngày có thể thẳng thắn với cậu nhưng tớ lại không có dũng cảm. Hôm nay cuối cùng cũng nói ra cậu quyết định như thế nào tớ đều chấp nhận. Hạ Duy hít hít mũi đang đỏ lên, nói một hơi, nếu nghỉ hè năm đó cậu thẳng thắn với tớ tớ nhất định sẽ tuyệt giao với cậu. Nhưng bây giờ đã 10 năm trôi qua rồi, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Điền điềm sững sờ mà nhìn cô, viện vách tường đứng lên, không tớ thấy đào dự còn thích cậu, bây giờ cũng không muộn. Cậu ấy vẫn còn dưới lầu, bây giờ tớ xuống dưới đưa thư cho cậu ấy. cô ấy nói xong định chạy về phía cửa ra vào, Hạ Duy nhanh tay đỡ cô ấy thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, trên mặt điền điểm còn đầy nước mắt. Hạ Duy lấy một chiếc khăn tay ra cho cô ấy, nói bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi, bây giờ cho cậu ấy xem phong thư này cũng chỉ làm cậu ấy phiền não hơn thôi. Hạ Duy nói đến đây, bản thân cũng cảm thấy có hơi bất đắc dĩ. Vận mệnh trêu ngươi cũng chỉ là việc như thế này mà thôi, lúc trước khi trở lại trường học đào dự đã thổ lộ với tớ, lúc ấy tớ đã nghĩ nếu 10 năm trước cậu ấy nói như vậy với tớ thì thật tốt, con của chúng tớ chắc đều đã có thể đi mua gì giàu rồi. Nếu như lúc ấy làm như thế thì tốt rồi, nếu như lúc ấy làm như thế thì tốt rồi, nếu cậu cứ một mực ôm ý nghĩ này, sẽ thấy là cũng không có cách nào đi tới. Cô rút một tờ khăn giấy ra, lau nước mắt giúp Điền Điềm, bây giờ tớ đã thích người khác rồi, cho nên phong thư này cứ để nó vĩnh viễn là bí mật đi. Điền Điềm sững sờ cậu thích ai? Chẳng lẽ là Giang Thiên Sinh tầng dưới? Hạ Duy, thật sự rõ ràng như vậy sao? Trước tiên cậu nghỉ ngơi một chút đi, tớ đi rót cho cậu cốc nước. Hạ Duy mượn cớ rời khỏi gian phòng nhỏ này, thuận tiện gửi cho Đào Dụ một tin nhắn. Hạ Duy em xin lỗi nhé. Điền điểm say quá, bây giờ vẫn còn đang nôn cười cry không biết em phải ở đây đến lúc nào anh đi về trước đi cười cry. Đào dự, muộn quá em về một mình không an toàn. Hạ Duy, nếu muộn quá thì em ngủ ở đây luôn. Đào dự, vậy được rồi, anh mang đồ để ở phòng bảo vệ cho em, lúc nào em rời khỏi đó thì nhớ cầm về. Hạ Duy, được cảm ơn đáng yêu ngày mai lại liên lạc với anh sau. Đào dự, được ok. Hạ Duy nhìn màn hình tối đi thở dài một cái. Điền điểm nghỉ ngơi một lúc cảm xúc đã bình thường không ít rượu cũng tỉnh hơn phân nửa Hạ Duy nhìn đồng hồ sắp 10 giờ rồi tớ về trước đây A Hoàng còn đang ở nhà chờ tớ trở về Điền điểm ngẩng đầu lên nhìn cô cậu nuôi chú chó hoang đấy sao Ừ, điền điểm mở miệng cười một tiếng ở căn phòng lớn và nuôi chó Ngược lại cậu đã thực hiện được Ừ, chỉ có điều phòng ở là mượn còn chó là nhặt được Ha ha ha ha ha, chúng ta đều lăn lộn với cuộc sống thảm quá Khóe môi Điền Điềm nhếch lên cười diễu, nói với Hạ Duy. Tớ không sao đâu, cậu về đi. Hạ Duy nhìn cô một lúc nói, nếu như áp lực quá lớn thì đổi công việc khác đi. Điền Điềm trầm ngâm nói, công ty vừa thành lập, nội bộ vẫn còn tương đối loạn, đợi qua thời kỳ này thì sẽ tốt thôi, công ty của chúng tớ vẫn tương đối có tiềm lực phát triển đấy. Vậy là tốt rồi, đi ngủ sớm một chút nhé. Hạ Duy cầm túi của mình trước khi đi đem phong thư tình kia cất vào. Lấy đồ của mình mua cho A Hoàng ở phòng bảo vệ ra, Hạ Duy liền lái xe trở về nhà. Vừa mở cửa A Hoàng đã sủa gâu gâu nhào lên. Hạ Duy mở đèn, A Hoàng quấn quyết bên chân cô đi vào phòng khách. A Hoàng nhìn này, chị mua cho em rất nhiều thứ. Hạ Duy lấy từng cái đồ dùng của chó ra. Em thích thức ăn cho chó này không? Gâu gâu, còn cái ổ chó này, rất đẹp đấy. Hạ Duy vốn định sắp xếp ổ của A Hoàng ở phòng khách thế nhưng A Hoàng mặt dày chạy về phía phòng ngủ của cô, nên trước tiên đành phải để ổ cho nó trong phòng ngủ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, A Hoàng hạnh phúc nhảy vào, bộ dạng nằm rất vui sướng. Hạ Duy tắm rửa xong đi ra ngoài, A Hoàng hình như đã ngủ rồi, cô mở phong thư hồng nhạt đặt ở đầu giường, lấy giấy viết thư ra. Bạn học đào dự tớ thích cậu. Hạ Duy cười khẽ một tiếng, cô nhìn chằm chằm vào hàng chữ rất lâu, mở ngăn kéo ra cất phong thư cẩn thận vào trong. Có thể là buổi tối hôm trước trải qua quá nhiều loại cảm xúc, nên sáng thứ hai cô thức dậy cũng muộn hơn bình thường nếu không phải A Hoàng đánh thức thì cô còn có thể ngủ đến giữa trưa. Rửa mặt rồi thay quần áo xong, cô mang thức ăn của cho ngày hôm qua mua cho A Hoàng ăn. Chuẩn bị bữa sáng cho nó xong, cô mới lấy một túi sữa và bột ngũ cốc ăn sáng đơn giản mà vẫn no bụng. A Hoàng, buổi sáng em ăn nhiều một chút đi, giữa trưa chị không trở về được buổi tối mới được ăn bữa thứ hai đấy. Hạ Duy nghiêm túc suy nghĩ, mỗi ngày đều nhốt A Hoàng trong nhà cũng không được, chó thì cũng phải hoạt động chứ, nếu không sau này trước khi đi ra ngoài cô sẽ cho cho A Hoàng đi dạo trước rồi mới đến cửa hàng sơn móng tay. Hôm nay chị sẽ trở về sớm một chút buổi tối mang em đi dạo trong chung cư nhé. Ừ chúng ta sắp dọn đi rồi. Go! Lúc Hạ Duy ra cửa A Hoàng cũng chạy theo ra ngoài, một người một chó so trí so dũng một lúc cuối cùng dùng Hạ Duy thắng lợi và kết thúc cuộc chiến. Đến lúc đi vào trong thang máy cô mới thở ra một thời, mỗi ngày A Hoàng đều ở trong nhà khẳng định rất cô đơn, hay là cô lại thuê thêm một thợ làm móng nữa nhỉ? Như vậy sẽ có nhiều thời gian cùng nó hơn. Vừa nghĩ tới đây cửa thang máy liền mở ra, Hạ Duy nhìn thấy Giang Chi Châu đứng ở bên ngoài trong lòng sững sờ. Chào buổi sáng. Giang Chi Châu đi tới rồi chào cô. Hạ Duy gật đầu, hỏi anh, hôm nay sao anh đi ra ngoài muộn như thế? Giang Chi Châu hỏi ngược lại, không phải đến giờ cô cũng mới đi ra ngoài sao? À tối hôm qua đi ra ngoài uống một chút rượu với bạn, nên ngủ hơi muộn. Bạn, cái người tên là Đào Dược kia. Giang Chi Châu mấp máy môi, nói tối hôm qua tôi cũng ngủ muộn. Ngày hôm qua từ sau khi gặp Hạ Duy và Đào Dự ở Thiên Hà Cư, anh vẫn vô cùng để ý, rồi suy nghĩ tại sao mình lại để ý chuyện đó nên buổi tối khó có khi anh lại mất ngủ. À, sau khi Hạ Duy lên tiếng, thang máy lại yên tĩnh. Vài giây sau, cô lại mở miệng nói, đúng rồi tôi có ý định dọn đi, không ở đây nữa. Giang Chi Châu sững sờ quay đầu nhìn cô tại sao. Hạ Duy cười cười nói, phòng này vốn là phòng của bạn tôi, tôi cũng không thể ở chỗ này cả đời được. Hơn nữa cô ấy cũng nói sau khi tốt nghiệp sẽ trở về, nên tôi cũng muốn tìm được phòng mới. Giang Chi Châu nhìn cô không nói gì, nếu như trước mặt anh có tấm gương, anh sẽ phát hiện ra lông mày của mình đang nhíu lại. Im lặng một lát, anh mở miệng nói, vậy cô có thể đợi sau khi bạn cô về nước thì chuyển nhà sau. Chuyển sớm hay chuyển muộn thì cũng thế thôi. Cô nói không sai, chuyển sớm chuyển muộn thì cuối cùng vẫn phải chuyển. Mắt Giang Chi Châu lóe lên, hỏi cô, đã tìm được chỗ chuyển chưa? Chưa. Nếu cô chuyển đi, thì sẽ không còn được gặp lại mèo vàng nữa. Đúng vậy, tôi sẽ nhớ nó. Giang Chi Châu không nói tiếp nữa. Sau khi thang máy dừng lại tại lầu 1, Hạ Duy nói với anh tôi đi trước đây, lúc nào dọn nhà tôi sẽ đến tạm biệt A Quất. Giang Chi Châu nhìn bóng lưng của cô đi xa, bỗng nhiên có cảm giác không thở được trong ngực cảm thấy khó chịu buồn bực như là bị hòn đá ngàn cân đè lên. Sau khi lấy được xe anh lấy điện thoại di động ra tìm kiếm thử, lúc đi thang máy bỗng nhiên thấy khó thở. Chuyện này coi như là một hiện tượng hết sức bình thường, không ít người đều gặp phải vấn đề này. Về cách giải thích vấn đề cũng rất nhiều, có phân tích hiện tượng vật lý trong thang máy áp suất thay đổi, có đề nghị anh đi bệnh viện kiểm tra thân thể, còn có nói đây là chứng sợ hãi không gian kín, phải trị liệu tâm lý. giang trì châu nhíu nhíu mày, anh còn một vấn đề tâm lý chưa giải quyết được lại thêm một vấn đề tâm lý nữa à? Anh để điện thoại di động xuống, lái xe đi ra ngoài. Phiên ngoại tâm sự của mèo vàng. Chào mọi người, tôi là một chú mèo vàng, hôm nay là ngày thứ 13 tôi trở thành mèo hoang. Tôi đi tới chung cư này, nhìn qua thì khá đẹp và sạch sẽ, bên trong còn có rất nhiều mèo hoang khác. Lý do chúng lựa chọn chung cư này có lẽ cũng giống tôi bởi vì đây là một chung cư cao cấp, nghĩa là những hộ gia đình ở bên trong đều rất có tiền. Ngày đầu tiên sống ở đây, tôi đã gặp một cô gái rất dễ lừa, chỉ cần ghé vào chân cô ấy tỏ ra đáng yêu một chút, cô ấy đã không chịu được mà kêu tôi thật đáng yêu. A tôi đáng yêu mà còn cần cô nói ư con người ngu ngốc. Tôi quan sát vài ngày, phát hiện mỗi ngày cô ấy đều đến khuya mới trở về cho nên tôi quyết định nằm phơi ánh trăng trước lối vào tầng một nơi ở của cô ấy để đợi được cho ăn. Sức hấp dẫn của tôi quả nhiên rất lớn, vừa mới bắt đầu cô ấy chỉ cho tôi ăn một chút bánh mì khô, hai ngày sau cô đã cho thức ăn chỉ dành cho mèo rồi. Hừ coi như là con người thông minh. Cô ấy có hơi nhiều lời, mỗi lần tôi ăn cô đều thích nói chuyện với tôi, tôi ở một bên nghe thỉnh thoảng qua loa kêu hai tiếng cô ấy sẽ rất vui. Sau khi biến cô ấy thành vé cơm miễn phí tôi cảm thấy có lẽ tôi nên đi tìm người kế tiếp dù sao nhìn cô ấy cũng không phải người có nhiều tiền, thức ăn cô ấy cho tôi cũng chưa làm tôi no bụng lắm. Tôi đi đến bãi đỗ xe mà cô gái kia mỗi ngày đều đi đến, con người có xe ô tô để đi chắc là cũng sẽ có nhiều tiền hơn nhỉ. Về sau sự thật chứng minh tôi quả nhiên là một con mèo thông minh tuyệt đỉnh. truyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 31, sáng sớm Hạ Duy đã đến cửa hàng làm móng của mình, một tuần rồi cô không đi làm nên cần phải đến xử lý công việc một chút. Cô hẹn đi ăn với Đào Dự vào buổi trưa, lần này không rủ thêm điền Điềm mà chỉ có hai người bọn họ. Điền Điềm sao rồi? Đào Dự thấy hôm qua cô ấy say bí tỉ, không biết tình trạng của cô ấy thế nào. Hạ Duy đáp lúc em về cậu ấy đã đỡ hơn nhiều, nhưng hôm nay phải tăng ca có thể bị hệ lụy là nhức đầu đấy. Đào Dự khẽ gật đầu, lại hỏi cô ấy cứ tăng ca mãi như vậy sao? Có vẻ chịu áp lực rất lớn, đúng đó cho nên hôm qua mới đòi đi uống rượu, bình thường cậu ấy không uống đâu. Đào Dự khẽ cười, lúc còn đi học cô ấy rất ngoan, nói thật là hôm qua thấy cô ấy uống rượu khiến anh ơi bất ngờ. Hạ Duy cười cười không nói gì, ăn cơm xong thì Đào Dự lái xe về thành phố D. Hạ Duy tiễn anh rồi một mình đi đến trạm tàu điện ngầm. Điện thoại trong túi quần bỗng vang lên một tiếng, cô lấy ra nhìn, màn hình hiển thị tin nhắn của Hạ Minh. Hạ Minh, chị già, chị có biết triển lãm khăn lụa ở cửa hàng tinh quang không? Hạ Duy, biết hình như nhà thiết kế là đường chỉ đúng không? Hạ Minh, đúng đúng, chính là người đó chị muốn đi xem không? Em có vé mời nè. Hạ Duy, còn cần phải có vé mời nữa à? Chị cứ nghĩ là miễn phí vào cổng đồ mồ hôi. Hạ Minh có người mẫu trình diễn đó, còn có người nổi tiếng đến nữa, nên có vé mời mới có thể vào ngồi xem được. Hạ Duy à, vậy đường chị cũng phải có mặt đúng không? Hạ Minh, đúng, thời gian là thứ 6 tuần này, chị đến sớm lấy vé mời nha. Hạ Duy, bây giờ chị sẽ qua đó luôn, đúng lúc chị đang ở ngoài đường ha ha. Hạ Duy đang đứng ở trạm tàu điện ngầm phía sau quảng trường Tinh Quang, đến cửa hàng Tinh Quang tìm Hạ Minh lấy thư mời trước, sau đó mới về cửa hàng, cô cực kỳ hài lòng với công việc hiện tại của Hạ Minh, đợi đến khi cửa hàng Tinh Quang sale một năm một lần thì chắc em ấy cũng sẽ tìm được món tốt cho cô. Hạ Minh cũng rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, tuy hơi bận rộn một chút nhưng làm việc rất vui, vì đồng nghiệp xung quanh cậu đều là người đẹp cả. Lúc cậu đi sắp xếp triển lãm khăn lụa với đồng nghiệp xinh đẹp thì chợt nhìn thấy Giang Chi Châu đang đi dạo cửa hàng. Giang tiên sinh, cậu ngạc nhiên và cả bất ngờ gọi anh một tiếng, nhanh chân bước đến, đã lâu không gặp. Giang Chi Châu ngần người, rồi gật đầu với cậu thật sự đã lâu không gặp. Đúng rồi, từ khi em chuyển đi thì chưa gặp lại anh. Câu nói này lại khiến tâm trạng của Giang Chi Châu hơi trùng xuống, chuyển đi thì sẽ không gặp lại nữa sao? Ủa anh đi dạo với bạn gái à? Hạ Minh nhìn thấy Tôn Kiều Kiều đi bên cạnh anh, mập mờ cười cười. Tôn Kiều Kiều lễ phép lên tiếng chào hỏi, Giang Chi Châu nói, đây là bạn của anh Tôn Kiều Kiều. Hạ Minh chớp mắt, không phải bạn gái sao? Tôn Kiều Kiều cũng hơi ngỡ ngàng nhìn anh, tuy bọn họ đúng thật không phải là người yêu nhưng cũng được coi là đối tượng xem mắt có khả năng tiến tới. Nhưng lời này của Giang Chi Châu khiến cô phải suy nghĩ lại. Em không quấy rầy anh nữa, em còn phải đi làm việc đây. Hạ Minh chuẩn bị rút quân thì Giang Chi Châu nhìn cậu hỏi các em muốn tổ chức hoạt động gì vậy? Là triển lãm khăn lụa vào thứ 6 tuần này, có người mẫu trình diễn nữa. Cậu lấy hai vé mời từ tập tài liệu ra đưa cho Giang Chi Châu, em có vé mời nè, hoan nghênh hai người đến xem, hôm đó chị em cũng tới nữa. Giang Chi Châu dừng một chút nhận lấy vé mời, cảm ơn em, anh sẽ đến xem. Hạ Minh cười nói, khăn lụa được thiết kế bởi bậc thầy đường chỉ đó, cực kỳ xinh đẹp, nếu thích cái nào thì có thể mua một cái tặng cho phụ nữ. Lúc cậu nói lời này tức là có hàm ý ám chỉ Tôn Kiều Kiều đứng bên cạnh anh Tôn Kiều Kiều ngượng ngùng quay mặt đi. Em đi làm việc đây, hai người đi chơi vui vẻ. Cậu vẫy tay với họ rồi quay về tiếp tục làm việc. Vị đồng nghiệp xinh đẹp cùng xuống với cậu còn đang đứng đó chờ thấy cậu đã quay lại thì tò mò hỏi cậu anh đẹp trai kia là người quen của cậu sao? Ừ, là hàng xóm của chị mình. À, vậy cậu có số liên lạc của anh ta không? Tiết lộ một chút đi. Hạ Minh nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng mà mình tự cho là đẹp trai với cô ấy. Cậu không phát hiện bên cạnh anh ấy còn có một người đẹp đi cùng hay sao? Người ta có đôi có cặp rồi, vậy cậu có muốn cách liên lạc của mình không? Mình còn độc thân nè. Đồng nghiệp xinh đẹp, bọn họ đi cũng khá xa rồi. Tôn Kiều Kiều mới cười cười hỏi Giang Chi Châu, người vừa rồi là bạn anh sao? Cậu ấy rất thú vị. Ừ, Giang Chi Châu gật đầu và không nói gì thêm nữa. Độ cười của Tôn Kiều Kiều trợt sững lại, sau đó dần biến mất hôm nay anh có chuyện gì không vui sao? Giang Chi Châu không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, ngạc nhiên nhìn cô, sao lại hỏi vậy? Tôn Kiều Kiều cười cười nói, em cảm thấy hôm nay anh nói rất ít hơn nữa có vẻ như không tập trung. Giang Chi Châu mắc máy khóe miệng, suy nghĩ lại về bản thân mình hôm nay, xin lỗi. Không sao, Tôn Kiều Kiều lắc đầu. Nếu như anh có chuyện gì cứ đi trước đi. Giang Trì Châu hơi do dự, anh định đi nghe biểu diễn âm nhạc với Tôn Kiều Kiều, nhưng quả thật anh không có tâm trạng nghe anh ấy náy nhìn Tôn Kiều Kiều, nói hôm nay anh không thoải mái lắm ư xin lỗi, lần sau sẽ đi nghe nhạc với em. Được, Tôn Kiều Kiều buồn bực đứng đó nhìn bóng lưng đang xa dần của anh cô bảo anh đi, anh lại đi thật. Sau khi Hạ Minh làm xong công việc thì vừa lấy điện thoại kích động báo cáo cho Hạ Duy, Giang Tiên Sinh ở lầu dưới nhà chị có phải đang quen bạn gái không? Hạ Duy nhếch mày hỏi ngược lại, sao lại hỏi vậy? Hạ Minh hồi trưa em có gặp anh ấy ở cửa hàng Tinh Quang, anh ấy đang đi cùng một người đẹp nào đó. Hạ Minh cô gái ấy chắc cũng phải là đại tiểu thư nhà nào, vì cực kỳ có khí chất, nhìn cũng rất ngây thơ. Hạ Duy à mỉm cười. Hạ Minh à, à người đàn ông chất lượng như Giang Thiên sinh thật tốt luôn luôn không thiếu người đẹp đi bên cạnh. Hạ Duy cực kỳ muốn bơ cậu. Hạ Minh, hôm nay đồng nghiệp nữ của công ty em vô tình nhìn thấy anh ấy liền muốn nghe ngóng phương thức liên lạc của anh ấy kêu WQ. Hạ Duy, em phải cố lên, không cố gắng thì em sẽ không biết em không bao giờ trở thành loại người như anh ta được. Hạ Minh, Hạ Minh, mỉm cười uống bát canh gà có độc mỉm cười. Hạ Duy tắt điện thoại, hai tay chống cầm thở dài một hơi, giang tiên sinh lại đi dạo cửa hàng với tôn đại tiểu thư nữa sao. Tiếp theo bọn họ sẽ làm gì đây, cùng nhau đi xem phim, hay đi nghe biểu diễn âm nhạc. Xét sở thích tao nhã cao cấp của bọn họ chắc khả năng đi nghe biểu diễn âm nhạc sẽ cao hơn nhỉ. Cô lắc đầu thật mạnh, quang giang tiên sinh và tôn đại tiểu thư trong đầu mình ra ngoài, cô bật máy tính lên xuất tìm tên trang web cho thuê nhà, cô vẫn nên nhanh chóng tìm nhà rồi dọn khỏi nhà xấu xấu đi thôi. Hạ Duy cha tìm trên mạng suốt 3 ngày, cuối cùng cũng tìm được căn hộ phù hợp giao thông thuận lợi cũng không xa cửa hàng của cô lắm Tranh thủ thời gian dành lúc ấy hẹn người chủ cho thuê đến xem nhà luôn, Hạ Duy xem xong thì cảm thấy cũng không tệ lắm tuy không tốt như nhà xấu xấu nhưng bây giờ cô có nuôi thêm A Hoàng nữa quan trọng là đảm bảo nó có đủ không gian để chơi không. Trong khu này có thể nuôi chó, hơn nữa đối với yêu cầu một phòng ngủ một khách thì diện tích thế này đã xem như rộng rồi. Tôi về chuẩn bị hợp đồng, chúng ta hẹn thời gian ký hợp đồng luôn. Được, cuối cùng phải dọn đi rồi. Hạ Duy về đến nhà thì A Hoàng chạy ra chào đón cô, Hạ Duy xoa đầu nó và nói A Hoàng à chúng ta phải chuyển nhà rồi, chỗ đó cũng không tệ lắm, có lẽ em sẽ thích đó. Gâu, đợi chị giặt quần áo rồi dẫn em xuống đi tàn bộ được không? Gâu gâu, nghe lời lắm, Hạ Duy lại khen ngợi nó, rồi thay quần áo chuẩn bị tổng vệ sinh. Sau khi nuôi chó thì nhà có nhiều lông chó bay khắp nơi cô đột nhiên cảm thấy mình chuyển đi cũng thật sáng suốt nếu không khi xấu xấu quay về thấy căn hộ trở thành thế này không chừng sẽ tuyệt giao với cô mất. A Hoàng cứ bám theo phá rối cô dọn dẹp cuối cùng Hạ Duy thức giận phát nó đứng góc tường thì nó mới ngưng lại cô giặt hết mớ quần áo rồi đem ra ngoài sân thượng phơi nắng A Hoàng lại chạy ra ngoài đó với cô. A Hoàng không được quậy phá chỉ không cho em ăn vặt bây giờ. Go! a Hoàng giả vờ như nghe không hiểu, dù sao nó cũng chỉ là một con chó mà thôi. Nó vẫy đuôi, không ngừng chạy loanh quanh chân cô. Ha ha, Hạ Duy đang phơi quần áo. a Hoàng nhõng nhẽo cọ cọ lên chân khiến cô không đứng vững nên lòng tay quần áo rớt xuống dưới. Cô không cười nỗi nữa. Vì thứ cô vừa đánh rơi lại là đồ lót. Không sai, lại là đồ lót lịch sử kinh hoàng ấy lại lặp lại nữa rồi. Cô nhìn xuống dưới, đồ lót của cô vướng treo ở cành cây cũng thật may mắn. A Hoàng, cô tức giận chỉ tay vào nó. Em xem em đó, gây họa rồi biết không? Em xuống lầu dưới lấy quần áo lại cho chị mau. Gâu, ý thức được bản thân đã gây họa nên A Hoàng thành thật cục tai xuống hối lỗi. Bây giờ tỏ vẻ ngoan ngoãn có ích gì chứ em đi xuống lầu tìm Giang Thiên Sinh đi. Gâu, A Hoàng ngoan ngoãn ngồi xuống, ngốc nghếch lè lưỡi. Hạ Duy. Chiều hôm nay Giang Chi Châu không đến thiên hà cư, mấy hôm nay anh không tập trung được, anh cảm thấy tình trạng thế này không thích hợp để xuống bếp. Có lẽ anh cần đi gặp bác sĩ tâm lý thôi nhỉ. Anh đang ngồi ở phòng khách dùng gương mặt đau khổ nhìn khuôn mặt u sầu của A Quất thoáng thấy có thứ gì đó rơi xuống từ lầu trên. Một món đồ rất quen mắt, đã có kinh nghiệm lần đầu tiên nên bây giờ Giang Chi Châu đã thành thạo hơn nhiều, ngay giây thứ hai anh đã mơ hồ xác định được đó là thứ gì. Giang Chi Châu Cái này, chẳng lẽ lại là của Hạ Tiểu Thư Lầu trên nữa sao? Tại sao cô ấy luôn bị rơi đồ lót xuống đây chứ? Giáng Chi Châu nghiêm túc ngồi đó không nhúc nhích bây giờ anh phải làm sao đây? Nói với Hạ Tiểu Thư Lầu trên hay giả vờ như mình chưa phát hiện ra. Anh đã thấy phản ứng lần trước của cô rồi, cô ấy không muốn anh thấy đâu nhỉ? Vậy anh coi như chưa thấy gì cả. Anh nghiêng đầu tiếp tục dùng gương mặt không cảm xúc này nhìn con mèo vàng. Mèo vàng. Không bao lâu sau thì tiếng chuông cửa vang lên, Giang Chi Châu vô thức sững người, nghĩ thầm chắc là hạ tiểu thư đến rồi sao. Anh đứng dậy, cố gắng không để mình nhìn về phía bên đó, không chớp mắt đi ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa quả nhiên là hạ duy, còn ôm theo con chó cô vừa nhận nuôi, cô miễn cưỡng cười cười, dáng vẻ càng mất tự nhiên. À, Giang Tiên Sinh anh ở nhà sao ha ha ha. Ừ, Giang Chi Châu nhếch môi cười, hỏi cô cô đến thăm A Quốc à. Anh chợt cảm thấy có một câu nói quả là đúng cuộc đời như một vở kịch toàn dựa vào diễn xuất. Trường 32, Hạ Duy thấy Giang Chi Châu viện cớ này thật sự quá hay. Đúng tôi còn ôm A Hoàng đến chơi với nó nữa nè. Lúc nói chuyện cô đều liên tục nhìn ra phía ban công, nhưng thật tiếc là dáng người Giang Chi Châu rất cao và hoàn hảo, đã cản trở tầm nhìn của cô. Giang Chi Châu lấy dép lê ra cho cô thay như thường ngày, sau đó tự hỏi tiếp theo nên diễn thế nào đây? Vào lúc này át hẳn là anh nên tạo cơ hội cho cô cô mới nhân đó mà lấy đồ lót đi được chứ nhỉ Nhưng phải làm thế nào để cô một mình ở lại phòng khách đây Trong phim thường có tình tiết nếu muốn giải vây cho người khác thì người nọ thường sẽ đi lấy nước cho người đó Vì vậy Giang Chi Châu chủ động nói tôi đi lấy nước cho cô À được được, Giang Chi Châu xoay người đi vào phòng bếp dù trong phòng khách có sẵn một bình nước Hạ Duy không biết vì sao anh lại trở nên ân cần như vậy nhưng mà mặc kệ Là lúc này đây, cô như một con ngựa hoang thoát dây cương nhanh chóng chạy ra ban công, đồ lót của cô nổi bật như một đóa hoa trong tán cây xanh mứt dưới ánh mặt trời. Bất kể như thế nào thì Giang Tiên Sinh vẫn chưa nhìn thấy, đó coi như là trong cái rủi có cái may. Cô không dám nghĩ nhiều nữa, lấy đồ lót rồi vọt khỏi nhà Giang Chi Châu như gió, ngay cả A Hoàng cũng quên ôm về. Gâu, A Hoàng nhìn về phía cửa đột một đóng lại rồi xùa một tiếng, không có phản ứng quá lớn về việc này. Giang Chi Châu đang ở trong phòng bếp chợt nghe thấy tiếng đóng cửa thì vô thức nhìn ra ban công. Đồ lót dễ chú ý đến đã biến mất. Gâu gâu, a Hoàng vẫn còn nhìn về phía cửa mà sủa trông có vẻ rất sốt ruột. Giang Chi Châu bước tới an ủi xoa đầu nó, đừng lo cô ấy sẽ xuống ngay thôi. Anh nói không sai, Hạ Duy nhanh chóng quay lại nhấn chuông cửa nhà anh trong tay còn cầm theo mấy quả cam. Hạ Duy không đợi Giang Chi Châu hỏi đã chặn miệng anh nói trước tôi vừa nhớ mẹ tôi có cho tôi mấy quả cam ở quê cực kỳ ngọt luôn nên đi lên lấy mấy trái cho anh ăn thử. Ừ cảm ơn, Giang Chi Châu thầm nghĩ vị hạ tiểu thư này chắc là người thuộc trường phái hành động hơn nữa cô sắp xếp tình tiết vô cùng hoàn hảo. Đã biểu diễn trên sân khấu của cuộc đời lâu như vậy rồi, ai mà chưa từng đoạt giải ảnh đế, ảnh hậu kia chứ. Giang Chi Châu bỏ cam vào tủ lạnh, Hạ Duy ngồi ở ghế salon uống nước nãy Giang Chi Châu đã đưa cho cô. May quá may quá, hóa nguy thành an rồi. A Hoàng nằm bò trên mặt đất tò mò nhìn A Quất lấy hết can đảm nhích tới người nó hai cái A Quất ghét bỏ dơ móng vuốt lên chặn đầu của A Hoàng lại. Gâu, meo, hạ duy nhìn bọn chúng phát hiện tròm dâu của A Quất lại dài hơn một chút lại không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa đến khi dâu của nó đã dài ra hết thì nó sẽ bị đưa đi triệt sản rồi. Mà nhắc mới nhờ hình như A Hoàng chưa triệt sản, nếu không thì cùng đi với A Quất nhỉ. À, sao cô lại quên mất cô sắp chuyển đi rồi. Muốn uống không, nước cam làm từ cam cô cho đó. Giáng chi châu để một ly nước cam trước mặt Hạ Duy. Hạ Duy ngạc nhiên nói, anh vừa ép nước cam sao. Máy ép nước của nhà anh cao cấp thật, không hề có tiếng động nào. Ừ, còn có chức nặng tự động lột vỏ nữa. Bao nhiêu tiền, rất đắt. À, cô cầm ly uống một hớp ôi, quả nhiên là cam ở quê cô rất ngọt đưa cho anh đúng là anh được hời rồi. Đúng rồi, tôi đã tìm được phòng rồi, hai ngày nữa sẽ dọn đi. giang Chi Châu sưỡng sở nhanh như vậy sao? Ừ, hôm nay đã đi xem phòng, tôi cảm thấy không tệ lắm, chủ thuê nhà chuẩn bị xong hợp đồng thì có thể ký hợp đồng rồi. Đến lúc dọn nhà thì có thể bảo Hạ Minh đến làm lao động miễn phí. Cô uống một hơi hết ly rồi để ly không xuống bàn. Tôi về đây còn phải quét dọn vệ sinh nữa. Ừ... Giang Chi Châu không giữ cô cảm giác buồn bực trong lòng lại ập đến như con sóng vỗ vào bờ hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lúc nãy trong thang máy. Anh lấy tay đè lồng ngực khẽ cho mày. Lần này không thể nói là chứng sợ không gian hẹp nữa rồi. Anh ngồi suy nghĩ một hồi thì điện thoại trên bàn bỗng vang lên. Là dì út gọi đến. Dì út, giọng nói của Giang Chi Châu nghe không khỏe lắm. Dì út ngạc nhiên một lúc hỏi anh Chi Châu à có phải dạo gần đây sức khỏe con không tốt không? Không sao ạ. Không sao là tốt rồi, bình thường đừng để bản thân quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi. Vâng, con biết rồi, dì gọi con có chuyện gì không? Nói đến đây, giọng dì út bỗng bất đi một phần quan tâm, lại thêm một phần chất vấn, dì nghe Kiều Kiều nói gần đây con không gặp mặt con bé, gửi tin nhắn cho con thì con tích chữ như vàng trả lời lại. Giáng trì châu hơi do dự. Sau đấy trả lời con cũng đang muốn nói chuyện với gì về chuyện này, trong khoảng thời gian gặp gỡ này khiến con cảm thấy con không phù hợp với tôn Kiều Kiều, sau này đừng gặp nhau nữa tránh lãng phí thời gian của mọi người. Sao lại không phù hợp chứ? Dì út cảm thấy mình bị anh chọc tức đến nhồi máu cơ tim mất thôi. Kiều Kiều có chỗ nào không tốt, xinh đẹp lại còn có chi thức gia đình môn đăng hộ đối với nhà mình, hơn nữa còn chưa từng quen bạn trai. Không phải vấn đề này, chỉ là con không có cảm giác với cô ấy. Hai đứa mới gặp nhau vài lần, không có cảm giác cũng là bình thường, đi chơi chung vài lần thì dần dần sẽ có cảm giác thôi. Giáng chi châu thở dài một tiếng, còn vẫn cảm giác là đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, điều kiện của tôn tiểu thư rất tốt, con không muốn làm lỡ cô ấy. còn đó, ôi chào, gì biết nói con sao bây giờ. Hình như dì út bị anh chọc giận rồi, im lặng hồi lâu sau mới nói con xem mắt cũng một khoảng thời gian rồi, có thể nói Kiều Kiều là người có điều kiện tốt nhất, con còn nói không có cảm giác nữa, vậy con muốn cảm giác như thế nào? giang Chi Châu suy nghĩ một lát mới trả lời, lúc không gặp cô ấy thì sẽ nhớ nhung, lúc gặp được cô ấy thì lại thấp thỏm không yên. Lúc trò chuyện với người đó đều sẽ cực kỳ căng thẳng. Người ấy nhích lại gần thì liền cảm thấy như không khí đã bị người ấy hút hết, hít thở không thông. Dì út! Bà chưa từng nghĩ người cháu trai này lại có tâm trạng như một cậu học trò thế này, Chi Châu à, đó là cảm xúc yêu đương của mấy đứa trẻ mười mấy tuổi, với tuổi này của con thì chỉ cần xem mắt tìm một người có điều kiện và tính cách phù hợp thì có thể kết hôn ở bên nhau được rồi. Giáng Chi Châu không đồng ý, với lứa tuổi này của con thì không thể có tình yêu sao? gì không nói là không thể kết hôn với người mình yêu đương nhiên là tốt nhưng so với tình yêu thì tìm một người phù hợp bước vào hôn nhân sẽ tốt hơn. Con không còn thời gian từ từ tìm hiểu yêu đương nữa rồi, từ bồi đắp tình cảm nữa. Con không hiểu, chẳng lẽ 30 tuổi chưa kết hôn thì trái đất đến ngày tận thế sao? Dì út, con biết mọi người đều quan tâm đến chuyện hôn sự của con, nhưng người con muốn kết hôn không phải chỉ là người phù hợp. Con không nôn nóng trong vòng 1-2 năm phải kết hôn ngay, con bằng lòng dành thời gian đi tìm người ấy, đến khi tìm được mới thôi. Muốn yêu đương thì con nên sớm thực hiện mới phải chứ? Bây giờ tuổi đã một bó to rồi còn muốn tìm người mình thích. Dì út trong lòng phụt máu, nhưng bà biết rõ tính của Giang Chi Châu chuyện anh đã quyết định thì bà nói gì cũng vô dụng, chỉ là đáng tiếc cho con bé Tôn Kiều Kiều. Sau khi quyết định không gặp gỡ Tôn Kiều Kiều nữa, Giang Chi Châu mới suy xét phân tích quan hệ của anh với Hạ Tiểu Thư ở lầu trên. Anh phát hiện là anh không muốn cô chuyển đi chút nào, nhưng tại sao anh lại không muốn cô chuyển đi chứ? Hơn nữa anh dựa vào gì không cho cô chuyển đi. Anh không tìm ra đáp án, trong lòng càng sốt ruột hơn, anh không biết liệu ngày nào đó anh thức dậy, ở lầu trên không còn người nữa. Giang Chi Châu biết dọn dẹp đồ đạc chuyển nhà sẽ phát ra tiếng động nên hai ngày nay hầu như anh đều ở nhà, để có thể là người đầu tiên biết cô đã chuyển đi chưa. Đến thứ bảy Giang Chi Châu không còn nghe tiếng động gì ở lầu trên nữa mới yên tâm được phần nào anh lấy vé mời của Hạ Minh cho đến cửa hàng tinh quang xem triển lãm khăn lụa. Buổi triển lãm khăn lụa lần này được tổ chức rất long trọng, người đứng chờ ngoài cửa đã xếp thành hàng dài. Lúc Giang Chi Châu đến nơi thì khán đài đã gần đủ người, anh nhìn mọi người xung quanh một hồi liền thấy chỗ ngồi trống bên cạnh Hạ Duy. Vì vé mời của hai người họ đều là của Hạ Minh cho nên hai chỗ ngồi thật đúng lúc liên tiếp nhau. Hạ Duy thấy Giang Chi Châu bước đến chỗ ngồi bên cạnh mình thì ngạc nhiên hỏi anh cũng đến xem buổi triển lãm khăn lụa sao. Cô nói xong thì tranh thủ liếc mắt phía sau Giang Chi Châu. Không chừng là đi cùng với tôn tiểu thư đến đây. Nhưng phía sau anh không có ai, hạ duy nghĩ ngợi chẳng lẽ chọn mua một chiếc khăn lụa làm bất ngờ cho tôn đại tiểu thư sao. Bây giờ người đàn ông này cũng ý thức được rồi nhỉ. Giáng chi châu không biết suy nghĩ của cô chỉ đơn giản ừ một tiếng ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc mở màn buổi trình diễn khăn lụa có xảy ra chút sự cố, nhưng không ảnh hưởng đến người mẫu trình diễn tiếp theo cô người mẫu đang tạo dáng trên sàn kết ước thì trượt bị vấp ngã, Hạ Duy nhanh chóng nhìn theo hướng của Giang Chi Châu. a cái khăn lụa này đẹp quá, nhưng người mẫu trình diễn thiết kế của bậc thầy đường chỉ không chuyên nghiệp chút nào thật đáng tiếc. Hạ Duy kích động nói, Giang Chi Châu không hiểu lời cô lắm. Cái khăn lụa này có gì khác với cái ban nãy sao? Hoa văn không giống nhau, anh không nhìn ra được sao? Anh không nhìn ra, bầu không khí ở hiện trường bây giờ đang rất náo nhiệt sau khi màn trình diễn của người mẫu kết thúc thì có nhiều người tranh nhau hỏi thăm và mua khăn. Hạ Duy cũng muốn đặt mua một cái, nhưng đúng lúc cô sắp chuyển đi tiền thuê nhà là một khoản lớn, hơn nữa sắp đến kỳ hạn trả tiền thuê mặt bằng cửa hàng làm móng nữa, dạo này cô vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Sớm biết như thế thì cô không tốn tiền đi ăn thiên hạ cư nhiều lần như vậy đâu. Cô thở dài một hơi, nói với Giang Chi Châu tôi đi đây, bye bye. Giang Chi Châu như bị hai chữ bye bye đâm vào tim nhói đau, anh cao mày nhìn theo bóng lưng của Hạ Duy anh không muốn nghe hai chữ bye bye này phát ra từ miệng cô nữa, không muốn trải nghiệm cảm giác lòng ngực khó chịu hít thở không thông như thế này. Anh đứng lên đuổi theo hướng cô vừa đi, lúc Hạ Duy đi đến đường lớn thì bỗng nghe sau lưng có người gọi mình, cô xoay người lại thì ra là Giang Tiên Sinh ở lầu dưới. Anh có chuyện gì sao? Hạ Duy nhíu mày nghi ngờ. Không phải là muốn tham khảo ý kiến của cô để mua khăn lụa tặng tôn đại tiểu thư chứ, ha ha ha. Em Giang Chi Châu cứng họng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Em có thể đừng chuyển đi được không? Hạ Duy sưỡng sờ tại sao? Bởi vì chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường và công việc của tôi. Giang Chi Châu chăm chú nhìn cô cảm xúc phức tạp khó nhận thấy trong ánh mắt. Kể từ khi tôi biết em sắp chuyển đi tôi bị mất ngủ, lòng ngực khó chịu, không tập trung được hơn nữa mấy ngày nay chưa đến thiên hạc cư rồi. Cho nên, nên tôi mong em tiếp tục ở lại lầu trên nhà tôi. Hạ Duy im lặng nhìn anh một lúc mới mở miệng nói, Giang thiên sinh anh có biết hành động và câu nói ban nãy giống như đang tỏ tình chứ. Giang chi châu mím môi nói, em có thể hiểu như vậy. Hạ Duy lại im lặng một hồi lâu nữa mới hỏi anh ý của anh là anh thích em đúng không? Anh nghĩ chắc là như vậy đó. Cái gì gọi là anh nghĩ như vậy chứ, khóe miệng Hạ Duy co giật. Nhưng em đã từng có bạn trai rồi, anh có thể chấp nhận được không? Đối với hình mẫu lý tưởng của anh thì chắc em không phù hợp đâu. Giang chi châu thở vào một hơi, cố gắng hồi phục nhịp tim đang đập thình thịch mãnh liệt của mình, hình mẫu lý tưởng gì chứ? Trước khi con người chính thức yêu đương thì luôn thích đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn, phải xinh đẹp, tính cách dịu dàng, thấp hơn anh 15cm là tốt nhất, lúc cười phải có má lúm đồng tiền sao. Nhưng sự thật chứng minh ra người phù hợp các tiêu chuẩn như vậy sẽ không tồn tại. Người mình yêu mới là hình mẫu lý tưởng nhất. Hạ Duy ngước mắt nhìn anh, trái tim cũng đang đập thình thịch. cô không ngờ Giang Chi Châu sẽ tỏ tình với cô, cô cho rằng anh tuyệt đối không thích mình đâu. Nhưng chẳng phải anh đã nói không chấp nhận bạn gái đã từng quen bạn trai sao? Giang Chi Châu im lặng một hồi, tôi cũng không còn cách nào khác tôi không chấp nhận bạn gái đã quen bạn trai, nhưng tôi càng không thể chấp nhận chuyện em chuyển đi. Hạ Duy, đây có phải mọt sách mà cô quen biết không cô cảm thấy mình sắp không đỡ nổi rồi? Hạ Duy cúi đầu ho một tiếng, cố gắng tỉnh táo, được rồi, dù anh đã chấp nhận em nhưng em không chắc chắn sẽ chấp nhận anh, anh cũng biết em có bệnh mà. Giang Chi Châu đáp tôi đã chấp nhận được chuyện em từng quen bạn trai rồi, tôi tin có một ngày nào đó em cũng sẽ chấp nhận được tôi. Nếu không thì tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý của tôi cho em. Hạ Duy, đúng rồi, đây đúng là mỏ sách cô quen biết rồi, ha ha. Nhưng mà em không thích anh, Hạ Duy nói. Giang Chi Châu nhíu mày, một hồi lâu sau mới giãn ra. Em đã nói phụ nữ thích nhất là nói một đằng nghĩ một nẻo, anh không tin. Hạ Duy, nói hay lắm, Giang Tiên Sinh, trường 33, hai người đứng ngoài đứng nhìn nhau, dường như những người đi lại trên đường không hề liên quan đến họ. Bỗng nhiên Hạ Duy xoay bước đi về phía cửa hàng Tinh Quang. Giang Chi Châu sững sờ một lát, sau đó mới kịp phản ứng đuổi theo cô, hỏi em làm gì vậy? Hạ Duy nói: Đi mua chiếc khăn lụa em thích ban nãy. Sao vừa rồi em không mua? Bởi vì vừa rồi em còn ý định chuyển nhà, mua khăn lụa thì phải dùng tiền thuê nhà. Giáng Chi Châu dừng bước, nên bây giờ em không còn ý định chuyển nhà nữa sao? Vâng, anh đã cầu xin em như vậy thì sao em còn có thể không biết xấu hổ mà chuyển đi chứ? Được rồi, cầu xin thì cầu xin, chỉ cần cô không chuyển đi là tốt rồi. Vậy tôi có thể hiểu là em đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi sao? Hạ Duy không cam tâm lắm, sao bây giờ mọt sách lại nhanh trí đến thế chứ anh có thể hiểu như vậy. Giang Chi Châu đứng yên tại chỗ nhìn cô, không nhịn được cong khóe miệng. Sao anh không đi, Hạ Duy xoay người nhìn anh, với cảnh tượng nóng sốt chen lấn rành giật khi nãy thì có thể tối nay cô không thể mua được gì rồi. Giang Chi Châu cười nói, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ. Hạ Duy, rồi mắt của Giang Thiên sinh híp lại khi anh cười thật sự nhìn rất đẹp cô lại bị nụ cười này làm cho mê muội rồi. Đồ ngốc cô xoay người bỏ đi, không muốn để anh thầm hi ấy đôi gò má ửng hồng của mình. Lúc hai người quay lại cửa hàng tinh quang vẫn đông nghẹt người như ban nãy. Hạ Duy thấy chiếc khăn lụa yêu thích của mình vẫn còn hàng trên quầy nên cô vui vẻ bỏ tiền túi ra mua nó, nhưng lại bị Giang Chi Châu ngăn cả để anh trả cho. Hạ Duy chớp mắt nhìn anh, không nói gì thêm. Giang Chi Châu nói, đây xem như là món quà đầu tiên anh tặng cho em đi. Anh mang ra quầy thu ngân thanh toán, trong lòng Hạ Duy vui sướng hết ý. Nhanh như vậy đã thực hiện được nguyện vọng có bạn trai mua đồ cho mình rồi. Hơn nữa còn là một người vừa đẹp trai vừa có tiền nữa chứ. Sau đó Hạ Duy giả vờ bình tĩnh nhận lấy túi đồ Giang Chi Châu đưa cho. Cảm ơn, cô nói xong còn nghĩ nghĩ thêm một hồi lại hỏi tiếp nhưng mà chiếc váy anh mua cho tôn Kiều Kiều chắc đắt hơn chiếc khăn lụa này đúng không? Giang Chi Châu im lặng một lúc đáp, không thì anh cũng mua một cái cho em nhé. Hạ Duy kìm nén vài giây cuối cùng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng. Được rồi, đi thôi. Giang Chi Châu hỏi cô, bây giờ em muốn đi đâu nữa? Anh đưa em đi. Hạ Duy em vốn hẹn ký hợp đồng với chủ nhà vào buổi chiều, mai sẽ dọn đến nhưng bây giờ không cần nữa. Chi bằng cô vốn muốn nói là Chi bằng anh đưa cô về cửa hàng đi, nhưng câu nói đã đến miệng thì cô lại sửa thành. Chi bằng chúng ta tìm chỗ nào đó đi ăn đi. Được. Gần cửa hàng Tinh Quang cũng có nhiều chỗ bán đồ ăn, nhưng vì hoạt động hôm nay nên cực kỳ đông người, có lẽ bây giờ đi ăn không dễ có chỗ ngồi, không thì chúng ta về nhà ăn đi, anh làm cho. Được, tâm trạng của Hạ Duy phấn khích không nói nên lời, ban nãy cô lo là anh sẽ trả lời là nhưng anh phải về thiên hạ cư. Về đến chung cư, Hạ Duy rước khoát lên lầu ôm A Hoàng xuống nhà giang thiên sinh ăn trực với cô. Giang Chi Châu mở cửa cho cô, sau đó lấy đôi dép lê nữ ra cho cô thay, không biết có phải là do tâm trạng đã thay đổi không mà bây giờ cô nhìn đôi dép cũng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Thật ra Giang Tiên Sinh là một người rất cẩn thận đó nhé. Sao vậy, Giang Chi Châu thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đôi dép lê trong lòng cảm thấy kỳ lạ chẳng lẽ ghét bỏ đôi dép xấu xỉ sao. Hạ Duy không trả lời anh, chỉ cười cười lấy điện thoại ra đưa cho anh, đây là điện thoại của chủ thuê nhà, anh giải thích với ông ấy chuyện em không thuê nữa đi, em không nghe mắng đâu. Giang Chi Châu, ừ, là do anh không cho cô chuyển đi, nên đón nhận cơn thịnh nộ của chủ thuê nhà cũng chỉ có thể là anh thôi, không có vấn đề gì cả. Anh nhận lấy điện thoại từ trong tay Hạ Duy, bước ra ngoài ban công tìm số gọi. Chủ cho thuê nhà là một người đàn ông trung niên, sống ở thành phố A nhưng lúc mắng chửi anh lại kích động đến mức dùng cả từ địa phương, Giang Chi Châu tự biết đối lý, không thể cãi lại nên chỉ có thể buồn bực mà nghe. Đến khi chủ cho thuê nhà phát hỏa xong mới cúp điện thoại, Giang Chi Châu thở phào một hơi, anh chuẩn bị trả điện thoại lại cho Hạ Duy đang treo cho con mèo ở phòng khách thì thấy màn hình hiển thị tin nhắn đến. Đào dự con mèo cái lần trước đã sinh mèo con rồi, đáng yêu lắm. Đào dự hình ảnh. Giang Chi Châu cho mày, chọn mở tin nhắn ra xem. Hình ảnh trong tin nhắn là một đám mèo con mới sinh tầm 4-5 con, vẫn chưa mở mắt ra, cực kỳ đáng yêu. Giang Chi Châu im lặng cho mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc trả điện thoại cho Hạ Duy, đào Dụ gửi tin nhắn cho em này, nói con mèo cái đã sinh mèo con rồi. Hà, thật vậy sao? Hạ Duy vui sướng cầm điện thoại, đọc tin nhắn đào Dụ vừa gửi cho cô. Ha ha ha, đáng yêu quá đi mất. Giang Chi Châu đứng bên cạnh sofa nhìn cô, em vẫn luôn nói chuyện với anh ta sao? Đương nhiên rồi, nhưng cũng chỉ nói chuyện về mấy con mèo hoang trong trường thôi. Em còn ad WeChat của anh ta sao? Vâng, vậy em ad thêm anh đi. Hạ Duy sừng sốt cuối cùng phát hiện Giang Chi Châu tức giận anh không vui sao? Cô chỉ từng nghe Giang Tiên Sinh nói không chấp nhận bạn gái đã từng quen bạn trai chứ đâu có nghe không thể có bạn bè là nam đâu chứ. Giáng Chi Châu cúi đầu nhìn cô, hỏi em chưa từng nghĩ vì sao anh ta lại đi một quãng đường xa để đưa em từ thành phố D về thành phố A sao? Hạ Duy, cô không cần nghĩ, vì đào Dụ đã nói thẳng cho cô biết rồi. À thì em sẽ nói cho anh ấy em đã có bạn trai rồi. Giáng Chi Châu nói, thuận tiện nói anh ta phải triệt sản mấy con mèo hoang đó đi. Ồ. Hạ duy soạn một đoạn văn gửi cho Đào Dự, sau đó nhận được yêu cầu kết bạn của Giang Tiên Sinh, cô chấp nhận rồi thì sắc mặt của Giang Chi Châu mới dễ coi hơn một chút, sau này không có chuyện gì thì đừng gửi tin nhắn cho anh ta nữa. À có phải ham muốn độc chiếm của Giang Tiên Sinh hơi mạnh rồi không, bọn họ mới vừa hẹn hò được mấy tiếng mà đã kiểm soát việc cô nói chuyện với ai rồi. Còn kiểm soát một cách tự nhiên như vậy. Nhưng dù sao Hạ Duy cũng là người đã từng hẹn hò rồi, cô tự giải thích cho bản thân về hành động đó của anh ổn thỏa rồi thì nhích tới ngồi bên cạnh anh chuyện trò với anh về mấy chuyện linh tinh khác. Chúng ta thay avatar couple đi, em có lưu nhiều lắm, để em gửi cho anh. Cô vừa dứt lời thì bên điện thoại của Giang Chi Châu không ngừng vang lên bảo có tin nhắn mới toàn là những bức ảnh biếm họa đáng yêu có thể dùng làm avatar. Hạ Duy nói, anh chọn một đi. Giang Chi Châu chọn một hồi mới nói với cô, bức ảnh lầu trên lầu dưới này có vẻ rất thú vị đấy. Ha ha, em hiểu được chỗ thú vị y hệt như chúng ta. Hạ Duy Lục tìm mấy tấm ảnh rồi đưa điện thoại cho Giang Chi Châu xem. Cái này thế nào, ừ, vậy để em đổi cô nói xong thì nhấn vào kiêu kiêu vào WeChat thay avatar, ôi, cảm giác rời khỏi hàng ngũ cho FA thật thoải mái gì đâu. Giang Chi Châu cũng thay avatar rồi đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Hạ Duy ngồi một mình ở phóng khách, vừa ngây ngô cười vừa nhìn chăm chú vào avatar của hai người, một lát sau thì đi khoe khoang với đám bạn thân, "Các bạn à, mình đã yêu đương rồi, chúc phúc cho mình đi." Tráo Bát Bảo Nữ Hiệp, "Tráo Bát Bảo Nữ Hiệp, mình không biết nên nói gì, cậu nói gì đi a, còn không gầy 10 cân không đổi tên." Không gầy 10 cân không đổi tên, với Giang Tiên Sinh dưới lầu sao? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, đó đó thẹn thùng. Tráo Bát Bảo Nữ Hiệp CMN, CMN Cháu bát bảo nữ hiệp sao cậu có thể quyến rũ anh ấy được. hạ duy duy cậu xem lại các tin nhắn trước đi, xem cậu đã nói xấu anh ấy như thế nào mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát đồ mồ hôi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mình xóa mấy tin nhắn trước từ lâu rồi móc mũi. Cháu bát bảo nữ hiệp mình còn nè cần mình chụp lại gửi cho cậu không. Mỉm cười. Không gầy mười cân không đổi tên, bát bảo bình tĩnh, bình tĩnh nha, dù sao hai người bọn họ đều có bệnh, để bọn họ chữa lành vết thương cho nhau, rất tốt mà. Cháu bát bảo nữ hiệp giang tiên sinh cũng có bệnh sao? Không gầy mười cân không đổi tên, ừ, bệnh thích sạch sẽ, không chấp nhận bạn gái đã từng quen bạn trai. Cháu bát bảo nữ hiệp, vậy mắt anh ấy bị mù sao mà lại chấp nhận hạ duy chứ? Không gầy mười cân không đổi tên, có trời mới biết. Cháu bát bảo nữ hiệp bọn mình cá cược đi, xem lần này bọn họ quen nhau được mấy ngày. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười. Tiểu điểm điểm vô địch, hy vọng lần này các cậu có thể đi đến cuối cùng đáng yêu. Hạ Duy nhìn thấy tên nick của điền điểm thì sững sốt một hồi. Sau lần trước cô ấy thẳng thắn với cô thì hai người không còn nói chuyện qua lại nữa, điền điểm cũng không lên tiếng nhiều trong group. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cảm ơn đáng yêu. Hy vọng khúc mắc giữa hai người các cô có thể tháo gỡ được. Cô vừa định để điện thoại xuống thì xấu xấu gửi tin nhắn riêng với cô cậu thật sự hẹn hò với Giang Tiên Sinh ở lầu dưới sao. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ừ, hôm nay tự dưng anh ấy chạy đến tỏ tình với mình, mình cũng sợ một phen hú vía đó. Không gầy 10 cân không đổi tên, còn ổn chứ? Không gầy 10 cân không đổi tên, vậy cậu không chuyển đi nữa sao? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ừ, tạm thời không chuyển đi nữa. Không gầy 10 cân không đổi tên, được rồi, mình vẫn chúc phúc cậu, nhưng cậu đã yêu đương nhiều lần như vậy thì hẳn sẽ có kinh nghiệm hơn mình, ở bên nhau không phải là kết thúc mà là rất nhiều vấn đề mới sẽ xảy ra. Hạ Duy chớp mắt sau khi ở bên nhau mới có nhiều vấn đề mới xảy ra sao. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mình hiểu rồi, nhưng Giang Tiên Sinh cũng có tật xấu, ít nhất mình không phải mang gánh nặng tâm lý mình là người gây ra tai họa Không gầy 10 cân không đổi tên, cậu rất giỏi.jpg Buổi trưa Giang Chi Châu làm ba món mặn một canh, Hạ Duy cảm thấy chỉ cần có tay nghề của ông chủ thiên hà cư thì vấn đề gì cô cũng vượt qua được. Dù sao ăn thêm một bữa cơm là lời thêm một số tiền, tính toán lại thì mình quả thật là phú bà tỷ phú. Ăn xong thì em rửa chén. Giọng điệu của đầu bếp Giang Bình Thản dặn dò. Hạ Duy, trước đây cô đến đây ăn trực thì rửa chén cũng không có gì quá đáng, nhưng bây giờ cô đã thăng chức làm bạn gái, sao còn phải rửa chén chứ? Giang Chi Châu thấy cô không muốn rửa chén chút nào, khó hiểu nói, anh nấu ăn còn em rửa chén, rất công bằng mà. Phải vậy không, rất công bằng. Trường 34, trai thẳng thì không thể thoáng cái đã biến thành cao thủ yêu đương được, nên Hạ Duy cảm thấy mình nên thông cảm với Giang Tiên Sinh nhiều hơn. Ví dụ như buổi sáng hôm nay, sau khi cô nhận được điện thoại bên truyền hàng thì vô cùng kích động gọi điện thoại cho Giang Chi Châu. Giang tiên sinh em đã mua tặng anh một chiếc máy rửa bát hàng sắp giao đến rồi, anh chú ý kiểm tra và nhận hàng nhé. Giang Chi Châu, sau này anh phụ trách nấu cơm, máy rửa bát phụ trách rửa bát em phụ trách việc ăn quá công bằng. Giang Chi Châu câm nín một hồi lâu, hỏi cô, em đã từng nghe câu, máy rửa bát rửa bát người rửa máy rửa bát bao giờ chưa? Hạ Duy, lừa cô à? Cỏ rửa máy rửa bát tất nhiên là đơn giản hơn rửa bát nhiều, hơn nữa không phải ngày nào cũng phải cọ rửa máy rửa bát đâu. Cô nói vào điện thoại mấy lời triết lý, giang tiên sinh, anh có biết có bao nhiêu cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì mâu thuẫn ban đầu là không người nào muốn rửa bát không? Máy rửa bát là một phát minh vĩ đại, sự xuất hiện của nó đã giải quyết được sự phân biệt giới tính của nhân loại, giữ gìn tình cảm vợ chồng, tình cảm trai gái yêu nhau, khiến cho gia đình hài hòa, đó là những cống hiến không thể phủ định được. Mong anh hãy tôn trọng nó. Giang Chi Châu, không phải chỉ là vì lười thôi sao? Máy rửa chén cũng phải lắp đặt à? Buổi trưa hôm nay thì không được rồi, em tự trở về đi. Được, từ sau khi hẹn hò với Giang Chi Châu, buổi trưa Hạ Duy đều về nhà ăn cơm. Lúc độc thân, thời gian của mình thì tất cả đều là của mình, thích làm gì cũng được nhưng sau khi hai người ở bên nhau thì phải tách một bộ phận thời gian cho đối phương. Tuy có chút phiền phức nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Lúc cô giắt A Hoàng đến nhà Giang Chi Châu ăn trực, máy rửa bát đã lắp đặt xong rồi. Hạ Duy vốn nghĩ nhà chỉ có hai người ăn cơm thì mua một cái máy nhỏ nhỏ xinh xinh lại tiết kiệm không gian, nhưng nghĩ đến chuyện nếu máy nhỏ quá thì không rửa được nồi, nên cuối cùng cô vẫn nhịn đau mua máy rửa bát có thể rửa một lúc 13 bộ bát đĩa. Kích thước vừa vặn quá, mới đầu em còn lo nó hơi to. Hạ Duy đánh giá máy rửa bát trước mặt hài lòng gật đầu. Giáng Chi Châu ở bên cạnh treo chọc không nỡ mua kem dưỡng khóe mắt và dụng cụ làm thon gọn mặt cho mình, nhưng vì không muốn sửa bát lại không tiếc tiền mua máy rửa bát. Hạ Duy, còn không phải là vì sau này có thể nắm chắc việc ăn chưa cả. Vì anh mua cho em chiếc khăn lụa đắt như thế, cái này xem như là trả lễ đi. Hơn nữa người được lợi vẫn là cô. Giáng Chi Châu cười cười, lại bảo cô ra phòng khách chơi với A Hoàng và A Quốc còn mình thì mặc tạp dề bắt đầu nấu cơm. Trong phòng khách A Hoàng và A quất đang đùa giỡn, sau khoảng thời gian này ở chung A Hoàng và A quất đã dần dần quen thuộc mà bắt đầu thân thiết hơn, chỉ có điều chắc là A quất muốn duy trì sự cao ngạo lạnh lùng của loài mèo nên không muốn chủ động thân cận với A Hoàng. Hạ Duy nhìn chúng một lát nói với Giang Chi Châu đang ở phòng bếp em thấy bây giờ A quất đã gần khôi phục lại rồi chuẩn bị mang nó và A Hoàng đi triệt sản nhỉ. Giang Chi Châu nói, được anh sắp xếp thời gian rồi mang chúng đi. Hạ Duy quay đầu lại yêu thương nhìn A Quất chăm chú yên tâm đi, mèo hoang trong chung cư đều đã triệt sản, sau khi em trở về cũng không có con mèo nào kỳ thì em đâu. A Quất, nói đến đây, Hạ Duy lại quay đầu hỏi Giang Chi Châu, sau khi A Quất triệt sản xong anh muốn tiếp tục nuôi nó hay là thả nó đi. Giang Chi Châu suy nghĩ một chút nói, anh cảm thấy nó đã thích ứng với chuyện sinh hoạt trong nhà rồi, đến lúc đó thì để nó tự lựa chọn đi. Ừ... Hạ Duy chợt nhớ tới chuyện lúc trước trong thang máy A quất chọn Giang Chi châu chứ không chọn cô. Thật đúng là một con mèo ham hư vinh ham phú quý. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Duy sung phong nhận việc lần đầu dùng thử máy rửa bát. Ở trong nước máy rửa chén cũng không tính là phổ biến đây cũng là lần đầu tiên Hạ Duy cô làm theo từng bước một dựa vào trình tự hướng dẫn càng thêm cảm thấy người phát minh ra vật này vô cùng vĩ đại. Đợi sau khi cô nghịch ngợm chán chê tại phòng bếp rồi đi ra ngoài, Giang Chi Châu đã nằm ngủ trên ghế salon rồi, anh luôn có thói quen ngủ trưa chỉ có điều đây là lần đầu tiên Hạ Duy nhìn thấy dáng vẻ của anh khi ngủ. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi qua, Giang Chi Châu dựa vào ghế salon, mắt nhắm lại, sự cảnh giác trên người hầu như đều biến mất ngay cả góc cạnh khuôn mặt đều nhu hòa hơn rất nhiều so với lúc tỉnh Mèo vàng nằm sấp ở bên cạnh anh, cuộn tròn, cũng đang ngủ rất ngon. A Hoàng thấy cô đi ra liền lắc cái đuôi đi về phía cô, Hạ Duy làm hành động suyệt. Với nó, nói khẽ, không được đánh thức bọn họ nhé. A Hoàng ngửa đầu im lặng vẫy đuôi. Hạ Duy lấy điện thoại di động ra chụp ảnh giang chi châu và mèo vàng nằm trên ghế salon, nhìn bức hình này cảm thấy thật sự rất ấm áp. Cô khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại xoay người về phía A Hoàng nói khẽ chị đi lấy ít đồ em ở đây chờ chị nhé, chị sẽ lập tức quay lại ngay. Cầm chìa khóa cửa của nhà Giang Chi Châu, Hạ Duy rời đi không đến 5 phút đồng hồ đã ôm mấy cái mặt nạ trở về rồi, đi nhẹ nhàng như trộm đến trước sofa cô chọn lấy một cái mặt nạ gây xa pure smile trong đống mặt nạ, xé mở, dán lên mặt Giang Chi Châu. Ha ha cô vỗ nhẹ lên mặt nạ trên mặt Giang Chi Châu vài cái, rồi nhìn tác phẩm của mình thành công bật cười vui vẻ. Cảm giác được trên mặt có vật gì đó lạnh lạnh mát mát, Giang Chi Châu cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hạ Duy đang cười như mèo trộm được cá, lông mày của anh liền giật giật. Cái gì đây? Trên mặt hình như dán cái gì đó. Anh giơ tay lên sờ trên mặt lột mặt nạ ra, Hạ Duy em dán cái gì lên mặt anh thế? Ha ha ha ha, cuối cùng Hạ Duy cũng không nhịn nổi nữa mà cất tiếng cười to. Đừng lo lắng, chỉ là mặt nạ thôi mà. Dưỡng ẩm, bổ sung nước, hạn chế da khô tốt lắm đấy. Giang Chi Châu, cảm giác trên mặt ẩm ướt dính dính rất không thoải mái. Giang Chi Châu cầm mặt nạ trên tay ném vào thùng rác đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Hạ Duy đi theo phía sau anh, đứng tựa ở cửa ra vào cười, mặt nạ mới đắp được một chút thì không có hiệu quả đâu. Anh không cần, Giang Chi Châu vừa rửa mặt vừa nói. Hạ Duy nói, đừng tưởng rằng dưỡng da chỉ là chuyện của phụ nữ, đàn ông cũng cần chăm sóc làn da đấy, anh cũng đã 30 tuổi, không chăm sóc cẩn thận, nhan sắc sẽ tàn phai đấy. Giang Chi Châu, anh vắt khô khăn mặt rồi quay ra nhìn Hạ Duy, nhất định phải dùng mặt nạ như thế à? Ha ha ha ha, Hạ Duy đi qua, đem ảnh mình vừa chụp được cho anh xem. Đây là mặt nạ gây ra đang ngất hót ở trên mạng có phải đắp lên sẽ có cảm giác mình rất xinh đẹp không? Vậy mà cô còn dám chụp ảnh lại, Giang Chi Châu nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh. Xóa bỏ, trong lòng Hạ Duy cảm thấy rất vui vẻ, nở nụ cười, anh không thích loại này. Em còn có mặt nạ một màu đơn giản, cô nói xong liền kéo Giang Chi Châu đến phòng khách lần lượt lấy từng cái mặt nạ còn chưa bóc ra cho anh xem. Cái này, mặt nạ bạn trai cũ vô cùng nổi tiếng, dùng thử nhé. Lông mày của Giang Chi Châu nhếch lên, đáp xong thì biến thành mặt nạ bạn trai cũ. Ha ha ha ha ha ha ha buồn cười quá hạ Duy thật sự muốn ôm bụng cười ra nước mắt rồi. tư Duy của trai thẳng như anh quả nhiên rất thẳng, không thì có ý gì. Ý là cái mặt nạ này dùng xong sẽ có hiệu quả rất tốt sau khi dùng hết bạn trai cũ thấy đều sẽ cảm thấy hối hận vì đã chia tay với mình. Giang Chi Châu, tư duy của người bình thường cũng sẽ không lý giải thành ý nghĩa phức tạp như vậy chứ. Anh nhìn Hạ Duy em thường xuyên sử dụng mặt nạ này à? Đúng vậy, ở nhà trong phòng của em còn rất nhiều mặt nạ đấy. Em muốn làm cho bạn trai cũ hối hận à? Hạ Duy vội vàng nháy mắt mấy cái, muốn hối hận thì điều kiện tiên quyết là anh ta vứt bỏ em, nhưng mà bạn trai cũ của em đều bị em vứt bỏ cơ mà. Giang Chi Châu, anh muốn đắp thử không? Đắp thử một cái đi mà. Giang Chi Châu, tại sao cô lại giống như là ông chủ của công ty sản xuất cái này thế nhỉ? Cuối cùng Giang Chi Châu không chống cự được cô, đắp thử một mặt nạ tinh chất gạo, đắp xong hình như còn thấy rất thoải mái. Buổi chiều sau khi Hạ Duy đến cửa hàng làm móng, cầm điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm bạn thân, Giang Tiên Sinh vừa mới nói là đắp mặt nạ bạn trai cũ lên là mặt sẽ biến thành mặt của bạn trai cũ, ha, ha ha ha ha ha buồn cười chết mất. Cháo bát bảo nữ hiệp mỉm cười, không gầy 10 cân không đổi tên, mỉm cười, tiểu điểm điểm vô địch mỉm cười, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ thật sự muốn đem thỏi OISL cho anh ấy để xem anh ấy có nói thành Dương Thụ Lâm không ha ha ha ha. Cháo bát bảo nữ hiệp mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, mỉm cười. Tiểu điểm điểm vô địch mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát hình ảnh. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát vừa mới thừa dịp lúc ngủ vụng trộm đắp mặt nạ gây xa cho anh ấy. Cháo bát bảo nữ hiệp đá thức ăn cho chó của hai người mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát lấy búa đập đầu chó của hai người mỉm cười. Tiểu điểm điểm vô địch làm loạn ổ chó của hai người mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười. Tuy từ đầu đến cuối đều bị chiêu chọc nhưng sau khi phát xong thức ăn của chó trong nhóm, thể xác và tinh thần của cô đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô cười ha ha gửi tin nhắn cho Giang Chi Châu, buổi sáng ngày mai có muốn cùng đưa chó đi dạo không? Đáng yêu, Giang Chi Châu có, lúc bắt đầu đi thì gửi tin nhắn cho anh. Hạ Duy vẫn đi ra ngoài như bình thường, đầu tiên mang A Hoàng đi dạo nửa giờ rồi mới đi đến cửa hàng làm móng. Lúc bắt đầu đi cô gửi tin nhắn cho Giang Chi Châu, lúc thang máy xuống đến tầng 18 thì Giang Chi Châu vừa hay đứng ở bên ngoài. Lúc nhìn thấy Hạ Duy anh hơi sững sờ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, một chiếc quần jean sáng màu và đi đôi giày lười màu hồng nhạt. Mái tóc dài bình thường hay thả trên vai giờ cũng buộc thành một cái đuôi ngựa cao cao, nhìn tổng thể vô cùng trẻ trung và có sức sống. Buổi sáng tốt lành, Hạ Duy dắt A Hoàng chào anh A Hoàng cũng nhiệt tình kêu gâu một tiếng với anh. Buổi sáng tốt lành, Giang Chi Châu không được tự nhiên mà ho một tiếng, đi vào trong thang máy. Hôm nay tại sao lại mặc toàn màu hồng như thế này? Hạ Duy nhíu mày, đây là màu quả dương đào nhạt hot nhất của năm nay hạ gục cả giới trẻ, mặc vào sẽ trở thành một cô gái màu hồng nhạt vĩnh viễn đều 18 tuổi. Lại nghe được cụm từ 18 tuổi lần nữa, Giang Chi Châu buồn bực cười một tiếng, không chỉ năm nay em không phải 18 tuổi, mà chỉ cần chừng 2 năm nữa thôi thì 10 năm trước em cũng không phải 18 tuổi. Hạ Duy bị đả kích nặng nề, có phải sáng sớm đã muốn cãi nhau không? Cô nhếch khóe miệng cười hai tiếng, đau lòng quá, đồ lạnh lùng cứng rắn, em quyết định sẽ không để ý đến anh trong 48 tiếng đồng hồ. Giang Chi Châu, Hạ Duy nói không để ý tới anh thì thật sự không để ý tới anh thật, toàn bộ thời gian lúc đưa chó đi dạo đều coi như không biết người này, Giang Chi Châu gửi tin nhắn cho cô, cô cũng không trả lời một cái nào. Đến tận trưa, Giang Chi Châu lại gửi tin nhắn cho cô một lần nữa, vẫn còn giận à? Hạ Duy vẫn không trả lời, chỉ là chẳng được bao lâu, Giang Chi Châu định gửi một tin nữa thì cô mới nhắn lại, thời gian không muốn để ý đến anh còn 44 tiếng 35 phút đồng hồ nữa. Giang Chi Châu, không ngờ cô lại nghiêm túc như vậy. Giang Chi Châu, buổi trưa hôm nay có bỏ hầm, trứng trưng hoa đặc biệt thịt thái sợi xào nước tương, em muốn uống canh gì? Hạ Duy canh miến dưa chua. Giang Chi Châu, được. Hạ Duy... Trận chiến tên là không để ý tới anh này, Hạ Duy chỉ thủ vững hơn 3 giờ đã hoàn toàn chiến bại Lúc Giang chi Châu tới đón cô đi ăn cơm, cô vẫn còn ra vẻ rất tức giận, Giang chi Châu cũng không nói gì, chỉ nhìn cô cười cười. Sau khi về đến nhà anh bắt đầu nấu cơm, chắc là do người thấy mùi đồ ăn nên cuối cùng tâm tình Hạ Duy cũng tốt hơn. Vẫn còn chưa xong à, Hạ Duy chạy đến cửa phòng bếp, hai mắt nhìn khắp nơi. Em đói quá rồi, xong ngay đây. Giáng Chi Châu đang chuẩn bị bê đồ ăn ra bàn chuông cửa liền vang lên. Hạ Duy nhìn về phía cửa ra vào có chút nghi hoặc ai nhỉ sao lại đến đúng lúc này. Giáng Chi Châu buông cái thìa xuống nói anh đi xem. Anh mở cửa ra hơi giật mình dì út. Trường 35 dì út Hạ Duy sững sờ không còn cảm giác đói bụng nữa cô nhẹ nhàng liếc mắt nhìn người ngoài cửa thì đồng thời dì út của Giang Chi Châu đang đứng ngoài cửa cũng nhìn thấy cô. Người này là gì út tỏ vẻ nghi ngờ, bà ngẩng đầu nhìn Giang Chi Châu, anh hoàn toàn không đoán ra cảm xúc trong mắt bà ấy là như thế nào. Cô ấy là, cháu ở nhà 1908 lầu trên, xuống đây mượn xì dầu à? Hạ Duy nhanh nhào trả lời chặn miệng Giang Chi Châu, anh xoay đầu nhìn cô một cái tuy không nói gì thêm nhưng sắc mặt không dễ nhìn chút nào. Giang Chi Châu im lặng vào phòng bếp lấy chai xì dầu cho cô, Hạ Duy cười cười, cười cầm chai xì dầu, nói với anh cảm ơn, tôi dùng xong thì cầm xuống trả cho anh. Giang Chi Châu, anh lại cảm nhận được khả năng diễn xuất và xây dựng kịch bản tuyệt diệu của Hạ Tiểu Thư rồi. Giải ảnh hậu lần sau của Kim Nghiêu trừ cô ra còn ai xứng đáng nữa chứ? Hạ Duy đi rồi dì út của Giang Chi Châu mới khó hiểu nhìn cửa mà nói, sao cô gái ấy lại chạy xuống lầu dưới để mượn xì dầu chứ? Không phải mượn hàng xóm kế bên sẽ tiện hơn sao? Giang Chi Châu có thể hàng xóm của cô ấy không ở nhà, hơn nữa vì vấn đề dì nước lần trước, bọn con tiếp xúc khá nhiều nên cũng thân thiết hơn một chút. Dì nước, phòng tắm dì nước sao, sửa xong chưa? Vâng ạ, đã sửa xong rồi. Hôm nay dì đến đây tìm cháu có chuyện gì không? Chủ yếu là muốn nói với cháu về chuyện của Tôn Kiều Kiều. Dì út cúi đầu nhìn đôi dép Lê Hạ Duy vừa mang, hỏi Giang Chi Châu, bắt đầu từ khi nào nhà cháu có dép cho nữa vậy? Giang Chi Châu bình tĩnh chế bừa một lý do. Vì chuyện dì nước lần trước có quản lý, nhân viên sửa chữa và người vừa rồi đến nhà xem nên cháu quyết định mua mấy đôi. Vậy ư? Vâng, của nhiên cuộc đời có thể tôi luyện cho mỗi người biến thành ảnh đế và biên kịch vàng. Dì út thay dép lê rồi đi vào phòng khách thấy cảnh tượng trước mắt thì sửng sốt một chốc, cháu bắt đầu nuôi mèo và chó từ khi nào vậy? Mèo, gâu, giang chi châu nhìn một mèo một chó trong phòng khách liền đáp. Đều là mèo hoang chó hoang trong chung cư, cháu thấy tụi nó đáng thương quá nên nhận nuôi. Dì út bật cười một tiếng, cháu vẫn y hệt như lúc còn bé, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Bà vươn tay muốn sở A quất nhưng nó lại kiêu ngạo tránh né, bà thu tay lại. Dì nghe Kiều Kiều nói cháu hủy kết bạn với Kiều Kiều trên Kiều Kiều vào WeChat à? Vâng, Giang Chi Châu không tránh né câu hỏi này. Nếu đã quyết định không qua lại nữa thì không cần thiết giữ phương thức liên lạc làm gì. Dì biết nói sao với cái tính này của cháu đây, xem như không làm người yêu được thì còn có thể làm bạn bè bình thường mà. Giang Chi Châu nói, chúng cháu quen biết là do xem mắt mục đích quen biết vốn chẳng đơn giản, nhưng lại không có ý định tiến tới thì chẳng phải làm bạn bè sẽ ngượng ngùng lắm sao. Có gì phải ngượng ngùng chứ, dù gì út nghĩ trong đầu như vậy nhưng vẫn nói, nếu thái độ của cháu đã kiên quyết như vậy thì không nhắc đến Tôn Kiều Kiều nữa, nhưng gì không đồng ý chuyện con không đi xem mắt nữa để tìm tình yêu đích thực. Giang Chi Châu không nói gì, dì Út Kiên nhẫn khuyên anh, nếu như con trẻ lại 5-6 tuổi thì cháu muốn tìm người thế nào dì cũng mặc cháu, nhưng cháu sắp 30 rồi, không thể làm theo hứng như vậy được. Cháu nghĩ tới bố mẹ cháu đi, bọn họ đã lớn tuổi rồi, giao chuyện chung thân đại sự của cháu cho dì thì dì phải cho họ câu trả lời chứ. Giang Chi Châu, vậy để cháu tự đi nói với bố mẹ. Cháu quyết tâm muốn độc thân đến cùng sao, dì út thầm nghĩ cũng không thể ép buộc anh quá đáng, nếu không anh sẽ càng chống đối hơn. Được vậy trong thời gian này cháu cứ giữ thái độ quyết tâm đó đi, dì về đây. Dì không ở lại ăn chưa ạ? Chút nữa dì còn có việc đúng lúc đi ngang qua khu này thì lên nói chuyện với cháu một chút, không phải là do không yên tâm cháu hay sao? Dì út thở dài một hơi, con gái mình coi như đã xong rồi, nhưng người cháu trai này không để bà bớt lo chút nào. Vậy để cháu tiễn dì xuống, không cần cháu mau đi ăn trưa đi, để buổi chiều còn đi làm nữa. Vậy được gì đi đường cẩn thận, Giang Chi Châu không tiếp tục tiễn nữa thấy dì đi xuống lầu rồi anh mới lấy điện thoại gọi cho Hạ Duy. Dì út của anh vừa về, em có thể xuống trả xì dầu rồi đó. Hạ Duy, cô sợ dì út sẽ quay lại nên cô cố ý chờ thêm vài phút mới ôm chai xì dầu xuống. Giang Chi Châu đã dọn món ăn lên bàn rồi ngồi ở bàn đợi cô. Hạ Duy cất chai xì dầu vào tủ bếp rồi cũng ra ngoài ngồi xuống bàn ăn. Thức ăn trên bàn còn bốc hơi nóng, Hạ Duy thầm chảy nước miếng nhưng sắc mặt đen thui của Giang Thiên Sinh khiến cô không dám động đũa. Cô nghiêng đầu cười nịnh nọt với Giang Chi Châu, anh không ăn sao? Giang Chi Châu nhìn cô, sao lại nói với dì anh là xuống đây mượn xì dầu? Em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Ôi chào, anh thử nghĩ trên cương vị của em đi. Hạ Duy quyết định nói thật với anh, giải thích. Nếu như hôm nay anh đến nhà em, mẹ em đột nhiên đến, anh không sợ sao? Giang Chi Châu, đúng là anh hơi sợ thật, thấy gì út anh đến, em sợ đến choáng váng luôn, em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng gặp người lớn. Hạ Duy nhớ lại còn hơi sợ, may mà em nghĩ nhanh, nếu không thì hôm nay phải bỏ mình ở chỗ này rồi. Em nói quá lên rồi, em không nói quá, em gội đầu từ hôm trước rồi, đắp mặt nạ dưỡng da cũng từ hôm trước đó. Hôm nay đi ra ngoài gấp gáp nên vẽ lông mày không đẹp chút nào, anh nhìn đi, một bên thô một bên mảnh. Giang Chi Châu, còn nữa quần áo em mặc hôm nay không nghiêm chỉnh chút nào, càng nói càng đáng sợ. Giang Chi Châu thỏa hiệp, được rồi, ăn cơm đi. Thấy cuối cùng Giang Tiên Sinh cũng nói ra lời đó, Hạ Duy mới cầm đũa lên, nhưng đang ăn cơm thì Giang Tiên Sinh lại bỗng dưng nói một câu, nhưng con dầu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng thôi. Hạ Duy, anh nói ai xấu hả? Hạ Duy cao mày nhìn anh, Giang Chi Châu đang nhìn cô bỗng dưng bật cười nói, bây giờ anh mới nhìn ra, lông mày bên trái hình như là mảnh hơn lông mày bên phải. Hạ Duy, hôm nay không thể nào nói chuyện được nữa, mọt sách còn muốn yêu đương nữa không đây? Bye bye, em quyết định ăn xong bữa cơm này sẽ không để ý đến anh trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Giang Chi Châu, có giỏi thì đừng để ý đến anh nữa đi. Hạ Duy là loại người nói được làm được cơm nước xong xuôi rồi ôm A Hoàng lên nhà, bắt đầu chiến tranh lạnh không để ý đến anh lần thứ hai. Lần này cô kiên trì khá lâu, nhưng chỉ được đến giữa trưa hôm sau, là khoảng 12 tiếng. Tóm lại chỉ cần Giang Tiên sinh dùng thức ăn để công kích thì cô không chống đỡ nổi nữa thật hèn mà. Mới đầu Giang Chi Châu còn lo lắng, phải làm sao để dỗ dành Hạ Duy vui vẻ, nhưng bây giờ anh đã tìm được cách vô cùng thuận lợi thế nên anh rất vui. Hôm nay là đến ca nghỉ của Hạ Duy nên cơm tối xong xuôi thì ném chén đĩa vào máy rửa bát, rồi hai người làm ổ ở ghế salon trong phòng khách để xem phim. Xem bộ diễn viên đi, không thì series thượng đế cấm khu cũng được. Hạ Duy hào hứng đề nghị. Giang Chi Châu nói, em chưa đi dạp xem à. Xem rồi, nhưng em muốn xem lại lần nữa, ngắm mặt thiên vương thêm lần nữa cũng không chán. Tay đang cầm điều khiển TV của Giang Chi Châu bỗng khựng lại, anh quay đầu nhìn cô em thích mặt chăn à. Đúng rồi, em là fan hâm mộ của anh ấy từ hồi còn đi học cấp 3 đó, khi trước lý do bọn em quyết định thi trường ở thành phố A phần lớn là do anh ấy ở thành phố A. Nói đến đây Hạ Duy lại hoài niệm khoảng thời gian còn học cấp 3, dù áp lực rất lớn, rất nhiều bài kiểm tra, nhưng đám bạn thân bọn cô vẫn luôn chơi chung tan học thì kiếm chỗ nào đó tụ tập tám về các ngôi sao. Em nhớ hồi đó trong lớp chỉ cần một người mua tạp chí có ảnh Mạc Thiên Vương thì mọi người sẽ truyền tay nhau mà đọc. Trước đây anh ấy vẫn chưa nổi tiếng như vậy, nhưng cực kỳ đẹp trai luôn. À, anh biết chuyện đầu tiên bọn em làm khi đến thành phố A là gì không? Ha ha chính là đi nằm vùng theo dõi trước cổng tòa nhà Khải Hoàng có phải ngu ngốc lắm hay không? Hạ Duy vui vẻ kể lại, ngay cả ánh mắt cũng sáng long lanh hơn. Nhưng người ngu ngốc như bọn em cũng có nhiều lắm ha ha ha. Lần này Giang Chi Châu không thèm đáp lại chữ à cho cô. Bọn em đi xem concert của anh ấy hồi học đại học kích động đến phát khóc xấu xấu ở nước ngoài nên không đi xem được cậu ấy cũng muốn khóc nữa, ha ha ha. À, xấu xấu chính là người cho em mượn căn hộ này ở đó. Hạ Duy nói đến đây mới nhận ra hình như cô chưa giới thiệu Giang Chi Châu cho đám xấu xấu. Chúng ta xem phim hoạt hình đi. Giang Chi Châu nói tùy tiện lấy một đĩa phim hoạt hình trong hộp đựng đĩa phim là loại phim hoạt hình cho trẻ con xem. Hạ Duy. Giang tiên sinh đột nhiên tức giận cái gì chứ? Cô ôm A Hoàng ngồi trên ghế salon xem được 5 phút liền cảm thấy như bộ phim này đang sỉ nhục ai kêu của cô. A Hoàng lại xem rất chăm chú, vẫy đuôi không ngừng. Hạ Duy nghiêng đầu nhìn Giang Chi Châu, anh không biến sắc nhìn chắm chằm màn hình có vẻ rất tập trung. Hạ Duy, nếu chỉ nhìn gương mặt của anh thì cô sẽ cho rằng anh đang xem tin tức thời sự đấy. Anh tức giận gì chứ? Cô hỏi, Giang Chi Châu đáp anh không tức giận. Hạ Duy, người đàn ông này còn nói dối nữa ư? Vậy sao anh muốn xem phim hoạt hình? A quất với A Hoàng thích xem. Hạ Duy, cô suy nghĩ một hồi mới hiểu đại khái vấn đề nằm ở đâu, chẳng lẽ anh không thích nữ diễn viên nào sao? Có, nhưng anh thích tác phẩm cô ấy diễn, không phải thích bề ngoài xinh đẹp của cô ấy. Nói dễ nghe thì nếu bề ngoài của người đó không xinh đẹp thì anh sẽ để ý đến bộ phim cô ấy đóng sao? Giang Chi Châu Mạc Thiên Vương đã kết hôn lâu rồi, sao ngay cả dấm chua của anh ấy mà anh cũng ăn là sao? Giáng Chi Châu nhếch miệng, nói với cô, anh không thích em thích người đàn ông khác dù đó là một ngôi sao đi chăng nữa. Hóa ra anh cũng ăn dấm với ngôi sao nổi tiếng nữa sao? Được em hứa em thích anh hơn em thích anh ấy, sau này sẽ cố gắng không nhắc đến tên anh ấy trước mặt anh nữa, nên bây giờ mình có thể đổi phim của Mạc Thiên Vương xem được không? Giáng Chi Châu Anh cũng hơi muốn trò chơi chiến tranh lạnh không để ý đến đối phương rồi đấy Trường 36, cuối cùng Hạ Duy cũng như ý nguyện được nhìn thấy diễn viên điện ảnh Mạc Thiên Vương Nhưng Giang Chi Châu cũng thật sự bắt đầu thực hành chính sách không để ý tới cô Hạ Duy rất kinh ngạc cái trò như thế này mà trai thẳng cũng chơi à Nhưng mà ai sợ ai chứ cô tự nhận mình tình trường lão luyện Chẳng lẽ còn thua một tên trai thẳng chưa từng yêu đương sao Ha ha Buổi trưa Giang Chi Châu không tới đón cô về ăn cơm trưa như ngày thường, Hạ Duy cũng không có tìm anh tự mình chọn một quán ăn đặc biệt để ăn. Vốn định vào nhóm bạn thân để than phiền về Giang Chi Châu, không ngờ lại phát hiện một bài đăng mới của anh. Giang Chi Châu cơm trưa hôm nay hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Hạ Duy, đậu hũ ma bà cá hấp thịt kho cà canh hải sản ba vị. Mỗi món đều được miêu tả kỹ càng. Một người mà ăn hết nhiều như vậy sao? Như là sợ cô không nhìn thấy, Giang Chi Châu còn đăng bài y như thế trong nhóm bạn bè nữa. Hạ Duy mở miệng cười hai tiếng, bạn trai như vậy chẳng lẽ giữ lại để làm lễ mừng năm mới sao? Cô tìm lại bài đăng mình vừa xem, rồi viết lại và đăng lên nhóm bạn bè. Hạ Duy, thế giới tình cảm bạn trai thích ăn mảnh, có nên yêu nữa không đây? Giang Chi Châu, anh đang muốn tìm một tin đăng đáp trả cô thì lại nhận được một cuộc điện thoại, là của mẹ anh gọi tới, anh hơi ngạc nhiên một chút, rồi tiếp điện thoại, mẹ ạ. Ai, Chi Châu, ăn cơm chưa chưa? Con đang ăn, có chuyện gì không mẹ? À, là thế này, mẹ và bố con có một số việc muốn thương lượng với con, buổi tối hôm nay con chuẩn bị một phòng ở thiên hạ cư, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Vâng, Giang Chi Châu đồng ý, lại tò mò. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ Giang Chi Châu lại không tiết lộ nhiều chuyện này khá phức tạp trong điện thoại nói không rõ ràng được, vẫn là để buổi tối gặp mặt rồi nói đi. Vâng ạ. Sau khi Giang Chi Châu và mẹ nói chuyện xong, liền đi đặt trước một gian phòng. Trực giác của anh cho là chuyện mẹ muốn nói với anh chắc chắn sẽ là chuyện khá quan trọng, anh cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng lại nghĩ không ra đầu mối gì. Đến lúc ăn cơm tối, anh đi vào phòng đã nhìn thấy dì út ngồi ở bên trong, lập tức cảm thấy sáng tỏ một chút. Chẳng lẽ lại là về chuyện giới thiệu đối tượng cho mình? Dường như nhìn ra được tâm tư của anh, dì út nở nụ cười nói, cháu đừng lo lắng, hôm nay cũng không nói về chuyện yêu đương của cháu đâu. Giang chi châu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại càng thêm nghi ngờ, vậy cuối cùng là chuyện gì à? Mẹ để anh yên vị ngồi xuống rồi mới cười cười nói với anh, gần đây công ty có một hạng mục mới khá lớn, ông nội của con có ý định giao cho con cháu trong nhà phụ trách, hẳn là cũng muốn xem năng lực của mấy đứa một chút, mấy anh chị của con cũng đều phải đi. Lông mày Giang Chi Châu hẽ giật giật công ty mà mẹ đang nói là công ty của nhà họ Giang, anh nhìn về phía bố mình, ông chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Giang Chi Châu suy nghĩ một lúc hỏi mẹ ý của bố mẹ là con cũng phải đi sao? Đúng là có ý này, mẹ Giang Chi Châu biết rõ có thể anh sẽ không đồng ý cho nên cười nói với anh. Hẳn là ông nội của con muốn nhân cơ hội này chọn người nối nghiệp, con cũng là một thành viên của nhà họ Giang, đương nhiên cũng nên đi. Nhưng con đã có thiên hạ cư rồi, con không liên quan gì đến công ty nhà họ Giang cả. Nhà họ Giang tại thành phố A coi như là danh môn vọng tộc tri hệ phức tạp, ông họ của anh thì mở võ quán ở thành phố A, nghe nói trước kia rất nổi tiếng, còn ông nội của anh thì chuyên tâm về kinh thương, phát triển đến bây giờ đã rất to lớn, hai bác của anh thậm chí là các anh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại mấy tạp chí tài chính và kinh tế lớn. Chỉ có bố của anh là đơn độc một mình, vài chục năm nay chỉ chuyên tâm vào các món ăn. Nhà họ Giang có một quyển sách dạy nấu ăn, năm đó trong lúc vô tình bố anh phát hiện quyển sách đã bám đầy cho bụi trong nhà để sách của dòng họ, sau đấy thì không thể thay đổi được gì nữa. Trong sách ghi lại những món ăn do một vị lão tổ của Giang gia trước đây tạo ra ông kinh doanh một quán rượu nhỏ, gọi là Thiên Hạ Khư. Quán rượu tuy nhỏ, nhưng tài nấu ăn của ông rất khéo léo thanh danh ở kinh thành nhanh chóng lan rộng, hấp dẫn không ít vương tôn quý tộc và dân thường tới ăn cơm. Về sau quán ăn này liền trở thành nơi những người có tiền thường ăn, tổ tiên của anh cũng không hoàn toàn đổi món mà chỉ thay đổi một chút phù hợp với khẩu vị của những người nhiều tiền. Sau khi có được quyển sách này, bố của anh sinh ra rất nhiều hứng thú với việc chế biến và nấu ra các món ăn, ông của anh cũng đánh mắng nhiều, nhưng bố vẫn làm theo ý mình, cuối cùng ông nội đành bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tiền giúp bố mở thiên hạ cư, nhưng lại không nghĩ tới, danh khí của nhà hàng hiện giờ lớn như vậy. Giang Chi Châu từ nhỏ đi theo bố học nấu ăn, sau khi xuất sư, đương nhiên là tiếp quản Thiên Hà Cư, về phần công ty Giang gia, anh thật sự không tiếp xúc bao giờ. Dì Út nghe anh nói như vậy, nhân tiện nói Thiên Hà Cư là Thiên Hà Cư, đó là ông nội của cháu mở ra cho bố cháu, việc làm ăn của nhà họ Giang không hề giống. Dì Út vừa dứt lời, bố Giang Chi Châu không vui nói, cái gì là mở cho tôi, hiện chẳng phải Chi Châu đang kinh doanh rất tốt à? Thành phố a có người nào không biết Thiên Hà Cư chứ? Dì út thấy ông lại tức giận, vội nói, được được được thiên hạ cư đương nhiên là tốt nhưng hôm nay chúng ta không phải đến để thảo luận về thiên hạ cư đâu. Giang Chi Châu nói, bố nói không sai, chúng ta vốn vẫn kinh doanh thiên hạ cư, việc làm ăn của thiên hạ cư vẫn tốn kiếm được không ít tiền. Dì biết rõ thiên hạ cư kiếm được tiền, nhưng tiền kiếm được có thể so với công ty nhà họ Giang sao. Dì út còn không rõ tính tình của hai cha con nhà này. Lần này ông nội cháu đã nói để cho con cháu trong nhà phụ trách mấy anh chị của cháu cũng phải đi thì vì sao cháu lại không đi chứ? Ai thèm đi chia chác tranh giành với bọn họ chứ? Ai thích thì đi đi. Bố Giang Chi Châu lạnh lùng, mặt đầy vẻ, khinh thường. Mẹ Giang Chi Châu khuyên nhủ, sao anh lại tức giận như thế, chẳng phải em ấy nói cũng đúng sao? Nếu là việc làm ăn của nhà họ Giang thì chúng ta đương nhiên là có tư cách tham dự. Anh thấy em ở cùng cô em gái này nhiều quá cũng trở nên không bình thường như thế rồi. Sau khi ông nói lời này xong, sắc mặt gì út cũng khó coi anh rể, lời này của anh có ý gì chẳng phải chỉ vì em lo cho chị của em và Chi Châu à. Gia đình nhà anh kiếm được tiền thì chẳng lẽ em lại được chia một phần hay sao? Em chỉ khó chịu chuyện hai anh của anh hoàn toàn đẩy gia đình anh ra ngoài, để bọn họ tương bừng tranh giành gia sản với nhau, chỉ cho gia đình anh một cái quán ăn rồi đuổi đi. Dựa vào cái gì? Đâu chỉ có mỗi họ mang họ Giang. Ôi trao, đừng tức giận, đừng tức giận, đều là người một nhà, đừng làm không khí căng thẳng. Mẹ Giang Chi Châu lên tiếng hòa giải. Dì út của Giang Chi Châu tức giận đến đỏ mặt quay đầu đi không nói gì, bố Giang Chi Châu ra vẻ bực mình, ngồi ở một bên không lên tiếng. Giang Chi Châu đã trầm mặc một lúc nói con sẽ đi xem hạng mục kia, nhưng kết quả như thế nào con không thể chắc chắn được, anh cũng không muốn bị cuốn vào trận chiến tranh giành này, nhưng trước mắt chỉ có như vậy mới có thể tạm thời hóa giải mâu thuẫn của người lớn trong nhà. Ở đâu ạ, phải đi trong bao lâu? Mẹ Giang Chi Châu nói ở thành phố S chắc là mất khoảng hơn một tháng. Lông mày Giang Chi Châu nhíu lại thành phố S một tháng. Con cũng không cần có áp lực quá lớn, như con nói, chúng ta có thiên hạ cư rồi, lần này qua đấy chủ yếu là để cho họ thấy thái độ của mình thôi. Mẹ Giang Chi Châu nói, bên này con không cần lo lắng, có mẹ và bố con rồi. Vâng, việc anh lo lắng không phải vấn đề này, mà là chuyện khác. Ăn cơm xong và tiễn người lớn về, Giang Chi Châu ngồi trong phòng làm việc gọi điện cho Hạ Duy. Hạ Duy lúc này vẫn còn trong cửa hàng, nhìn thấy điện thoại của Giang Chi Châu trong lòng liền cảm thấy mừng thầm. Xem đi, cuối cùng anh cũng không bằng cô. Lúc cô tiếp điện thoại, giọng nói còn có vẻ đắc ý có chuyện gì vậy Giang thiên Sinh không phải nói không để ý tới em sao? Giang Chi Châu dừng lại một chút rồi nói với cô anh có chút việc muốn nói với em, bây giờ em đang ở cửa hàng à? Anh tới đón em, Hạ Duy nghe giọng nói của anh nghiêm túc thì cũng ngưng đùa vui, chuyện gì thế, nghiêm túc như vậy? Lúc gặp sẽ nói em ở cửa hàng à? Vâng, khoảng 10 phút sau anh đến. Không bao lâu sau, Giang Chi Châu đã đến đón Hạ Duy, trên đường đi Hạ Duy vẫn luôn suy đoán xem rốt cuộc anh muốn nói gì với cô, không phải là anh chỉ lấy cơ thôi chứ. Sau khi về đến phòng 1808, A Hoàng gâu gâu 2 tiếng rồi nhào ra. Gần đây khi cô ra ngoài đều mang A Hoàng xuống tầng dưới chơi cùng với A Quất, coi như là làm bạn với nhau, cô dắt A Hoàng đi đến ghế sofa, hỏi Giang Chi Châu, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Giáng Chi Châu nơi nới lòng cả vạt nói, anh phải đi nơi khác một chuyến, chắc là mất một tháng. Hạ Duy sững sờ, nơi khác, ừ thành phố S, xa như vậy à, lúc nào đi, khoảng hai ngày nữa. Giáng Chi Châu nói xong liền cao lông mày lại, sớm biết phải xa nhau lâu như vậy, anh cũng không chơi trò không để ý tới đối phương bao nhiêu tiếng đồng hồ với cô rồi. Lúc hai người ở bên nhau cứ cảm thấy giống như có rất nhiều thời gian, có thể tùy ý cố tình gây sự thế nên hai người đều chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đến đúng lúc này anh mới giật mình, bọn họ đã lãng phí bao nhiêu thời gian một cách vô ích. Hạ Duy im lặng một lúc hỏi anh tại sao lại đột nhiên đi như thế, có việc gì à? Giang Chi Châu thở dài chút hết bực dọc ra ngoài, ngồi xuống ghế salon nói công ty bên kia có một thẳng mục khá lớn, ông nội muốn mấy anh chị em là con cháu trong nhà tham gia vào. Hạ Duy kinh ngạc há to miệng anh còn có một công ty nữa à? Không phải của anh, là của nhà họ Giang, anh vốn không muốn đi đâu, nhưng mà vì chuyện này mà người lớn trong nhà có hơi xung đột nên anh vẫn quyết định đi xem sao. À, là như vậy sao, vậy trong khoảng thời gian này A Quất làm sao bây giờ? Trước tiền em cứ mang lên phòng em đi, trước khi đi anh sẽ chuẩn bị thức ăn của mèo cho nó, mặt khác anh nói đến đây cố ý dừng lại nhìn nhìn Hạ Duy, anh cũng sẽ thông báo cho phòng bếp mỗi ngày chuẩn bị cơm trưa mang đến cho em. Miễn phí à? Ừ. Hạ Duy quả thật không thể tin được ý của anh là em có thể ăn miễn phí một tháng ở thiên Hà cư. Ừ, đột nhiên em lại hy vọng anh có thể ở thành phố S lâu lâu một chút. Giang Chi Châu, cái trò chơi anh vừa nghĩ không muốn chơi kia, giờ anh lại muốn chơi tiếp rồi. Hai ngày sau, Giang Chi Châu chuẩn bị xong đồ đạc bắt đầu xuất phát đi thành phố S. Hạ Duy dắt A Hoàng đi tạm biệt thật sự không cần em đưa anh ra sân bay sao. Không, mấy người trong nhà đều xuất phát cùng lúc đấy, em đi ra sân bay sẽ gặp phải người nhà của anh. Tùy lúc anh nói con dâu xấu sớm muộn cũng phải đến gặp cha mẹ chồng, nhưng hôm nay hiển nhiên không phải cơ hội tốt anh đến nơi sẽ liên lạc với em. Được, hạ duy một đường tiện anh đi ra đến ngoài chung cư, trước khi đi, Giang Chi Châu nhìn cô dặn dò chăm sóc tốt A Quất A Hoàng và cả mình nữa. Được, buổi tối nghỉ sớm về nhà với bọn chúng. Em biết rồi, thật ra trong khoảng thời gian này cô đều về nhà sớm hơn trước 7 giờ đã về rồi, anh cũng nhớ tự chăm sóc mình cho tốt nhé. Ừ, Giang Chi Châu nhìn cô, muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Hạ Duy thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, khó hiểu hỏi một câu. Giang Chi Châu mấp máy môi, nói không có gì. Hiện giờ anh rất muốn ôm cô hoặc gần gũi cô một chút nhưng nghĩ đến bệnh của cô anh lại nhịn được. Có thể bây giờ mà hôn thì có lẽ hai người sẽ chia tay luôn lần này cũng nên. Vậy anh đi đây, Giang Chi Châu xoay người ngồi vào trong xe, trường 37, sân bay, Giang Chi Châu bước vào phòng chờ VIP đã thấy hai anh trai và chị của anh đã ngồi chờ sẵn, anh cả Giang Thừa việt ôm iPad và chị ba Giang Nhạc Hân đang ôm laptop thấy anh đến liền khẽ gật đầu rồi quay lại công việc của mình. Chỉ có anh hai Giang Nhạc Trương đang vọc điện thoại thấy anh tới liền ngạc nhiên, sau đó bắt đầu dở giọng điệu trêu chọc không ngờ em cũng tới. Giang Chi Châu lên tiếng chào bọn họ rồi ngồi xuống một ghế sofa còn trống. Nhân viên bước đến lễ phép hỏi anh, xin chào tiên sinh, xin hỏi anh muốn dùng gì không ạ? Giang Chi Châu nói, một ly sữa bò nóng, cảm ơn. Được xin anh chờ một chút. Sau khi nhân viên bước chân ra ngoài thì có một bé gái khoảng 5-6 tuổi chạy vào thấy Giang Chi Châu liền vui vẻ nhào tới chú, chú cũng tới rồi. Giang Chi Châu ôm cô bé vào lòng, cười cười nói, đúng rồi, mạn mạn cũng đến thành phố S sao. Vâng ạ, Mạn Mạn muốn ở với ba ba. Mạn Mạn không muốn đi nhà trẻ đâu, Mạn Mạn chỉ muốn đến thành phố S với ba ba thôi. Nhìn cô bé nói lời này cực kỳ đáng thương. Mạn Mạn đừng nghịch ngợm đến đây ngồi. Giang thừa việt rốt cuộc cũng buông iPad xuống, nghe thấy liền la dày cô bé. Giang Mạn Mạn bị ba mắng càng luyến tiếc Giang Chi Châu hơn. Mạn Mạn muốn ăn món sườn với món trứng hấp chú Út làm. Giang Chi Châu buồn cười, vậy tối nay chú Út làm cho con ăn được không? Vâng ạ, nguéo tay hứa, nguéo tay với Giang Chi Châu xong, Giang Mạn Mạn mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Giang Thừa Việt. Giang Nhạc Hân nãy giờ không rời mắt khỏi màn hình laptop chợt lên tiếng. Mạn Mạn còn bé như vậy cần người ở cạnh chăm sóc, nếu em là anh cả thì em sẽ ở nhà chăm sóc con gái. Đến bên đó sẽ có người chăm sóc con bé. Giang Thừa Việt không có vẻ gì gọi là tức giận, ngược lại là em cũng lớn rồi, tìm người yêu đi rồi hãy nói mấy lời này với anh. Sắc mặt của Giang Nhạc Hân liền trở nên khó coi, mím môi không nói gì, Giang Nhạc chương nháy mắt ra hiệu với Giang Chi Châu, hoàn toàn là dáng vẻ quần chúng cắn hạt dưa xem kịch vui đây mà. Nói thật thì đôi khi Giang Chi Châu cũng nghi ngờ anh cả có phải anh ruột của Giang Nhạc Hân không. Nhưng anh không hứng thú xen vào chuyện đấu võ mồm của anh cả và chị ba chỉ là đau lòng cho Giang mạn mạn. Giang thừa Việt là người cuồng công việc 3 ngày thì hết 2 ngày không ở nhà, mẹ của Mạn Mạn không chịu được hôn nhân mà cứ như ở quá này cuối cùng ly hôn với anh cả. Một thời gian sau Giang Chi Châu mới biết chuyện anh cả ly hôn, vì anh luôn làm việc ở thiên Hà cư, rất ít tiếp xúc với anh chị em trong nhà, chỉ đến lúc bọn họ cãi nhau một trận lớn tranh quyền nuôi dưỡng Mạn Mạn mới khiến trong nhà đều biết bố anh không nhịn được cũng mắng vài câu. Cuối cùng Mạn Mạn được xử giao cho anh cả, nhưng từ giờ không chỉ không có ba, ngay cả mẹ cũng không còn thời gian gặp. Giáng Chi Châu nghĩ đến đây liền vô thức nhìn Giang mạn mạn cô bé im lặng ngồi bên cạnh Giang thừa Việt tò mò nhìn iPad trong tay anh cả. Chắc là đối với con bé mà nói thì khoảng thời gian bên cạnh ba ba cũng được xem là hạnh phúc. Chào anh, đây là sữa bò của anh, nhân viên để ly sữa lên bàn rồi lễ phép đi ra ngoài. Giáng Chi Châu chụp hình cái bàn rồi gửi cho Hạ Duy, đến phòng chờ máy bay rồi. Hạ Duy, sao phòng chờ máy bay của anh không giống phòng chờ máy bay của em nhỉ? Hạ Duy à của anh là phòng VIP nhỉ? Đúng là nhà tư bản mà. Giang Chi Châu, Giang Chi Châu lần sau sẽ đưa em đến phòng chờ VIP. Hạ Duy em không thèm đâu. Hạ Duy ngoài sữa bò ra còn có thức uống khác sao? Giang Chi Châu xem tin nhắn liền bật cười một tiếng. Thật xin lỗi vì đã quay dày, chuyến bay của mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Nhân viên đến thông báo chuẩn bị đưa mấy người Giang Chi Châu đi đăng ký. Giang Chi Châu uống một hớp sữa bò rồi đứng dậy, Giang Thừa Việt và Giang Nhạc Hân cũng cất iPad và laptop vào, đi theo nhân viên ra ngoài, trên đường đi Giang Chi Châu gửi tin nhắn cho Hạ Duy, anh lên máy bay đã, hạ cánh rồi nói chuyện tiếp. Hạ Duy, lên đường Bình An, máy bay từ thành phố A đến thành phố S chỉ mất 2 tiếng đồng hồ, sau đấy Giang Chi Châu mở điện thoại chuẩn bị nhắn cho Hạ Duy một tin. Giang Nhạc Trương đột nhiên ôm lấy vai anh từ phía sau, cười hỏi, gửi tin nhắn cho ai đó ban nãy anh cũng thấy em lén lén lút lút ở phòng chờ có phải có bạn gái rồi không? Giang Chi Châu vừa nhấn vào kiêu kiêu liền bình tĩnh thoát ra và tắt điện thoại, trả lời lại, anh cũng chơi điện thoại ở phòng chờ đó, có phải quen bạn gái mới rồi không? Dù anh không thân thiết với người anh họ này lắm nhưng chuyện liên quan tới anh ấy cũng được nghe nói chút ít từ bố của anh họ. Giang Nhạc Trương cười hai tiếng, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi anh, lần này sao em lại chịu đến thành phố S vậy? Anh biết em bị ép buộc đến như anh đúng không? Giang Nhạc Hân đi kế bên bọn họ, nghe thấy liền bật cười, anh bớt rát vàng lên mặt mình đi, em thư có chỗ nào giống anh chứ? Người ta kinh doanh thiên hà cư có tiếng có miếng, nhìn lại anh mà xem. Giang Nhạc Trương nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô có em gái nào đi nói anh trai như vậy không chứ? Có đôi khi anh còn cho là em không phải là em gái mà là chị anh. Nếu em là chị thì đã không nói với anh rồi, sẽ động thủ đánh anh luôn cho rồi. Giang Nhạc Trương Thảo nào đến bây giờ em ấy còn chưa gả được nữa, anh nhỏ giọng nói thầm bên tai Giang Chi Châu, lại nhìn Giang Thừa Việt và Giang Mạn Mạn, anh cả cũng thế, mỗi ngày chỉ biết lo công việc, vợ chạy mất cũng không biết tỉnh lại, Mạn Mạn thật là đáng thương. Giang Chi Châu không phát biểu ý kiến, chỉ bỏ cánh tay đang gác trên vai mình xuống. Giang Nhạc Trương không tức giận, chỉ nhích gần lại bí ẩn nói, em nói xem chuyện bác cả có con riêng bên ngoài có thật như vậy không? Anh đoán có lẽ là thật, nếu không thì anh cả cần gì liều mạng như vậy? Giang Nhạc Hân nói, nếu anh được một nửa liều mạng như anh cả thì bố nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh lại. Không nói chuyện với em nữa, vẫn là mạn mạn của chúng ta đáng yêu. Giang Nhạc Trương dứt lời liền đi tới chỗ mạn mạn, trêu đùa với cô bé. Sau khi anh đi rồi, tai của Giang Chi Châu mới được thanh tịnh hơn. Vừa đến khách sạn, anh không vội kiểm tra hành lý mà nhắn tin cho Hạ Duy trước anh đến khách sạn rồi cũng kèm theo một bức ảnh chụp như ở phòng chờ. Hạ duy thấy ảnh liền khó tránh khỏi miềm mai nhà tư bản một phen. Anh ở phòng A cao cấp ư? Anh trai à, anh muốn ở chỗ này một tháng sao? Giang Chi Châu ừ, là thư ký của bên công ty thống nhất đặt phòng. Hạ duy được rồi, em biết anh có tiền rồi tiếp theo. Giang Chi Châu, Hạ duy em có bỏ mặt nạ dưỡng da trong vali của anh rồi, anh chưa lén lút lấy bỏ ra đó chứ? Giang Chi Châu chưa bỏ ra. Hạ Duy, vậy thì tốt nhớ phải đắp đó nha. Giang Chi Châu, Hạ Duy, lúc đắp mặt nạ cũng phải chụp hình gửi cho em. Giang Chi Châu, vài ngày sau, Hạ Duy quả thật nhận được một bức ảnh chụp anh đang đắp mặt nạ, vì thế Hạ Duy lại tận tình giảng giải cho anh về tầm quan trọng của mặt nạ dưỡng da. Nói đến đây cô nghĩ mình cũng cần đi đắp mặt nạ thôi. Sáng hôm sau, cô cũng đắp mặt nạ, vừa bước chân khỏi phòng tắm thì điện thoại reo lên thông báo giao biểu kiện. Hạ Duy thắc mắc gần đây cô đâu có đặt mua gì đâu, ai gửi bưu kiện cho cô chứ? Giang Chi Châu sao? Cô định gọi điện hỏi Giang Chi Châu một chút thì nghĩ lại có thể anh đang bận không tiện nghe nên cô dẹp ý định đó. Được rồi, đợi đến chưa nhận được bưu kiện xem nó là gì rồi tính tiếp. Biêu kiện đúng giữa chưa đưa đến, hạ duy vì để sớm nhận được gói biêu kiện đó liền bảo thiên hạ cư mang cơm chưa đến tận nhà cho cô luôn, cô nhận gói biêu kiện ở phòng bảo vệ rồi liếc mắt nhìn địa chỉ viết trên giấy đính kèm, là từ thành phố S gửi tới. Cô càng có linh cảm là Giang Chi Châu gửi đồ cho cô, cô ôm gói biêu kiện và sách phần cơm chưa lên nhà, cô vừa bước chân vào nhà, A Hoàng đã nhiệt tình chạy ra đón cô, ngay cả A quất cũng meo meo hai tiếng hiếm thấy. Hạ Duy vừa để cơm xuống A Hoàng liền nhào tới nên cô đẩy hộp cơm chê bàn xa tầm với của nó, đây là cơm trưa của chị, buổi sáng em đã ăn rồi. Gâu, A Hoàng định nọt vẫy đuôi nhưng vẫn bị Hạ Duy tàn nhẫn từ chối. Cô tìm một cây dao dọc giấy mở biêu kiện ra thấy bên trong là một hộp kem dưỡng mắt và cây lăn mặt. Đồ được đóng gói cực kỳ cẩn thận vận chuyển một chặng đường dài vẫn không bị hư hại gì. Vừa nhìn thấy hai món đồ này, Hạ Duy liền xác định đây là bất ngờ của Giang Chi Châu cho cô. Cô không gọi điện cho anh mà chỉ gửi tin nhắn hỏi, Giang thiên sinh em nhận được một hộp kem dưỡng mắt và một cây lăn mặt, không biết là người nào theo đuổi tặng cho em nhỉ? trống cằm Giang chi châu không trả lời ngay, Hạ Duy cũng không để ý nhiều, cô vui sướng chụp hình rồi gửi cho đám bạn thân, ha ha ha ha đột nhiên nhận được biểu kiện như thế này, vui quá đi mất ha ha ha. Cháu bát bảo nữ hiệp phát cậu phát tài sao, mua hộp kem dưỡng mắt đắt như vậy? Tiểu điểm điểm vô địch cây lăn mặt đó cũng trên dưới 3.000. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ha ha ha không phải mình mua là Giang Tiên Sinh gửi tặng mình đó. Không gầy 10 cân không đổi tên có phải mình già rồi không theo kịp thời đại không? Hai người ở lầu trên lầu dưới còn gửi biểu kiện gì nữa? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát à mình quên nói với các cậu hai ngày trước anh ấy đã tới thành phố S rồi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, dạo này các bữa ăn của mình toàn là của thiên hạ cư tài trợ miễn phí, được vài ngày rồi cuối cùng có dịp khoe. Ảnh, cháu bát bảo nữ hiệp người bạn như vậy, mình không tuyệt sao thì thật có lỗi với những bát mì tôm mình đã ăn bao năm nay quá. Tiểu điểm điểm vô địch có thể không yêu thương nhưng đừng tổn thương nhau chứ. Không gầy 10 cân không cân, không phải hai người vừa quen nhau không bao lâu sao, sao anh ta lại đi đâu chứ. Cháu bát bảo nữ hiệp cậu nhắc mình mới phát hiện Giang thiên Sinh không phải ông chủ sao, sao còn đi đâu nữa. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát không phải Thiên hạ Cư, là công ty của nhà họ Giang. Cháu bát bảo nữ hiệp anh ta phải thừa kế một công ty nữa sao. Cháu bát bảo nữ hiệp thế này cậu còn yên tâm cho anh ta đi sao, không biết có bao nhiêu cô gái thèm muốn anh ấy. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát không quá đáng như vậy chứ. Không gầy 10 cân không đổi tên, với kinh nghiệm của người từng trải nói cho cậu biết yêu xa rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Hạ Duy khẽ nhíu mày, lúc xấu xấu học đại học có quen một người bạn trai, tình cảm của hai người rất ổn định, nhưng sau đó vì hai người đi học tập và nghiên cứu ở hai đất nước khác nhau nên yêu xa. Cũng giống với rất nhiều cặp tình nhân yêu xa, bọn họ không vượt qua được khoảng thời gian này, nên chia tay. Trường 38, tưởng tượng như thế, Hạ Duy bỗng cảm thấy lo lắng. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát nhưng mà anh ấy chỉ đi một tháng chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ. Cô muốn tìm sự an ủi trong nhóm bạn thân. Cháu bát bảo nữ hiệp lúc đầu khi tớ thu tiền hạng mục quản lý hạng mục cũng nói với tớ là chỉ cần một tháng mỉm cười chuyện này thường không chính xác đâu, bất kỳ lúc nào cũng có thể kéo dài mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, bát bảo nói không sai, 1 tháng biến thành 2 tháng, 2 tháng biến thành nửa năm, nửa năm biến thành 1 năm hơn nữa hai người vừa xác định ở bên cạnh nhau, tình cảm cũng chưa ổn định, đúng là không thích hợp với chuyện xa nhau. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cái này có phải trả thù khoảng thời gian yêu đương của cô trước kia không? tiểu điểm điểm vô địch các cậu đừng dọa cậu ấy, tớ cảm thấy con người giang tiên sinh cũng không tệ lắm đâu, chắc là không có vấn đề gì. Không gầy 10 cân không đổi tên, lúc đầu cũng thấy Lý Tư đáng tin, nhưng mà hành động thực tế của anh ta chứng minh, đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết trèo cây. Tiểu điểm điểm vô địch, cháu bát bảo nữ hiệp hơn nữa điều kiện của Giang tiên sinh còn tốt hơn Lý Tư nhiều ngoái mũi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ quyết định rồi, tớ sẽ thoát nhóm để bảo vệ bình an. Cái cô gọi là thoát ra cũng không hẳn là thoát ra mà chỉ tắt thông báo nhóm đi, sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tin nhắn còn chưa được trả lời kia. Trai thẳng như Giang Tiên sinh tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện tặng quà cho mình nhỉ? Có phải vì làm chuyện xấu nên trột dạ không? Hạ Duy, cô cảm thấy cô không thể nghĩ như xấu như thế được nếu hai người đã quyết định bên nhau thì cần phải tin tưởng lẫn nhau. Cô rất muốn gọi điện thoại cho Giang Chi Châu để hỏi, nhưng nếu anh không trả lời tin nhắn thì chắc chắn là bận rộn nhiều việc cô lại lo là sẽ quấy rầy anh. Được rồi, để buổi tối hỏi cũng được. Sau khi Giang Chi Châu đi thành phố S buổi tối trước khi đi ngủ đều gọi điện thoại nói chuyện với Hạ Duy, Hạ Duy tắm rửa xong đi ra, nhìn đồng hồ cảm thấy cũng gần đến thời gian gọi điện thoại cho Giang thiên sinh rồi, cô đợi một lúc điện thoại của Giang Chi Châu vẫn không tới, cô mở cửa sổ chat với anh ra, nhìn tin nhắn buổi chiều anh gửi cho mình. Giang Chi Châu, vậy ngoại trừ anh ra em còn nói với những ai theo đuổi em là em muốn mua kem dưỡng da mắt và cái lăn mặt rồi hả? Giang Chi Châu, hôm nay hơi bận buổi tối nói chuyện sau. Hạ Duy hừ một tiếng, xem lại kem dưỡng da mắt và cái lăn massage làm thon gọn mặt rất đắt mà anh mua cho cô, vì mấy thứ này nên cô sẽ quyết định chờ anh thêm một lúc nữa. Cô mở ứng dụng tập thể dục ra xem ngày hôm nay, phát hiện gần đây mỗi ngày Giang Tiên Sinh đi được 3000 bước vậy mà hôm nay nhảy lên đứng đầu tiên. Tổng cộng đi hơn 9000 bước, Hạ Duy không bình tĩnh được nữa, cô nhớ tới nội dung nói chuyện trong nhóm bạn thân hôm này, lông mày không khỏi nhíu lại, không đợi nữa, hay là cô chủ động gọi cho anh cũng được. Điện thoại tít vài tiếng, Giang Chi Châu mới nhận điện thoại, Hạ Duy. Vâng, Hạ Duy hỏi anh, giờ anh có rảnh không? Có, anh vừa trở lại khách sạn. Vậy là tốt rồi, Hạ Duy cười một tiếng. Vừa rồi em xem ứng dụng tập thể dục hôm nay anh đi được hơn 9.000 bước có phải đi dạo phố cùng cô gái nào không? Giang Chi Châu câm nín một lúc, em gọi điện thoại chỉ vì muốn hỏi cái này sao? Hạ Duy nghẹn học anh hỏi như vậy thật giống như đang nói cô cố tình gây sự, vậy hôm nay anh làm gì mà đi nhiều như vậy? Đưa cháu gái anh đi công viên chơi. Cháu gái, ừ, con gái của anh cả, năm nay mới 5 tuổi, anh cả của anh ly hôn năm trước, bình thường lại chỉ lo công việc vốn không có thời gian chăm sóc con gái. Lần này cũng là mạn mạn nhất định đòi theo đến thành phố, từ tối đến giờ anh đều đưa nó đi ra ngoài nên mới muộn như vậy. Mạn mạn là tên của cháu gái nhỏ à? Hạ Duy nghĩ nghĩ, nói với anh, vậy anh cả của anh thật không đáng làm bố, con gái còn nhỏ như vậy, rất cần người lớn ở cùng đấy. Giang chi châu tháo cả vạt ra, rồi cởi áo khoác nhà họ cũng có nhiều chuyện riêng, anh cũng không xen vào nhiều được, chỉ có thể ở cạnh mạn mạn nhiều hơn một chút. Hạ Duy nở nụ cười, không phải là anh tới thành phố S đi công tác à? Bây giờ lại trở thành bảo mẫu. Anh cũng không hứng thú nhiều với hạng mục của công ty lắm, chị họ và anh họ của anh lúc nào cũng đối chọi gai gắt, anh cũng không muốn bị kéo vào. À, sự việc chỉ có thể nhìn thấy trên phim truyền hình như thế này, không ngờ lại gần với em như vậy. Khóe môi Giang Chi Châu khẽ giật không bình luận gì, anh gửi cho đồ cho em em nhận được chưa? Rồi ạ, mà sao anh lại mua kem dưỡng da mắt đắt như vậy? Giang Chi Châu nói, anh cũng không biết nhãn hiệu kem dưỡng da nào tốt cho nên mua luôn loại đắt nhất trong cửa hàng. Hạ Duy, loại logic như thế này nghe có vẻ quen quen chẳng phải lúc trước anh mua thức ăn cho mèo vàng cũng dùng cách như thế này sao? Ôi ôi, Giang Thiên Sinh, anh nói xem tiền anh kiếm được liệu có đủ để anh tiêu xài hoang phí như thế không? Hay là anh để tâm đến chuyện của công ty một chút đi? Yên tâm đi tiền kiếm được từ thiên hạ cư đủ nuôi em 10 đời. Hạ Duy, cô nghiêm túc suy nghĩ quả thật là rất nhiều tiền. Nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại mua đồ cho em? Cô hỏi. Giang Chi Châu nói, không phải trước kia anh cũng mua khăn lụa cho em đấy sao? Lúc đó không giống bây giờ, đó chẳng phải là anh mua vì để thể hiện mình lúc mới đầu à? Em muốn thì anh sẽ mua cho em. Những lời này lập tức đã làm Hạ Duy cảm động, đặc biệt là bây giờ hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại, giọng nói của anh trực tiếp truyền vào tai cô, như mỗi lần hít thở đều rung động đến tận tim phổi của cô, vốn là không thể cứng rắn được. Thành phố S thật sự quá giỏi rồi, ngay cả một miếng gỗ nát như Giang Tiên Sinh cũng có thể biến thành gỗ tốt đã qua chạm khắc. Giang Chi Châu, anh suy nghĩ thật lâu, không biết lời này là đang khen hay đang chê mình nữa. Hai người nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ thì đến lúc Hạ Duy đi ngủ, cô ngáp một cái rồi tạm biệt Giang Chi Châu, em đi ngủ trước nhé, anh ngủ ngon. Ngủ ngon, Hạ Duy nhìn màn hình điện thoại di động tối đi, để di động qua một bên, tắt đèn ngủ. Buổi sáng hôm sau lúc bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho A Hoàng và A Quất cô lại phát hiện ra dâu của A Quất lại dài ra một đoạn cô vô cùng vui vẻ chụp ảnh nó, rồi gửi ảnh cho Giang Chi Châu, dâu của A Quất lại dài thêm rồi, chờ anh trở về là có thể dẫn bọn chúng đi chiệt sản rồi. Hai giờ sau Giang Chi Châu mới trả lời cô, là vì trên ảnh nên thấy béo, hay A Quất lại mập lên thế? Hạ Duy, Hạ Duy, nếu không thì anh cũng mua cái lăn massage thon gọn cho nó nhé có cả loại có thể mát xa toàn thân đấy. Giáng Chi Châu nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn này suy tư thật lâu. Đây là cô đang ám chỉ cho anh là mua cho cô một cái máy mát xa toàn thân à? Cuối cùng thì anh cũng chưa xác định được Hạ Duy có ý gì, nhưng mua thì chắc cũng không sao đâu. Buổi tối trong khi chờ đợi Hạ Duy nghe điện thoại, anh tìm trên mạng một chút về máy massage, phát hiện đặc biệt nhiều loại, vừa định gửi vài cái cho Hạ Duy thì nhận được một tin nhắn của cô, em đang nói chuyện điện thoại với Bát Bảo, anh đợi một chút nữa rồi gọi điện cho em sau nhé. Giang chi châu hiếm khi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời, được. Anh đi tắm rửa xong, vừa sấy tóc vừa gửi tin nhắn cho Hạ Duy, em nói chuyện điện thoại xong chưa? Hạ Duy còn chưa xong, Bát Bảo gặp phải vài việc trên công trường, đang buồn bã tủi thân khóc đây này. Hạ Duy, anh có biết bát bảo đấy không? Lần trước em và cô ấy còn có Hạ Minh đi thiên Hà cư, có gặp anh đấy? Giang Chi Châu, ừ, vậy hai người trò chuyện xong thì gọi điện cho anh nhé, anh đi xem tài liệu một chút. Hạ Duy, vâng, Hạ Duy cầu có đang nghe không đấy? Bát bảo phát hiện đầu bên kia điện thoại mãi lâu không có phản ứng, cảm giác như đang nói chuyện một mình. Đang ở đây mà, ánh mắt Hạ Duy theo rời khỏi màn hình máy tính, nói với bát bảo. Cậu nói cái người phụ trách kia của các cậu rất keo kiệt họp muộn mà còn không phát cặp lồng cơm cho các cậu. Đúng vậy, cậu có biết anh ta nói vô cùng lâu không? Vốn đã xong hết rồi, kết quả bên ngoài bắt đầu mưa to, anh ta liền nói câu trời đang mưa chúng ta nói thêm một lúc nữa chỉ muốn ném viên gạch vào mặt anh ta thôi. Lãnh đạo của các cậu thật biết chăm sóc nhân viên cho nên bây giờ cậu ăn cơm chưa? Vừa mới ăn xong, nếu không làm gì có sức nói chuyện điện thoại với cậu. Cái người phụ trách kia thật sự là vô cùng hiếm thấy, khuya khoát uống nhiều rượu rồi chạy đến gõ cửa phòng chúng tớ. Mấy cô gái ngủ cùng phòng đều sợ phát khóc, việc này đúng thật là hơi nguy hiểm, các cậu nhớ đóng cửa kỹ càng, nếu vẫn không ổn thì nuôi một con chó. Bát bảo Hạ Duy lại an ủi cô một hồi, tin nhắn của Giang Chi Châu lại gửi tới, hai người còn chưa nói xong à. Hạ Duy, người phụ trách trên công trường của bát bảo thật sự tệ đến mức một câu khó nói hết. Giang Chi Châu. Giang Chi Châu, được rồi, nói xong thì gọi anh. Hạ Duy, đợi lát nữa em muốn đi ngủ luôn, hôm nay công việc trong cửa hàng bận rộn, mệt mỏi quá. Cô không ngờ tin này vừa gửi đi, Giang Chi Châu đã tức giận, hai người có chuyện gì không thể nói lúc ban ngày sao? Buổi tối là thời gian anh và em gọi điện thoại, anh cảm thấy thời gian của anh bị chiếm dụng rồi. Hạ Duy nhìn thấy tin nhắn này của anh thì cũng tức giận, gõ bàn phím ầm ầm, anh có biết là anh rất ích kỷ không, ban ngày bát bảo cũng phải đi làm, em và cô ấy làm bạn đã 10 năm rồi, chẳng lẽ gọi điện thoại cũng không được. Hơn nữa bình thường lúc em muốn gọi điện thoại cho anh đều sợ Anna đang bận nên không dám gọi. Nhiều nhất cũng chỉ dám gửi tin nhắn cho anh, mà cũng rất lâu anh mới trả lời. Bây giờ anh muốn gọi điện cho em thì em nhất định phải dập máy của bát bảo ngay lập tức để nghe điện thoại của anh đúng không? Hạ Duy Duy cậu làm sao thế? Sao lại thở mạnh như vậy? Không có gì, đang cãi nhau với Giang Chi Châu. Bát bào, cậu vừa gọi điện thoại với tớ, vừa cãi nhau với anh ấy à? Cũng bận quá nhỉ, tớ cảm thấy ham muốn chiếm hữu tớ của anh ấy quá mạnh mẽ. Đây là cậu đang khoe khoang đấy hả? Không phải, tớ đang rất tức giận. Ôi trà, đàn ông đều như vậy đấy, hơn nữa Giang Thiên sinh nhà cậu còn là loại không đồng ý bạn gái đã từng có bạn trai nữa. Hạ Duy nói, tớ còn cảm thấy ngay cả chuyện tớ có bạn thân cũng không thể tiếp nhận được ý tớ và cậu gọi điện thoại, anh ấy liền tức giận. Bát bảo, kiểu ghen với bạn thân của người yêu này cũng không phải là hiếm. À tớ cũng phải tắt máy rồi, cậu tập trung cãi nhau với anh ấy đi nhé. Bát bảo nói xong, nhanh chóng tắt điện thoại. Hạ Duy để điện thoại di động xuống, Giang Chi Châu lại gửi một tin tới. Giang Chi Châu, được rồi, anh cảm thấy bây giờ chúng ta đều có hơi kích động, ngày mai nói sau. Trường 39, 7 giờ sáng ngày hôm sau, Giang Chi Châu gửi tin nhắn cho Hạ Duy, dậy chưa? Hạ Duy hờn dỗi cả một đêm, ngủ không sâu giấc nghe thấy tiếng tin nhắn mới thì cô liền tỉnh giấc. Hạ Duy nhìn màn hình điện thoại liền tỉnh táo hơn rất nhiều. Hạ Duy, Giang Tiên sinh dậy sớm quá nhỉ? Giang Chi Châu, ở đây anh luôn thức dậy rất sớm, bây giờ đã an sáng xong rồi. Giang Chi Châu, anh đã suy nghĩ chuyện hôm qua cả đêm, là do anh không đúng. Hạ Duy, vấn đề rõ ràng như vậy anh còn suy nghĩ cả đêm để làm gì? Giang Chi Châu, Hạ Duy, sao anh lại nổi giận? Giang Chi Châu, vì thời gian gọi điện thoại của anh với em bị người khác chiếm dụng rồi, nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Hạ Duy, anh đến thành phố S làm việc, bình thường em muốn gọi điện cho anh cũng không dám, sợ quấy rầy công việc của anh có đôi khi hơi tức giận nhưng em tự trách mình đang cố tình gây sự, nếu theo lời anh nói như vậy thì em đã khó chịu đến chết từ lâu rồi. Giang Chi Châu, lần này là anh không đúng, sau này em muốn gọi cho anh thì cứ gọi anh sẽ mở máy cả ngày. Hạ Duy, anh nói thật chứ? Giang Chi Châu, ừ, nên em đừng giận dỗi nữa. Hạ Duy, à, tối qua em tức giận lắm nên sáng nay vẫn còn bị hạ đường huyết cần nghe vài lời ngon tiếng ngọt. Giang Chi Châu, Giang Chi Châu uống nước ấm nhiều vào bắn tim. Hạ Duy, anh cố tình đúng không? Hạ Duy, được rồi, anh đi làm việc đi, em cũng dậy đây. Giang Chi Châu, đợi đã. Hạ Duy, có chuyện gì nữa? Em tự biết phải uống nước ấm rồi. Giang Chi Châu, anh chụp màn hình lại rồi gửi cho cô xem, hy vọng sau này em gọi điện cho anh là vì nhớ anh chứ không phải vì không yên tâm anh. Hạ Duy hơi sừng sốt, Giang Thiên Sinh còn nhớ chuyện 9.000 bước cô đã từng hỏi anh. Trong lòng cô đang cảm thấy cực kỳ cuộn bách Giang Thiên Sinh đang uyển chuyển biểu đạt cô không tin tưởng vào anh. Hạ Duy, vâng, em biết rồi. Hạ Duy để điện thoại xuống rồi ngẩn người nằm trong ổ chăn, thật ra không phải cô không tin anh, mà là cô không tin bản thân mình. Nói đến mấy lần yêu đương thất bại trước mà trong lòng cô không để lại bóng ma tâm lý là chuyện không thể nào, cô cực kỳ nghi ngờ bản thân mình có thể đi đến cuối cùng với anh được không? Lại thêm là điều kiện của Giang Chi Châu quá tốt, cô gặp một người ưu tú như vậy, ngoại trừ hâm mộ thì còn có thêm vài phần bối rối. Cô không biết kiểu bạn gái không muốn thân mật với bạn trai như cô thế này thì đối phương còn có thể chịu đựng được bao lâu, cô vẫn luôn cảm giác được Giang Chi Châu đang cố gắng kiềm chế bản thân mình, giữ một khoảng cách vừa phải với cô. Khoảng cách này không khiến cô khó chịu nhưng mối quan hệ tình cảm của bọn họ sẽ luôn luôn đình trệ không tiến tới nữa. Mà trong mối quan hệ này điều khiến cho cô ở thế hạ phong đó là cô từng quen bạn trai, trùng hợp đặc trúng quả bom nổ chậm trong lòng Giang Tiên Sinh. Mặc dù Giang Chi Châu chủ động tỏ tình với cô bằng lòng chấp nhận cô, nhưng sự bằng lòng này sẽ kéo dài được bao lâu chứ? Hay liệu chẳng có một ngày nào đó anh đột nhiên không muốn nữa thì sao? Cuối nhiều vấn đề được đặt ra khiến đầu cô như muốn nổ tung. Trước khi Giang Chi Châu đi thành phố S thì hai người bọn họ đều cẩn thận dè dặt không muốn nghĩ tới che đậy mọi thứ để nhìn như không có chuyện gì, nhưng đâu phải chỉ cần bọn họ không nghĩ đến thì vấn đề này không tồn tại. Hạ Duy sầu muộn thở dài một hơi, vài mối tình trước là khi đối phương tỏ ra muốn thân mật với cô hơn thì cô sẽ vội vàng chia tay. Nhưng cô biết chẳng qua là mình đang trốn tránh mà thôi. Bây giờ các vấn đề giữa cô và Giang Chi Châu rõ ràng là ngày càng nhiều cô lại muốn đi đến cuối cùng với anh. Cô thật là tùy tiện. Gâu, a Hoàng thấy Hạ Duy cứ nằm lì trong chân không chịu ngồi dậy liền nhảy lên giường, lại nhảy trúng ngực của Hạ Duy. Hạ Duy, đau quá. A Hoàng, em muốn ăn đòn phải không hả? Xuống ngay cho chị Hạ Duy ngồi dậy xoa xoa bộ ngực đáng thương của mình. A Hoàng nhảy xuống sàn nhà, vẫn sùa gâu gâu với cô. Chị biết rồi, sẽ cho các em ăn ngay đây. Hạ Duy cảm thấy mình chưa kết hôn đã trải qua cảm giác làm bà mẹ già rồi. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước cho hai ông lớn rồi cô mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình. Hai ngày trước cửa hàng tinh quang có một đợt giảm giá nên cô mua để dành không ít thức ăn, cô nhìn tủ lạnh một lượt rồi cuối cùng chọn sandwich làm bữa sáng. Ừ, uống thêm ly sữa đậu nành nữa là xong, nghe nói có thể làm tăng kích thước vòng 1. Hạ Duy dắt A Hoàng đi dạo một vòng rồi mới đến cửa hàng của mình, trên đường đi nhận được tin nhắn của Bát bảo cậu làm lành với Giang Thiên rồi hả? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát làm lành rồi, sáng nay anh ấy đã chủ động nhắn tin xin lỗi. Cháo bát bảo nữ hiệp à, tại sao cô phải hỏi chứ, làm lành nhanh như vậy, xứng đáng khiến cô ái náy cả đêm sao. Đến buổi trước thiên hà cư vẫn đưa cơm đến cho cô như cũ, hạ duy chụp hình mấy món ăn rồi gửi cho Giang Chi Châu, chứ hôm nay ăn măng với cà rốt nè, măng mùa này mềm quá đi cảm ơn nè đốt. Giang Chi Châu không trả lời ngay cho cô, nhưng cũng không phải đợi đến mấy tiếng sau mới nhận được tin nhắn trả lời của anh. Hai phút sau, anh liền gửi tin nhắn trả lời, đợi anh về làm cho em ăn. Tâm trạng thiếu nữ của Hạ Duy lại nổi dậy, Giang Chi Châu trêu ghẹo cô ngày càng lão luyện. Nhưng quả nhiên anh nói lời giữ lời, lúc cô muốn tìm anh thì anh luôn có mặt. Hạ Duy, vậy anh phải nhanh về, không thì mang già mất đốt. Giang Chi Châu, ừ, ngoan bắn tim. Hạ Duy xoắn suýt đăng một status, anh ấy bảo mình phải ngoan, nhưng anh ấy không ngoan chút nào, anh ấy trêu chọc mình kìa đốt. Cháu bát bảo nữ hiệp tất cả các cuộc cãi nhau không nhằm mục đích chia tay đều là khoe ân ái trá hình. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát trả lời bình luận của cháu bát bảo nữ hiệp cảm ơn cậu đã tạo cơ hội cho bọn mình khoe ân ái. Cháu bát bảo nữ hiệp trả lời bình luận của năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cắt đứt quan hệ bạn bè đi. Giang Chi Châu, đợi anh về thì hẹn các bạn của em cho anh gặp mặt một chút, anh mời các cô ấy ăn cơm. Cháu bát bảo nữ hiệp trả lời bình luận của Giang Chi Châu, Giang Tiên Sinh tùy tiện gọi đồ ăn của Thiên hạ Cư được không? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát trả lời bình luận của cháu bát bảo nữ hiệp thật xin lỗi nhé, vừa rồi cậu đã cắt đứt quan hệ với mình nên không còn trong đám bạn của mình nữa. Cháu bát bảo nữ hiệp, dù cặp tình nhân này yêu xa nhưng vẫn dốc hết sức khoe ân ái nên trao cúc cho bọn họ mới phải. Yêu xa rất khó khăn với Hạ Duy, lúc Giang Chi Châu vừa đi thì cô chưa có cảm giác mãnh liệt gì, nhưng dạo này cô càng lúc càng nhớ anh, cô sớt tìm rất nhiều chủ đề liên quan đến yêu xa để xem người khác điều chỉnh tâm trạng như thế nào khi yêu xa, đồng thời cũng không tránh khỏi nhìn thấy các kết quả bi thương. Cô ấn tượng sâu nhất chính là bình luận của một cô gái, cô ấy nói đã từng yêu xa, đến khi cô ấy gặp lại bạn trai thì nhất thời không chấp nhận sự thân mật được. Hóa ra bạn trai của cô ấy không chỉ tồn tại trong điện thoại, trên mạng xã hội mà còn là người thật đó nhé. Khi Hạ Duy xem cái này liền cảm thấy khủng hoảng rất lâu, nếu như thời gian dần trôi qua cô cũng cảm thấy Giang Tiên Sinh chỉ là người ảo trên mạng xã hội thì sao đây? Cô lập tức nhắn một tin cho Giang Chi Châu, Giang Tiên Sinh anh có ở đây không? Lần này Giang Chi Châu trả lời lại ngay lập tức có anh đang định gọi điện cho em thì em đã nhắn tin cho anh trước rồi. Hạ Duy, Giang Tiên Sinh em muốn nói một vấn đề nghiêm túc với anh. Giang Chi Châu chuyện gì? Nghiêm túc.jpg Hạ Duy Dạo này Giang thiên dùng icon ngày càng lão luyện rồi. Hạ Duy, Giang thiên sinh anh thật sự là người đang tồn tại sao? Không phải là do em hư cấu ra chứ? Hay chỉ là robot, Giang Chi Châu? Giang Chi Châu trí tưởng tượng của em tốt thật có ý định phát triển thành nhà soạn kịch không? Hạ Duy em đã nói là nghiêm túc mà. Giang Chi Châu nghiêm túc.jpg Hạ Duy anh xem, dạo này anh dùng icon ngày càng lão luyện hơn. Em cảm thấy trình độ của anh đã có tiến bộ rồi. Giang Chi Châu con người bình thường bọn anh gọi đây là học tập. Hạ Duy, Giang Chi Châu chúng ta chat video đi. Giang Chi Châu vừa nhắn xong thì Hạ Duy nhận được yêu cầu chat video. Cô vội vàng chỉnh tranh quần áo và kiểu tóc của mình rồi mới chấp nhận yêu cầu chat video. Giang Thiên Sinh chào buổi tối. Chào buổi tối, Giang Chi Châu nhìn thấy cô liền nở nụ cười. Hạ Duy, Giang Thiên Sinh cười thế này là phạm quy đó nhé. Sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Giang Chi Châu hỏi cô. Hạ Duy đáp bởi vì gần đây em nhìn thấy bình luận của một cô gái nói rằng yêu xa với bạn trai khá lâu, đến mức nghi ngờ là mình có bạn trai không. Bây giờ khoa học công nghệ phát triển như vậy, robot có ai kêu cũng vô số kể bạn trai à. Không tồn tại, vậy chúng ta đang chat video như thế này cũng là giả sao? Ai biết được chứ, không phải có thể cài đặt chương trình giả lập sao? Giang Chi Châu nói, đừng ngốc như vậy, cho dù xem như có robot có trí thông minh thì em cũng mua không nổi đâu. Hạ Duy, nói hay lắm, lý lẽ rất hay. Gâu, hình như A Hoàng phát hiện ra Giang Chi Châu đã lâu rồi không gặp nên liền chạy đến chơi ké. Gâu gâu, A Hoàng nhiệt tình vẫy đuôi nhìn Giang Chi Châu trong màn hình, Hạ Duy sợ nó lộn xộn nên ôm nó vào lòng, nói với Giang Chi Châu A Hoàng còn nhận ra anh nè thật khiến em cảm động quá đi mất. Giang Chi Châu im lặng một lúc mới nói với A Hoàng. A Hoàng ngoan, đợi tao về dẫn mày ra ngoài chơi, làm đồ ăn ngon cho mày. Gâu gâu, nghe tới đồ ăn, A Hoàng càng vui mừng vẫy đuôi. A Quất đâu, Giang Chi Châu hỏi, à anh đợi chút, để em ôm nó tới. Hạ Duy nói xong liền để điện thoại xuống chạy ra ngoài ôm A Quất. A Quất không chịu cho cô ôm, dỗ dành một lúc mới đầu hàng. A Quất em xem này, đây là ai nhỉ, em còn nhận ra người này không? A Quất, Giang Chi Châu, mèo A Quất kêu một tiếng, tò mò nhích gần lại nhìn. Giáng Chi Châu cũng nhìn chằm chằm nó một hồi lâu mới lên tiếng em cho nó ăn gì vậy Em nuôi một con mèo thành con heo rồi Hạ Duy, anh vốn nhặt về một con heo mà Chỉ là dáng vẻ bên ngoài của nó hơi giống con mèo thôi Hạ Duy cười ha ha À quất, Giáng Chi Châu, anh vẫn nên tin là nó béo do vào ảnh đi À đúng rồi, anh rời lực chú ý khỏi con mèo béo đó Lúc đầu hạng mục này của bọn anh bảo là một tháng, nhưng một tháng không thể xong kịp nên sẽ kéo dài thời gian. Hạ Duy, thật sự là bị miệng quạ đen của bát bảo nói chúng rồi sao? Vậy khi nào anh mới về? Cô hỏi, hôm nay anh đã nói chuyện với ông rồi, anh không tiếp tục làm hạng mục này nữa, sẽ về theo thời gian đã định. Tuy Hạ Duy hơi bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy đắc ý trong lòng, à, vậy kiểu này có phải thay mặt thể hiện anh đã từ bỏ quyền kế thừa công ty đúng không? Giang Chi Châu nhìn cô em tiếc à. Hạ Duy, đương nhiên rồi, có cô gái nào không muốn gả cho nhà giàu chứ? Cô vừa nói dứt lời thì Giang Chi Châu bỗng nhiên nở nụ cười, hóa ra em đã nghĩ đến chuyện gả cho anh rồi sao? Hạ Duy, sao người đàn ông này phản ứng lại nhanh thế? Anh ở thành phố S đã xảy ra chuyện gì đó? Em không muốn nói chuyện với anh nữa, em tắt đây. Giang Chi Châu buồn cười, được ngủ ngon, đợi anh về. Chương 40 Duy đã nói với ông nội là sau một tháng nữa sẽ trở về thành phố A, nhưng khoảng thời gian này ở thành phố S, Giang Chi Châu vẫn làm việc chăm chỉ. Hôm nay có một cuộc họp nội bộ sẽ tổ chức Giang Chi Châu đã đến phòng họp từ sớm, phát hiện ra anh là người tới sớm nhất, anh ngồi xuống ghế, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra nói chuyện với Hạ Duy thì âm báo tin nhắn vang lên. Đuôi lông mày Giang Chi Châu khẽ nhướn lên, chẳng lẽ lại tâm linh tương thông như vậy? Đáng tiếc lại không phải tin nhắn của Hạ Duy mà là bạn nhỏ Giang Mạn Mạn gửi tới. Lúc Giang Mạn Mạn thêm kiêu kiêu của anh, Giang Chi Châu cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ Mạn Mạn nhỏ như vậy mà đã có tài khoản kiêu kiêu rồi, sau này Mạn Mạn mới nói cho anh biết là mẹ của bé lập cho để gọi video nói chuyện với mẹ. Giang Chi Châu nghe giải thích xong lại cảm thấy thương bé, Mạn Mạn còn nhỏ như vậy, đáng lẽ bé không phải chịu những điều này, nếu như sau này anh có con gái. khụ khụ. Giang Chi Châu nghĩ tới đây còn chưa phát hiện ra bản thân mình đang xấu hổ, anh mở cửa sổ chat với Mạn Mạn xem cô bé gửi cái gì tới. Giang Mạn Mạn khóc hu hu, dây ti di, khóe miệng Giang Chi Châu khẽ cười, bạn nhỏ Giang Mạn Mạn tuy không đánh được bao nhiêu chữ nhưng lại biết dùng không ít icon biểu cảm Giang Chi Châu học được của cô bé rất nhiều. Giang Chi Châu gửi cho cô bé một câu nói, Mạn Mạn làm sao vậy? Giang Mạn Mạn có qua có lại cũng gửi trả lời một câu nói, ba với mẹ lại cãi nhau. Giọng nói của cô bé nghe đã thấy rất buồn, Giang Chi Châu cố gắng nói thật nhẹ nhàng, hỏi cô bé tại sao cha mẹ lại cãi nhau. Giang Mạn Mạn nói cháu và mẹ gọi video, mẹ nói ba không đưa cháu đi nhà trẻ, hơn nữa chỉ lo công việc không để ý tới cháu, sau đó bắt đầu cãi nhau với ba. Mẹ còn muốn ba đưa cháu đến chỗ mẹ, nhưng ba không đồng ý. Giang Chi Châu an ủi, Mạn Mạn nghe lời buổi tối chú Út sẽ nấu một bữa tối thật ngon cho cháu được không? Giang Mạn Mạn được ạ bắn tim. Lại nhắn tin với bạn gái à? Giang Nhạc Trương và Giang Nhạc Hân từ bên ngoài phòng họp đi vào, Giang Nhạc Trương thấy Giang Chi Châu ngồi một mình cầm điện thoại, liền trêu chọc một câu. Giang Nhạc Hân có hơi ngạc nhiên nhìn Giang Chi Châu, em có bạn gái à? Giang Chi Châu vẫn chưa trả lời, Giang Nhạc Trương đã nói trước đúng đó, hiện trong mấy anh chị em chúng ta cũng chỉ có em vẫn là cuốn độc thân thôi. Giang Nhạc Hân, là mạn mạn, Giang Chi Châu đưa di động tới cho Giang Nhạc Trương nhìn thoáng qua. Giang Nhạc Trương hỏi, mạn mạn làm sao vậy? Nói ba mẹ cô bé lại cãi nhau. Giang Nhạc Hân cười một tiếng, chẳng trách đến giờ mà anh cả còn chưa tới, chẳng phải bình thường anh ấy là người họp tích cực nhất sao? Giang Nhạc Trương nhìn cô em cũng đừng nói anh ấy, em cũng thế thôi, đều là người cuồng công việc cố tìm cảm giác về sự giỏi giang của bản thân, anh nói rồi thở dài một hơi. Mạn mạn thật đáng thương, cho nên người ta nói đầu thai như thế nào cũng là một kỹ năng sống, làm sao lại có loại bố như thế này trên đời nhỉ? Giang Trì Châu cất di động, không phát biểu ý kiến gì, Giang Nhạc Hân bật máy tính lên, nói với Giang Nhạc Trương, buổi tối hôm nay anh đưa Phương quản lý đi ăn cơm. À, em nói người phụ nữ háo sắc đấy à? Giang Nhạc Trương không cam tâm tình nguyện. Tại sao anh phải đi? Rõ ràng là cô ta có ý xấu với anh. Thế nên anh mới phải đi. Giang Nhạc Hân nói như một điều hiển nhiên. Giang Nhạc Trương không thể tin nhìn cô. Bây giờ em có thể hy sinh luôn nhan sắc của anh trai chỉ vì công việc luôn à? Giang Nhạc Hân nói anh phải cảm thấy may mắn vì anh còn có nhan sắc để có thể hy sinh, nếu không thì anh còn giá trị gì nữa. Giang Nhạc Trương, anh thật sự không thể tin nhân tính em gái mình đã mất đến trình độ này rồi. Lại nhìn Giang Chi Châu yên tĩnh ngồi ở một bên em họ thiên Hà cư của em còn nhận người không? Giang Chi Châu nghĩ ngợi, nói còn tuyển nhân viên phục vụ nhưng mà yêu cầu rất cao, hơn nữa phải là giới tính nữ. Không còn vị trí nào khác à? Nhân viên vệ sinh, Giang Nhạc Trương. Anh có thân phận như thế này, nếu qua đó làm thì ít nhất cũng phải làm quản lý đại sảnh chứ. Được rồi, anh hiểu rồi, bây giờ xã hội này không còn một chút tình cảm anh em nào nữa. Anh tỏ vẻ đau lòng một lúc, lại nói với Giang Chi Châu, anh nghe nói em bảo với ông nội ở đây một tháng sẽ phải trở về thành phố A. Vâng, Giang Chi Châu không biết anh ấy nghe nói từ đâu, nhưng anh cũng không muốn giấu giếm. Giang nhạc trương trợn mắt nhìn anh tại sao? Anh vẫn chờ em thành một chú ngựa đen đánh cho Giang Thừa Việt và Giang Nhạc Hân người ngã ngựa đổ đấy. Tuy quy mô của thiên hạ cư kém công ty nhà họ Giang nhưng công việc mỗi ngày cũng không ít em không thể đi quá lâu. Giang Nhạc Trương nói anh nghĩ đúng ra phải là em không thể rời xa bạn gái của em quá lâu đó. Giang Chi Châu, cuối cùng thì tại sao anh ấy lại chắc chắn là anh đang có bạn gái chứ? Tuy đây đúng là sự thật, anh cũng không muốn sống ở đây, hay là anh và em cùng trở về? Giang Nhạc Trương còn chưa nói hết đã bị Giang Nhạc Hân cắt đứt, anh trở về thử xem có tin bố sẽ đóng băng tất cả tài sản của anh không? Giang Nhạc Trương, xin lỗi anh tới muộn. Giang Thừa Việt bước nhanh từ bên ngoài vào phòng họp, sau lưng có mấy quản lý và trợ lý của anh đi theo. Giang Nhạc Trương ghét sát tai Giang Nhạc Hân, nhỏ giọng đánh giá, vẫn là anh cả mới có cả phái đoàn như thế này. Giang Nhạc Hân nhìn chằm chằm anh, không nói gì, Giang Thừa Việt để laptop xuống rồi mở ra, ngồi xuống ghế chúng ta bắt đầu đi. Sau khi công việc cả ngày kết thúc Giang Thừa Việt và Giang Nhạc Hân còn muốn tiếp tục làm việc khác, chỉ có một mình Giang Chi Châu trở về khách sạn, anh thay Âu phục ra, gọi điện thoại cho Giang Mạn Mạn, Mạn Mạn ăn cơm tối chưa Giọng nói Giang Mạn Mạn nhỏ nhẹ như trẻ em sơ sinh còn chưa ăn đâu ạ Mạn Mạn đang đợi chú Út trở về đây này. Giang Chi Châu cười cười, vậy bây giờ Mạn Mạn phòng của chú Út, chú chuẩn bị làm cơm tối rồi. Phòng ở của mọi người đều có phòng bếp tuy những người khác chẳng bao giờ dùng nhưng lại rất tiện lợi với Giang Chi Châu Vâng ạ, giờ Mạn Mạn tới ngay đây. Bảo mẫu chăm sóc Giang Mạn Mạn đưa cô bé đến phòng của Giang Chi Châu rồi đi. Giang Mạn Mạn tò mò ghé vào cửa phòng bếp nhìn Giang Chi Châu. Chú Út, chú đang nấu món gì thế? Chú Út đang nấu món trứng hấp mà Mạn Mạn thích ăn nhất. Qua, wow, giỏi quá, Giang Chi Châu nở nụ cười, lại nghĩ đến Hạ Duy cũng rất thích ăn trứng hấp anh làm. Còn thích hơn cả cơm chiên trứng, nếu Mạn Mạn đói bụng thì ăn bánh ngọt trước nhé, chú mua lúc về đấy. Không được mạn mạn muốn giữ bụng để ăn đồ ăn chú út nấu. Giang Chi Châu quay đầu cười với cô bé, vậy mạn mạn ra phòng khách chơi trước đi, chú sắp nấu xong rồi. Được, Giang mạn mạn lại ghé vào cửa ra vào nhìn anh một lúc hỏi anh. Tại sao chú út về rồi mà ba vẫn chưa về à? Động tác đánh chứng của Giang Chi Châu hơi dừng lại, nói với cô bé, bởi vì ba của cháu có rất nhiều việc phải làm còn chú út thì lười biếng không làm. Giang Mạn Mạn nhướng mày lên, ba không thể cũng lười biếng như thế được à? Giang Chi Châu bỏ bát xuống, ngồi sổm bên cạnh Giang Mạn Mạn vuốt tóc cô bé, lười biếng là không tốt, ba đang cố gắng làm việc cũng là vì để mua cho Mạn Mạn thật nhiều đồ chơi. Mạn Mạn không cần ba mua nhiều đồ, Mạn Mạn chỉ muốn ba dẫn đi ra ngoài chơi. Giang Mạn Mạn nói xong, đôi mắt đã đỏ ửng. các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều có cha mẹ, chỉ có Mạn Mạn không có. Giang Chi Châu khẽ mí môi, không biết phải an ủi cô bé như thế nào. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể ôm lấy cô bé nói, mạn mạn nghe lời, đợi sau khi ba trở về, chú út giúp cháu nói với ba, được không? Được à, Giang mạn mạn thút tha thút thít nói. Giang Chi Châu lau nước mắt của cô bé, nói, mạn mạn đừng khóc nữa, sắp được ăn cơm rồi. Vâng, Giang mạn mạn lên tiếng, hấp tấp đi ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi đợi ăn cơm. Giang Chi Châu nhìn bóng lưng của cô bé, cảm thấy cô bé và á quất có vẻ hơi giống nhau. Không biết giờ này Hạ Duy đã ăn cơm chưa? Trong lòng thắc mắc nên sau khi Giang Chi Châu nấu xong thì liền gọi video cho Hạ Duy. Bạn học Hạ Duy đơn thuần, không hề phòng bị mà đã nhận cuộc gọi Giang Thiên Sinh có chuyện gì vậy có phải lại không nhớ em rồi không? Giang Chi Châu đem camera quay một vòng các món ăn, nói với Hạ Duy, vừa nấu cơm xong, không biết em ăn cơm chiều chưa nên quay cho em xem. Hạ Duy, CMN chia tay, đàn ông cạn bã. Món trứng hấp này, cháu gái của anh cũng rất thích ăn, khẩu vị của hai người cũng rất giống nhau đấy. Hạ Duy, có phải anh muốn làm em tức chết xong lấy hết vẻ đẹp của em không? Hạ Duy cảm thấy mình không lập tức chia tay anh thì mình thật sự là quá thiện lương rồi. Em quyết định không để ý tới anh 72 tiếng đồng hồ tạm biệt. Cô đang định tắt video đi, chợt nghe đến một âm thanh dễ thương của trẻ con chú út nấu xong cơm chưa à? Giang Chi Châu quay đầu lại đi ra ngoài, màn ảnh cũng chuyến đến Giang Mạn Mạn nhỏ nhỏ xinh xinh. Giang Mạn Mạn nhìn thấy anh cầm điện thoại liền tò mò chạy đến xem chú, chú đang gọi video với ai thế à? Đây là cháu gái của anh à, đáng yêu quá. Hạ Duy kích động ồn ào ở bên kia màn hình, cô bé nhỏ đáng yêu quá. Giang Mạn Mạn nhìn xem thấy cô liền chớp chớp mắt lại ngẩng đầu nhìn Giang Chi Châu, chú, chị này là bạn gái của chú sao? Giang Chi Châu bị Giang Mạn Mạn bắt gặp cũng không giấu cô bé ừ có muốn chào chị không? Giang Mạn Mạn vẫy vẫy tay với camera em chào chị. Hạ Duy lập tức cảm thấy vết thương được chữa lành buổi sáng hôm nay ở trong tàu điện ngầm còn một cô bé lớn hơn Giang Mạn Mạn gọi cô là gì? Cô mới 18 tuổi vậy mà dám gọi cô là gì? Buồn bực quá, Mạn Mạn ngoan quá cô yêu thương nhìn Giang Mạn Mạn chăm chú. Giang Mạn Mạn cười khanh khách bạn gái của chú Út thật xinh đẹp, xinh đẹp như mẹ cháu vậy. Bây giờ Hạ Duy vô cùng muốn có một cô con gái như Giang Mạn Mạn quá đáng yêu. Mạn Mạn cũng rất đáng yêu mà. Hạ Duy không khiêm tốn chút nào mà tự khen lại. Các cô bé và cô gái như chúng ta đều vô cùng đáng yêu. Giang Chi Châu, anh kiềm chế khóe miệng đang co rút nói với Giang Mạn Mạn, Mạn Mạn ra phòng khách chờ chú đi. Vâng ạ. Giang Mạn Mạn ngoan ngoãn đi ra ngoài, Giang Chi Châu quay camera về mình cười đầy ẩn ý nhìn Hạ Duy em thật đúng là không biết xấu hổ em lớn hơn Mạn Mạn 20 tuổi đấy. Hạ Duy, em thật sự cảm thấy Mạn Mạn rất đáng yêu à? Giang Chi Châu hỏi, vâng, Hạ Duy ra vẻ lạnh lùng trả lời. Giang Chi Châu cười cười, anh cũng biết cô bé rất đáng yêu, nếu chúng ta cũng sinh một cô con gái đáng yêu như thế thì tốt quá. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com